Nhưng thật ra sự thật cho thấy nữ nhân kia cực kỳ không biết xấu hổ. Ba Nguyệt tiếp một câu. Bởi vậy ta hoài nghi ứng mẫn nhi trong bụng hài tử không nhất định là của ai. Diệp Linh nói, nhưng cái này, trước mắt sợ chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng. Chúng ta muốn chứng cứ, chỉ có thể chờ hài tử sinh hạ tới xem bộ dạng, nhưng nếu là nam cung liệt, có lẽ còn có thể từ hài tử bộ dạng thượng nhìn ra manh mối. Nếu ứng mẫn nhi hoài nàng ruột thịt chú em nam cung Diệp hài tử, kia chính là một chút đều nhìn không ra tới bởi vì nam cung lãng cùng nam cung diệp là sinh đôi huynh đệ lớn lên giống nhau như lúc từ thân cao đến dáng người trên mặt cũng không có bất luận cái gì tiêu chí tính trí linh tinh từ diệp linh quan sát tương đối mà nói sống trong nhung lửa nam cung diệp so cả ngày chăm chỉ luyện vo nam cung lãng làn da bạch một ít tế một ít nam cung hành như mày nữ nhân kia rốt cuộc muốn làm gì ta cũng khó có thể lý giải diệp linh khẽ lắc đầu tuy rằng nàng sắc làm không biết liêm sỉ sự nhưng rất kỳ quái nàng cho ta cảm giác cũng không phải cái loại này là lơi ong bướm muốn làm sở hữu nam nhân đều quỳ gối ở nàng thạch liều váy hạ nữ nhân. Băng Nguyệt không ủng hộ, muội muội chi nhân chi diện bất tri tâm, xem một người, liền xem nàng làm chuyện gì, dù sao ta thực chán ghét nữ nhân kia. Làm nàng nhớ tới như yên cái kia tiện nhân. Tỷ tỷ nói đúng. Nhưng ta chỉ là khó hiểu, nàng mục đích ở đâu. Diệp Linh cảm thấy ứng mẫn nhi cùng như yên cũng không phải cùng loại người. Ta cùng ngông băng băng buổi tối tiếp tục nhìn chằm, chằm xem nàng còn có thể làm ra chuyện gì tới. băng nguyệt nói, ngông nao gật đầu, nếu kia nam cung lãng đang bế quan, ngũ hoàng tử phủ hẳn là không có khác cao thủ, chúng ta tối nay ẩn vào đi. cũng hảo, thiểu tâm một chút, bên ngông ngươi bảo vệ tốt tỷ tỷ. diệp linh nói, ai muốn hắn bảo hộ? hắn chính là thủ hạ của ta bại tướng. băng nguyệt khẽ hừ một tiếng, ngông nao gật đầu, là, thỉnh băng nguyệt tỷ tỷ bảo vệ tốt ta. ai là tỷ tỷ ngươi? Băng nguyệt trừng mắt nhìn mông ngao liếc mắt một cái ngươi đều đem ta kêu giả rồi mông ngao thần sắc nghiêm túc lúc trước ngươi không phải nói ta quản ngươi kêu tỉ tỉ ngươi liền cùng ta ở bên nhau sao đã từng tô đường quản mông tịnh kêu tỉ tỉ thời kỳ băng nguyệt đã từng cùng mông ngao nói qua nói như vậy diệp chân lấy chiếc đua gõ chén ồn ào ở bên nhau ở bên nhau Băng nguyệt cho mông ngao một cái đại đại xem thường lúc trước lời nói quá thời hạn không chờ mông băng băng ngươi không chuẩn gọi ta tỉ, tỉ. Băng Nguyệt muội muội, mông ngao biết nghe lời phải, lập tức sửa miệng, cũng không chuẩn kêu ta muội muội. Băng Nguyệt như thế nào nghe đều cảm giác mông ngao ở nghiêm trang mà đùa dỡ nàng. Mông ngao đáy mắt hiện lên một tia ý cười, kia. Băng Nguyệt tỷ muội, Lan. Băng Nguyệt vô ngữ, mông ngao mỉm cười, nhìn Băng Nguyệt kêu một tiếng, tần ấm áp. Băng Nguyệt ngây ngẩn cả người, cái gì? Ngươi nói ta lạnh như băng, cho ta đặt tên mông băng băng, ta thấy ngươi liền cảm thấy ấm áp, cho ngươi đặt tên tần ấm áp như vậy thực công bằng mông ngao nhìn băng nguyệt giải thích đúng vậy thực công bằng diệp trần mở ra cổ động vương hình thức diệp linh chớp chớp mắt nhìn nam cung hành kêu một tiếng quỷ huynh nam cung hành khỏe môi hơi câu liếc mắt đưa tình, quỷ muội dứt lời thò qua tới hôn diệp linh một ngụm mông ngao hảo sinh hâm mộ ánh mắt sáng quắc mà nhìn băng nguyệt lộ ra một cái không quá tự nhiên cười tới băng nguyệt khỏe miệng vừa kéo mông băng băng ngươi đừng cười ta cảm thấy có điểm thấm người mông ngao đỡ chán hành đi xem ra còn muốn nhiều luyện luyện cười rộ lên đẹp mới được là đêm phụ trách chấp hành giám thị nhiệm vụ mông ngao cùng băng nguyệt người mặc y ghi phục dạ hành lại lần nữa xuất động lúc này đây hai người lặng yên không một tiếng động mà vào một mảnh yên tĩnh ngũ hoàng tử phủ trực tiếp ghé vào ứng mẫn nhi nóc nhà thượng lỗ thai rán phía dưới nghe động tĩnh có tiếng nước ứng mẫn nhi đang tắm mông ngao yên lặng mà ngồi dậy cho băng nguyệt một ánh mắt ta không muốn nghe có tình huống kêu ta Băng Nguyệt lặng lặng mà nghe, ứng mẫn nhi tắm gội qua đi, hạ nhân đem thau tắm dọn ra đi, có nha hoàn hầu hạ cho nàng lau khâu tóc, lại cho nàng trên người lau hương cao, sau đó lui ra, trong phòng liền thừa ứng mẫn nhi một người, cùng một chản ngọn nến. Kế tiếp có gần nửa canh giờ an tĩnh, băng Nguyệt đang suy nghĩ, tối nay sẽ không có cái gì thu hoạch, ứng mẫn nhi hẳn là đều ngủ rồi, kết quả, nghe được phía dưới có rất nhỏ động tĩnh. Băng Nguyệt kéo một chút mông ngao tay háo, mông ngao nằm sấp xuống tới, hai người mặt ly thật sự gần. Mông Ngao nghe thấy được một cổ nhàn nhạt thú hương, nhất thời có chút tâm viên ý mã. Ánh trăng sáng tỏ, băng nguyệt thấy mông Ngao nhìn chầm chằm hắn xem, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm gì đâu. Nghe phía dưới. Mông Ngao hoàn hồn, hai người nín thở ngưng thần, liền nghe được phía dưới có nhẹ nhàng tiếng bước chân, sau đó, là ứng mẫn nhi thành âm. Ai nha? Ta đều ngủ, ngươi như thế nào lại tới? Băng nguyệt mở to hai mắt nhìn, ai? Nam cung liệt sao? Bọn họ đều nhìn chằm chằm người như thế nào đi vào, thật là gặp ủy. Ngay sau đó, băng nguyệt cùng ngông ngao nghe được một đạo hài hước giọng nam, tẩu tẩu, ngươi ra khỏi thành mấy ngày, có thể tưởng tượng chết ta. băng nguyệt cùng ngông ngao sắc mặt đều như là bị sét đánh giống nhau. thanh âm này bọn họ biết, nam cung diệp. ứng mẫn nhi cùng hắn quả nhiên không trong sạch. ngày ấy diệp linh cảm thấy này đối thúc tẩu mắt đi mày lại là thật sự. băng nguyệt cùng ngông ngao đều suy nghĩ, nam cung diệp là như thế nào đi vào. cửa sổ đều không có động tĩnh. Duy nhất khả năng, chính là đi ngầm. Ngũ hoàng tử phủ cách vách chính là lục hoàng tử phủ. Chẳng lẽ, Nam Cung Diệp vì cùng ứng mẫn nhi yêu đương vụ trộm, thế nhưng chuyên môn đảo một cái địa đạo. băng Nguyệt cảm giác chính mình tam quan lại lần nữa bị hủy diệt tính đả kích, những người này, còn yếu điểm mặt sao. Ngay sau đó, phía dưới truyền đến ái mội trêu đùa thanh âm, băng Nguyệt tưởng phun, đang muốn cùng ngông ngao rời đi. Kết quả nghe được Nam Cung Diệp đang nói, chúng ta nhi tử ngoan không ngoan. băng Nguyệt thần sắc chấn động ứng mẫn nhi trong bụng hải tử là nam cung diệp. Chỉ nghe ứng mẫn nhi cười duyên, ngươi như thế nào biết là nhi tử? Hôm nay thất đệ muội tới làm khách, nàng y lý thuật là thần y phong bất dịch giáo, đều nói hiện giờ nhìn không ra hải tử là nam hay nữ đâu. Thất đệ muội, ngươi như thế nào cùng nàng thấu một khối? Cũng hảo, phụ hoàng thích lao thất cùng hắn tức phụ nhi, ngươi nhiều cùng thất đệ muội thân cận thân cận, không chỗ hỏng. Nam cung diệp thanh âm, ai nha ngươi trở về đi, ta đều có thai, ngươi đừng sang bậy thương đến hải tử làm sao bây giờ? "Sẽ không, ta sẽ tiểu tâm." Mông Nau cùng Băng Nguyệt Đường cũ rời đi ngũ hoàng tử phủ, nhất thời không nói gì, yên lặng mà hồi dạ vương phủ đi. Tới rồi dạ vương phủ nam cung hành cùng Diệp Linh phòng ngoài cửa, Băng Nguyệt đang muốn gõ cửa, nghe được bên trong truyền ra thanh âm, tay một đốn, xoay người liền đi, mông băng băng trở về ngủ, ngày mai lại nói. "Nga." Mông Nau sắc mặt mất tự nhiên, bất quá có bóng đêm làm che lấp, nhìn không ra tới, dứt lời còn chuyên môn bỏ thêm một câu tần ấm áp, ngươi đi ngủ sớm một chút. băng nguyệt phi thân dựng lên, biến mất ở trong bóng đêm. mông ngao tối nay ở nàng bên cạnh, không chỉ là cảm thấy ấm, là cảm thấy nhiệt, cả người nóng lên. hôm sau, ăn cơm sáng thời điểm, không thấy mông ngao. diệp trần cười nói, minh ngông thúc thúc đêm qua không biết làm sao vậy, nhảy đến trong hồ phao ngủ, kết quả cảm lạnh, nói sợ lây bệnh cấp muội muội. hôm nay trước bất quá tới. diệp trần dứt lời, diệp linh phát hiện băng nguyệt sắc mặt hơi hơi phím hồng, thần sắc nghiêm túc hỏi, tỷ tỷ đêm qua làm sao vậy hai người các ngươi tuổi khô lửa búp thiếu chút nữa băng nguyệt sắc mặt bạo hồng bưng kín diệp linh miệng muội muội ngươi nói bậy gì đó hai tử đều ở đâu diệp trần vội vàng che lại chính mình lỗ thai ta còn nhỏ nghe không hiểu băng nguyệt dở khóc dở cười ninh một chút diệp linh lỗ thai không chuẩn nói bậy hai tử đều bị ngươi dạy hư ta thường ngoan, đúng không tiểu dượng diệp trần hỏi nam cung hành nam cung hành gật đầu bảo bảo cùng ta giống nhau ngoan bác nguyệt đỡ chán đừng náo loạn nói chính sự đêm qua có đại phát hiện nga chẳng lẽ ứng mẫn nhi ở trong phủ cũng không ngừng nghỉ diệp linh tỏ vẻ tò mò bác nguyệt chính chính thần sắc nói mọi mọi người khẳng định không thể tưởng được đêm qua chúng ta phát hiện cái gì ngươi đoán một chút tỉ tỉ ngươi út bút mở mở ta liền tiếp tục cùng ngươi thảo luận đêm qua ngươi cùng mênh mông tuổi đốt diệp linh cười như không cười mà nói bác nguyệt trừng mắt nhìn diệp linh liếc mắt một cái đứng đắn một chút ta cùng bảo bảo giống nhau ngoan. Tỉ tỉ mau nói đi. Diệp Linh cười nói. Đêm qua là Nam Cung Diệp. ba Nguyệt nói. Diệp Linh sắc mặt có chút quái dị bọn họ thật đúng là. Bất quá ngươi cùng mênh mông đều ở, Nam Cung Diệp liền đại buổi tối chạy tới. Sẽ không sợ gặp được hắn ca Nam Cung Lãng. Nam Cung Diệp biết Nam Cung Lãng đang bế quan tu luyện. Bất quá hắn không phải đại buổi tối chạy tới, hắn là từ ngầm chui qua đi. hẳn là chuyên môn bì. Mô sự kiện, đào một cái mật đạo Nối thẳng ứng mẫn Nhi Phòng. ba Nguyệt dứt lời, dối tay che lại Diệp Trần lỗ thai, muội muội thật sự không cần làm Trần Nhi lảng tránh sao. ba Nguyệt cô cô đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Diệp Trần vẻ mặt vô tội. Diệp Linh lắc đầu, không có việc gì. Nam Cung Diệp cùng ứng mẫn Nhi. Nam Cung Lãng sẽ như vậy trì độn sao. Hắn đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Vẫn là nói, như tỷ tỷ lúc trước suy đoán, Nam Cung Lãng căn bản là biết, thậm chí là hắn bày mưu đặc kế dùng mỹ nhân kế tới đối phó hắn các huynh đệ ta cho rằng là người sau nếu sở minh trạch biến thành nam cung lãng cùng nam cung diệp huynh đệ chung một cái nhất định là nam cung lãng hắn cái kia không từ thủ đoạn biến thái mới có thể làm ra loại này lợi dụng nữ nhân tới đạt tới mục đích xấu xa sự băng nguyệt thần sắc chán ghét nói dù sao trải qua đêm qua nam cung diệp hiểm nghi có thể bài trừ vì sao diệp linh hỏi đêm qua nam cung diệp cùng ứng mẫn nhi nói chuyện nhắc tới quá muội muội không phải sở minh trạch sẽ nói nói hơn nữa nam cung diệp nói ứng mẫn nhi trong bụng hải tử là của hắn ứng mẫn nhi không có phủ nhận ba nguyệt nói sở minh trạch tuy rằng thực ghê tởm nhưng này không phải hắn hành sự tác phong đi hơn nữa hắn mới trọng sinh không bao lâu tiếp bàn loại chuyện này ngẫm lại liền tưởng phun đặc biệt là hắn có đến tuyển có thể biến thành nam cung lãng khẳng định sẽ không thay đổi thành nam cung diệp diệp linh nhíu mày ứng mẫn nhi trong bụng hải tử là nam cung diệp Như vậy nhưng thật ra thử can toàn, sinh hạ tới cũng không sợ bị người phát hiện. Bất quá, ta hoài nghi, ứng mẫn nhi đối Nam Cung Liệt, có lẽ cũng là như vậy nói. Nếu không quá đoạn thời gian nàng bụng lớn, như thế nào cùng Nam Cung Liệt giải thích? Nam nhân đều có chiếm hữu dục, hơn nữa hải tử là buộc trụ Nam nhân một loại thủ đoạn, Nam Cung Liệt đều không phải là giống nhau háo sắc người, ứng mẫn nhi có thể câu dẫn đến hắn, định là làm Nam Cung Liệt động thật cảm tình. Băng Nguyệt xoa xoa chính mình lỗ thai, gần nhất nghe được sự tình làm ta cảm thấy hảo buồn ôn. Muội muội, hiện giờ tình huống kia đối minh đệ, nếu có sở minh trạch, hẳn là nam cung lãng. Nếu không có, nam cung lãng cùng nam cung diệp cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Không, Sư minh những cái đó các minh đệ đều không phải cái gì thứ tốt. Nói không chừng ứng mẫn nhi tình nhân, không ngừng kia hai cái đâu. Tỷ tỷ vất vả. Diệp Linh nói, kế tiếp liền thăm thăm nam cung lãng chi tiết đi. Bất quá kế hoạch theo không kịp biến hóa. Hai ngày sau diệp linh cùng nam cung hành nhận được tin tức nam cung liệt bị ám sát trọng thương hoàng hậu niên thị thỉnh nam cung hành tiến đến cứu trị làm băng nguyệt cùng ngông ngao ở nhà nhìn hai tử nam cung hành cùng diệp linh tiến đến thái tử phủ trên mặt đất quỳ mấy cái thái y yề nam cung liệt cả người là huyết đã hơi thở thoi thoát, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít hoàng hậu niên thị đầy mặt nước mắt ngồi ở mép giường nắm nam cung liệt tay khóc không thành tiếng mà thái tử phi năm cũ thị thần sắc ngơ ngẩn mà ngồi ở một bên Như là choáng váng giống nhau, cũng không có xem nam cung liệt. Mẫu hậu, Nam cung hành kêu niên thị một tiếng. Niên thị ngẩng đầu, nhìn đến nam cung hành, lập tức bắt được hắn cánh tay, tiểu thất, ngươi cứu cứu liệt nhi. Cứu cứu hắn. Nam cung hành phất khai niên thị tay, xem xét nam cung liệt tình huống. Kỳ quái chính là, nam cung liệt ngược trúng trí mạng nhất kiếm, nhưng hắn quần áo, lại là thái y đi sau lại cắt khai một cái ngăn nắp khẩu tử, cũng không có nhiều ít vết máu, rõ ràng thân thể bị sỏ xuyên qua phía sau lưng quần áo cũng không có phá tựa hồ là không có mặc quần áo bị đâm trúng lúc này trời vừa mới sáng trên mặt đất một đường lại đây có vết máu thuyết minh nam cung liệt bị ám sát địa phương cũng không ở thái tử phủ nam cung hành đã đoán được là chuyện như thế nào cấp nam cung liệt bắt mạch nam cung hành sắc mặt trầm xuống hắn thương có thể trị nhưng hắn trúng một loại tà độc nam cung hành cấp nam cung liệt uy hai viên dược nhưng cái loại này độc quá mức phức tạp hắn nhất thời vô pháp phán đoán nên như thế nào giải Chỉ có thể cấp nam cung liệt an giải độc thuốc viên, lại không có nam chắc có thể cứu hắn tánh mạng. A hành, thế nào? Niên thị nghẹn ngào hỏi nam cung hành, vừa mới sở hữu thái ý, ý đều nói bất lực. Nam cung hành lắc lắc đầu, Niên thị thân mình quơ quơ, sắc mặt trắng bệnh, phát gục ở nam cung liệt trên người. Mặt như giấy vàng nam cung liệt, chậm rãi mở mắt, nhìn nhìn Niên thị, lại nhìn nhìn nam cung hành, hơi không thể nghe thấy mà nói, không. Không cần. Không cần thương tổn. Nàng. Nhiên thị ánh mắt đột nhiên âm trầm, tất cả đều cút đi. Ngay sau đó, những cái đó thái y y đều té ngã lộn nhào mà đi ra ngoài, Nam Cung hành cùng Diệp Linh đứng ở một bên nhi, năm cũ Thị chạy tới, ngơ ngẩn mà nhìn Nam Cung liệt. Nam Cung liệt nói, là ta. Ta sai. Không nên trách. Mẫn nhi. Nàng trong bụng hài tử. Là ta. Ta. Nam cũ Thị bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, sau đó đôi mắt trắng, dã, thân mình mềm mại mà nga xuống, bị Diệp Linh đỡ lấy đặt ở một bên mà niên thị tức giận đến cả người run rẩy nhìn nam cung liệt lạnh giọng nói ngươi cho ta tồn tại ngươi dám chết ta khiến cho cái kia tiện nhân cùng nàng trong bụng tiện loại đi cho ngươi cho cùng nam cung liệt thần xác thống khổ mà lắc đầu mẫu hậu thực xin lỗi đáp ứng ta đáp ứng ta niên thị khóc giống không ngừng nhìn nam cung liệt cầu xin bộ dáng gật gật đầu mẫu hậu đáp ứng ngươi ngay sau đó nam cung liệt đầu một vai chặt đức khí Nghe niên thị tê tâm liệt phế tiếng khóc, nam cung hành trong lòng cảm giác thực buồn, lôi kéo diệp linh đi ra ngoài. Trở lại dạ vương phủ, nam cung hành trầm mặc hồi lâu. Ngày đó vạn chút thời điểm, dạ vương phủ bị đại nội thị vệ vây quanh lên, phụ hoàng hậu ý chỉ, tiến đến chóc nã nam cung hành. Nhân thích khách sử dụng hung khí thực đặc biệt, cùng nam cung hành quỷ xích kiếm hình dạng nhất trí, thả nam cung hành hiểu được độc thuật, bị hoàng hậu niên thị cho rằng là hại chết nam cung liệt lớn nhất hiểm nghi người. 288 niên thị yêu cầu. Dạ vương điện hạ, ta chờ phụng mệnh hành sự, mặc kệ có nói cái gì, thỉnh dạ vương điện hạ đến hoàng hậu trước mặt nói đi. Niên đình huân, hoàng hậu niên thị ruột thịt cháu ngoại trai, nam cung liệt biểu hình, hoàng cung thị vệ thống lĩnh. Băng nguyệt sắc mặt trầm xuống, dạ vương thân phận, ngươi cũng dám chảo Hoàng hậu ý chỉ, hoàng thượng biết không, cái gì chứng cứ, căn bản chính là vũ an. Vị tiểu thư này, việc này cùng ngươi vô can. Niên đình huân sắc mặt lanh túc, dạ vương điện hạ không nên ép chúng ta đối với người động thủ. Ngươi là cái cao thủ, nhưng nếu là đánh lên tới, các ngươi cũng là không hảo. Diệp chân bản khuôn mặt nhỏ nói, tiểu dượng, các ngươi đông tấn người cũng thật không thú vị. Ta là tây hạ thái tử, ta xem ai có thể khi dễ ngươi. Dứt lời nhìn Niên Đình Huân, khuôn mặt nhỏ đã có uy nghiêm chi thế. Mặc kệ ngươi là ai, trở về nói cho ngươi chủ tử. Hôm nay muốn bắt ta tiểu dượng, chúng ta tây hạ quốc cùng các ngươi đông tấn thế bất lưỡng lập Muốn đánh trượng cứ việc tới. Niên Đình Hân nhíu mày. Nhìn từ đầu tới đôi ôm nữ nhi phảng phất giống như người không có việc gì nam cung hành, dạ vương điện hạ, ngươi cũng là ý tứ này sao? Nam cung hành ôm vãn vãn đứng lên, đem vãn vãn giao cho Diệp Trần, xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ, bảo bảo hào động. Tiểu Diệp tử, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở nhà chở trở về ta muốn ăn sủi cảo. Nam cung hành dứt lời, xem cũng chưa xem Niên Đình Hơn liếc mắt một cái, nhấc chân đi ra ngoài. Niên Đình Hơn phất tay, mang theo người theo đi lên. muội muội Sư Minh suy nghĩ cái gì? Cùng chúng ta không hề can hệ sự tình, không để ý tới đó là, ta cũng không tin kia hoàng hậu dám đối với sư huynh thế nào. Nam cung liệt cùng chính mình đệ mội tư thông, bị ám sát cũng là xứng đáng, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn xảy ra chuyện thời điểm, sư huynh cùng mội mội ở bên nhau đâu. Hơn nữa ai sẽ ngốc đến dùng chính mình tiêu chí tính vũ khí đi trộm giết người. Bang Nguyệt Hảo sinh khí. Chính là, diệp chân gật đầu, cái kia hoàng hậu thật quá đáng. Tiểu dượng cùng tiểu gì còn chạy tới nơi cứu con của hắn, không đã cứu tới, nàng thế nhưng trả đũa, Quả thực không thể nói lý. Mông Ngao bước chân vội vàng mà đi vào tới, sao lại thế này? Thái tử đã chết. Á hành bị bắt đi. Không có việc gì. Diệp Linh thong thả ung dung mà buông xuống trong tay chén trà, không cần sốt ruột thượng hỏa, á hành sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng cái kia hoàng hậu liền một cái nhi tử, hiện tại đã chết, nàng sợ là đã điên rồi. Nàng là hoàng hậu, hơn nữa. Tuy rằng nói hoàng thượng xưa nay yêu thương sư huynh, nhưng cái kia nam cung liệt mới là hắn đích trưởng tử, sư huynh thậm chí đều không phải hắn thân sinh nhi tử. Ra loại sự tình này, hoàng thượng còn sẽ giữ gìn sư huynh sao? Băng Nguyệt chân chính lo lắng chính là cái này. Nhiên thị thương không đến nam cung hành, nhưng nếu là nam cung ngự ở cực kỳ bi ai giới, cũng cho rằng nam cung hành là hung thủ, sự tình liền thật sự hỏng rồi. Băng Nguyệt sợ không phải đông tấn hoàng thất có thể đối nam cung hành thế nào? chỉ là lo lắng Nam cung Ngự cùng Nam cung Hành phụ tử trở mặt thành thủ. Nam cung Hành thực để ý Nam cung Ngự cái này phụ thân, đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ rất khổ sở. Diệp Linh nghe vậy, than nhỏ một tiếng nói, "Tỷ tỷ, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì. Nếu là bọn họ phụ tử tình như vậy bất ham một cách nói, chi bằng sớm ngày có cái kết thúc, đỡ phải lại dây dưa không rõ. Bất quá, ta cũng không cho rằng sẽ như vậy." Ba Nguyệt nhíu mày, "Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Muốn hay không làm tốt ngăn địch cùng rời đi Đông Tấn chuẩn bị. Đương nhiên không. Diệp Linh lắc đầu, "Tỷ tỷ đừng quên chúng ta tới Đông Tấn mục đích, chưa tìm được Sở Minh Trạch, không thể đi. Hắn mới là chúng ta chân chính địch nhân. Nếu Nam Cung Liệt chết cùng Sở Minh Trạch có quan hệ nói, lần này sự tình chính là cái đột phá khẩu. Tỷ tỷ, Mê Ngông, các ngươi như cũ đi nhìn chẳng chẳng Ngũ Hoàng tử phủ động tĩnh, tìm hiểu một chút Nam Cung Liệt rốt cuộc là như thế nào xảy ra chuyện, ở nơi nào xảy ra chuyện." Nam cung liệt trước khi chết, xem cũng chưa xem hắn kết tóc thế tử, chỉ cầu hoàng hậu vương tha ứng mẫn nhi, còn nói ứng mẫn nhi trong bụng hải tử là của hắn, xem ra là chân ái. Cái gì chân ái? Là ngu xuẩn Nam cung liệt tự cho là đúng chân ái. Hắn khẳng định không biết ứng mẫn nhi cùng hắn mấy cái huynh đệ ngủ quá, kia hải tử cũng chưa chắc là của hắn. Thật là xuẩn đã chết. Hắn chính là bị chính mình xuẩn chết. Mất công sư huynh vẫn luôn là duy trì Nam cung liệt đương thái tử, đã chết cũng hảo. Loại người này thật làm hắn đương đông tấn hoàng đế Sớm muộn gì là cái mất nước tri quân Băng Nguyệt nhắc tới đến ứng mẫn nhi liền rất phẫn nộ Đến nỗi Nam Cung Liệt Ở Băng Nguyệt xem ra Một chút đều không đáng đồng tình Nam Cung Liệt là người tốt sao Có lẽ hắn không có giết người phóng hỏa Nhưng ở hắn vi phạm luân thường Cùng ứng mẫn nhi làm ở bên nhau thời điểm Đã nói lên hắn trong xương cốt Cũng không phải cái gì chính phái người Hắn làm như vậy chí hắn thê nhi với chỗ nào Chân ái Băng Nguyệt chán ghét nhất chính là đánh chân ái cơ hiệu, làm nam trộm nữ sướng sự tình, thương tổn thân cận nhất người, còn tưởng rằng chính mình chân tình vô địch tiện nhân. Diệp Linh lắc đầu bật cười, tỉ tỉ bất giận, ta nói ý tứ chính là, nam cung liệt tự nhận là hắn cùng ứng mẫn nhi là chân ái. Ta biết, ta chính là cảm thấy hảo sinh khí. Cái kia hoàng hậu mất đi nhi tử là thực đáng thương, nhưng nàng nhi tử bị chết không an. Làm ra loại chuyện này, liền tính không có bị người giết chết, sớm muộn gì là muốn tào thiên lôi đánh xuống. Hoàng hậu dù sao cũng là sư huynh dưỡng mẫu, sư huynh vẫn luôn là kính nàng, nhưng nàng nếu là dám đối với sư huynh thế nào, chúng ta cũng không cần đối nàng khách khí. Băng Nguyệt nắm nắm tay tạp hướng cái bàn. Mông ngao tay mắt lênh lẹ, duỗi tay lại đây, nâng băng Nguyệt nắm tay, như vậy sẽ đau. Băng Nguyệt đá mông ngao một chân, dùng ngươi quản. Dứt lời, băng Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa, quay đầu lại, như mày, mông băng băng ngươi xử chỗ đó làm gì đâu không nghe thấy mội mội nói làm chúng ta đi tìm hiểu tin tức sao nga tới mông ngao vội vàng chạy ra tới tần ấm áp chúng ta đi thôi không chuẩn kêu ta tần ấm áp vậy ngươi cũng không thể kêu ta mông băng băng ta liền kêu ngươi mông băng băng Tốt, tần ấm áp diệp trần gật đầu băng nguyệt cô cô cùng minh mông thúc thúc thoạt nhìn chuyện tốt gần diệp linh khỏe môi hơi câu bảo bảo ngươi lại biết diệp trần lao thần khắp nơi mà nói đương nhiên ta trực giác luôn luôn thực chuẩn Kêu bảo bảo trực giác một chút, ngươi tiểu dượng sẽ xảy ra chuyện sao? Diệp Linh cười hỏi. Diệp Trân lắc đầu, sao có thể? Có thể thương đến ta tiểu dượng người, căn bản không tồn tại. Bởi vì duy nhất có thể đánh bại tiểu dượng chính là tiểu gì, nhưng là tiểu gì cũng sẽ không thương tổn tiểu dượng, đúng hay không? Lo Diệp mãn phân. Diệp Linh gật đầu, hảo, ngươi phụ trách chiếu cố muội muội. Tiểu gì đi chỗ nào? Diệp Trân hỏi. Ngươi tiểu dượng nói trở về muốn ăn sủi cảo, ta đi làm văn thán. Diệp Linh nói đứng lên. Ta cùng mội mội cùng đi nha. Diệp Trần nói giơ lên vãn vãn tay nhỏ, vãn vãn đối với Diệp Linh lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào tới. Đến đây đi. Diệp Linh cười gật đầu. Lo lắng. Không tồn tại. Trên thực tế Diệp Linh cũng không cho rằng niên thị có như vậy xuẩn, cũng không cho rằng niên thị đối nam cung hành địch ý như vậy đại. Niên thị là nam cung hành dưỡng mẫu, có một số việc nam cung hành cùng Diệp Linh nói qua, Diệp Linh từ niên thị năm đó hành vi phán đoán nàng cũng không phải cái gì tàn nhẫn độc các người nam cung hành không có tiến cung mà là bị niên đình huân đưa tới thái tử phủ thái tử trong phủ không khí thực trầm trọng về thái tử ngộ hại tin tức đã truyền khai tùy theo truyền khai chính là dạ vương nam cung hành là hung thủ chuyện này rất nhiều người tận mắt nhìn thấy nam cung hành bị một đám đại nội thị vệ vây quanh áp vào thái tử phủ nam cung liệt linh đường đã thiết hảo quan tài bãi ở linh đường trung nam cung hành ở linh đường ngoại nghỉ chân một lát niên đình huân lạnh giọng nói dạ vương bên này thỉnh nhìn thấy niên thị thời điểm ở nam cung liệt tắt thở cái kia phòng trên giường vết máu đều còn không có rửa sạch trong không khí tràn ngập một cổ huyết tinh khí niên thị liền lặng lặng mà ngồi ở bên trong sắc mặt tái nhợt rơi lệ không ngừng tuy chức tham kiến hoàng niên đình huân đang muốn hành lễ niên thị xua xua tay thanh âm khẳng khàn tất cả đều đi ra ngoài ta có lời muốn hỏi dạ vương đúng vậy niên đình hưng mang theo người tất cả đều lui đi ra ngoài từ bên ngoài đem cửa đóng lại Trong phòng chỉ còn lại có Niên Thị cùng Nam Cung Hành. Mẫu hầu. Nam Cung Hành mở miệng, kêu Niên Thị một tiếng. Không cần kêu ta mẫu hầu. Niên Thị ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Hành lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi, liệt nhi chết, cùng ngươi có hay không quan hệ? Không có. Nam Cung Hành lắc đầu. Niên Thị sắc mặt trầm xuống, ta biết không phải ngươi làm. Nam Cung Hành nhíu mày kêu mẫu hậu bắt ta tới đây, là ý gì? Hung khí, độc dược, hung thủ rõ ràng là tưởng vu oan đến trên người của ngươi. Có phải hay không người kẻ thù? Niên thị nhìn Nam Cung Hành ánh mắt thực lãnh. Nam Cung Hành lắc đầu, không phải. Ta hoài nghi, là Nam Cung lãng. Niên thị thần sắc cứng đờ, hán. Ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi biết liệt nhi là chết như thế nào? Hoàng Huynh trước khi chết lời nói, đã thực minh bạch. Nam Cung Hành cũng không có nói hắn đã sớm biết Nam Cung liệt cùng ứng mẫn nhi gian giễu chuyện này, có chút đồ vật, nói quá nhiều cũng không có chỗ tốt, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Liệt nhi hắn. Hồ đồ A. niên thị khóc không thành tiếng. Hắn như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới. Nam Cung Hành trầm mặc. Nam Cung Liệt vì sao làm ra loại chuyện này tới. Nam Cung Hành cũng không biết. Kia cũng không phải hắn cảm nhận chung nhận thức Nam Cung Liệt. Nói thật, hắn thực thất vọng. Nam Cung Hành, tìm được sát liệt nhi hung thủ. Thế hắn báo thủ. niên thị nhìn Nam Cung Hành lạnh giọng nói. Nam Cung Hành gật đầu, ta sẽ tận lực. ngươi cần thiết làm được. Đây là ngươi thiếu ta. Niên thị nhìn nam cung hành nói. Nam cung hành vốn tưởng rằng, niên thị muốn nói chính là nàng năm đó dưỡng dục tri ân, kết quả niên thị mở miệng, nhìn nam cung hành lạnh lùng mà nói, ta vốn dĩ hẳn là còn có đứa con trai. Là ngươi nương cái kia tiện nhân. Kẻ điên. Là nàng hại chết ta hài tử. Nàng đã chết, hoàng thượng còn đem ngươi đưa cho ta. Ngươi nương cái kia tiện nhân chính là muốn cho ngươi thay thế ta nhi tử vị trí, trở thành con vợ cả hoàng tử. Nhưng ta thậm chí liền cự tuyệt đường sống đều không có Ngươi khi còn nhỏ, vô số lần Vô số lần ta đều tưởng bóp chết ngươi Ta cũng có vô số lần cơ hội Ta biết, ngươi là vô tội Nhưng ta thật sự không có cách nào đem ngươi đương thân sinh nhi tử đối đãi. Nhìn đến ngươi, ta liền sẽ nhớ tới ta chết thảm nhi tử Ông trời vì cái gì muốn đối với ta như vậy Vì cái gì Nam Cung Hành không biết niên thị chết đi đứa bé kia Hay không thật là hắn cái kia phát dồ mẹ để giết hại Nhưng hắn đột nhiên lý giải Vì sao khi còn nhỏ niên thị xem hắn ánh mắt Luôn là rất kỳ quái, có đôi khi, nhìn hắn nhìn hắn, đôi mắt liên nước, rõ ràng muốn ôm hắn, lại luôn là lệnh một khuôn mặt. Mẫu hậu, thực xin lỗi. Nam Cung Hành rũ mắt, giết hại Hoàng Huynh hung phạm, ta nhất định sẽ tìm được. Thực xin lỗi Niên Thị khóc không thành tiếng, ngươi không có làm sai cái gì, nhưng nhiều năm như vậy. Ta thật sự không có cách nào đối mặt ngươi. Mẫu hậu nén bi thương, đừng quên còn có bát muội cùng chất nhi nhóm. Nam Cung Hành nhìn Niên Thị nói. Dứt lời, Nam Cung Hành xoay người rời đi. Tới cửa, niên thị gọi lại hán, ngươi tính toán như thế nào làm? Chào ứng mẫn nhi thẩm vấn. Nàng biết là ai? Nam Cung Hành nói. Liệt nhi sắp chết, còn nhớ thương cái kia tiện nhân, ta đáp ứng liệt nhi niên thị thần sắc thống khổ. Ta không có đáp ứng. Nam Cung Hành không có quay đầu lại nói, mẫu hậu không cần tưởng quá nhiều, ứng mẫn nhi hài tử, chưa chắc là hoàng huynh. Nam Cung Hành dứt lời, thứ niên thị trước mặt biến mất bóng dáng. Niên thị sắc mặt xanh mét, nắm tay gắt gao mà nắm lên nam cung hành là âm thầm rời đi thái tử phủ lập tức trở về dạ vương phủ sủi cảo vừa lúc ra nổi thấy nam cung hành trở về diệp linh cũng không có nhiều ngoài ý muốn như thế nào diệp linh hỏi nam cung hành đem hắn cùng niên thị đối thoại nói cho diệp linh diệp linh như mày năm đó ngươi mẹ để hại chết mẫu hậu cái thứ hai nhi tử thế nhưng còn có việc này trách không được nàng như vậy đối với ngươi bất quá mặc kệ kia sự kiện thật giả ít nhất mẫu hậu tin tưởng vững chắc là thật sự dưới tình huống như vậy Nàng không có giết ngươi, thật sự xem như nhân tử. Hơn nữa ta cảm thấy, nàng còn rất tín nhiệm ngươi. Nam Cung Hành thở dài một hơi, nếu là lúc trước biết Hoàng huynh cùng ứng mẫn như sự, chúng ta kịp thời ngăn cản, có thể hay không liền không có. Diệp Linh đánh gây Nam Cung Hành nói, ta biết, ngươi đối mẫu hậu có thua thiệt, nàng rốt cuộc dưỡng quá ngươi, nhưng ngươi đối Nam Cung Liệt nhưng không có gì thua thiệt. Không cần như vậy tưởng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, Nam Cung Liệt lúc sắp chết, đối hắn mẫu thân, đối hắn vợ cả. Đối hắn ba cái nhi tử, một câu công đạo đều không có, chỉ nhớ thương ứng mẫn nhi. Hắn đã bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tin hay không lúc trước ngươi đi khuyên hắn lạc đường biết quay lại, hắn sẽ lập tức cùng ngươi trở mặt thành thủ. Hơn nữa đã phát sinh sự tình, là mà sát không được, liền tính ngươi làm hắn tồn tại, hắn cũng chú định thân bại danh liệt, trốn đến quá lần này, tránh không khỏi lần tới. Nam cung hành gật đầu, ta biết, chỉ là, ta lo lắng nhất chính là phụ hoàng, như vậy kết quả, không biết hắn có thể hay không thừa nhận ta hôm nay còn không có nhìn thấy hắn. mẫu hậu thực đáng thương, nhưng nam cung liệt cũng không vô tội. phu hoàng là tâm tư thông thấu người, sẽ nghi thông suốt. diệp linh nói, mẫu hậu không nhi tử, nhưng nàng còn có ba cái tôn tử, có điều an ủi, ngày sau sẽ khá lên. ăn xong rồi sủi cảo, nam cung hành lại lần nữa ra cửa, âm thầm đi ngũ hoàng tử phủ. nam cung liệt là ở ngũ hoàng tử phủ biệt viện bị ám sát bị mang về thái tử phủ mới tìm người cứu trị. chuyện này là hoàng thất dèm pha, bị phong tỏa tin tức. Lúc này băng nguyệt cùng mông ngao tìm hiểu tin tức, đang muốn trở về, nam cung hành đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, đem bọn họ khiếp sợ. Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không có việc gì. Băng nguyệt thực kinh ngạc. Nam cung hành lắc đầu, không có việc gì. Bên này tình huống như thế nào? Mông ngao nói, nam cung lãng chưa xuất quan, ứng mẫn nhi sáng sớm hồi phủ, không có xuất quá phòng môn. Hai người các ngươi đi, đem ứng mẫn nhi mang đi dạ vương phủ. Nam cung hành nói. Trực tiếp động thủ sao? Bang Nguyệt nhíu mày, ngươi phụ hoàng biết không? Ta sẽ cùng hắn giải thích. Nam Cung Hành nói. Kìa sư huynh đâu? Bang Nguyệt hỏi. Ta đi gặp Nam Cung Lãng. Nam Cung Hành lạnh giọng nói. Bang Nguyệt cùng mông ngao mông mặt, một người động thủ, một người điểm hộ, còn hạ mê dược, thực thuận lợi mà liền đem ứng mẫn nhi cấp bắt đi. Nam Cung Hành thực nhẹ nhàng mà mở ra Nam Cung Lãng thư phòng mật thất cơ quan, liền thấy Nam Cung Lãng ngồi ngay ngắn trong đó, mở to mắt, thần sắc biến đổi Mở to hai mắt nhìn, thất đệ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ biết, ta muốn làm cái gì? Nam Cung Hành rút kiếm, liền hướng tới Nam Cung Lãng bổ tới. 289 diễn tinh vợ chồng, táo bạo tiểu diệp. Nam Cung Hành, ngươi điên rồi. Nam Cung Lãng một bên tránh né, một bên lạnh giọng chất vấn. Nam Cung Hành không nói lời nào, thế công tấn mãnh. Thực mau, hai người chiến trường từ thư phòng chuyển rời đến bên ngoài, nhưng ở Nam Cung Lãng bắt đầu phản công sau, bất quá mấy chục chiêu. Nam Cung Hành kiếm liền để ở hắn ngực. Nam Cung Lãng vẻ mặt phẫn nộ chi sắc, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Rõ như ban ngày, phát cái gì điên? Nam Cung Hành cười lạnh, xem ngũ ca bộ dáng này, nói vậy ta kế tiếp hỏi ngươi cái gì, ngươi đều sẽ cùng ta nói, ngươi không biết tỉnh, không tham dự. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam Cung Lãng lạnh giọng hỏi. Kỳ thật, không có việc gì, thì ngũ ca đến ta chỗ đó uống rượu. Nam Cung Hành rất lời kiếm môi đánh trúng nam cung lãng thủ đoạn, hắn vũ khí theo tiếng rơi xuống đất, người đã ở nam cung hành trong tay. nương ta ra, ngươi điên rồi, ta muốn gặp phụ hoàng. nam cung lãng dãy rủa, nam cung hành lấy ra một khối khăn, bưng kín nam cung lãng miệng mũi, nam cung lãng đầu một thoi, hôn mê qua đi. K. bảy, thất đệ, các ngươi làm gì vậy? nam cung diệp thanh âm ở cách đó không xa vang lên, nam cung hành quay đầu, liền thấy nam cung diệp vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Nam Cung hành không để ý đến Nam Cung Diệp, hắn dẫn theo Nam Cung lãng phi thân dựng lên, từ Nam Cung Diệp trước mặt biến mất bóng người. Ai? Ai thất đệ? Nam Cung Diệp đuổi theo vài bước, lại chạy tới ứng mẫn nhi chỗ ở, không thấy người, lập tức rời đi ngũ hoàng tử phủ. Thái tử Nam Cung liệt đột nhiên thân chết, dạ vương Nam Cung hành trở thành lớn nhất hiểm nghi người, lời đồn đãi ở Tấn Dương thành trung truyền đến ồn ào huyên náo. Dạ vương phủ an tĩnh như trước. Diệp trần mang theo văn vãn. Ở phía sau hoa viên mặt hồ bẻ che thượng chơi đùa Mà Diệp Linh lúc này đang ở chờ ứng mẫn nhi thức tỉnh Ba Nguyệt cấp ứng mẫn nhi hạ mê dược Dược lượng rất nhỏ, nàng cũng không có bị trói lên Sâu kinh tỉnh dậy, thấy Diệp Linh ngồi ở nàng đối diện Cách xa nhau bất quá 2 mét Ứng mẫn nhi sắc mặt tiểu tụy, thanh âm suy yếu, thất đệ muội. Tiểu Diệp, ngươi là tới xem ta sao Ngũ hoàng tẩu, nơi này là nhà ta, dạ vương phủ Ta thỉnh ngươi tới làm khách Diệp Linh nhìn ứng mẫn nhi thần sắc nhàn nhạt mà nói. Dứt lời đứng dậy, đến bên cạnh bàn đi, đổ một ly nước gấm, loan qua đi, đưa cho ứng mẫn nhi. Ứng mẫn nhi theo bản năng mà tiếp nhận đi, uống lên hai khẩu, hướng bốn phía xem, hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Ta như thế nào cái gì đều không nhớ rõ ứng mẫn nhi nhíu mày lắc đầu. Ngũ hoàng tẩu thật cũng không cần để ý ngươi như thế nào đi vào nơi này. Có một việc, ta tưởng ngươi nhất định nhớ rõ, Thái tử Hoàng Huynh là chết như thế nào. Diệp Linh nhìn ứng mẫn nhi hỏi ứng mẫn nhi thần sắc cứng đờ rũ mắt cười khổ thanh âm khinh phiêu phiêu tiểu diệp ngươi đều đã biết ta trả lời ta vấn đề diệp linh nói hắn ứng mẫn nhi ngẩng đầu nhìn diệp linh sâu kín mà nói hắn thật sự đã chết kia nhưng thật tốt quá có ý tứ gì diệp linh hỏi ứng mẫn nhi đứng dậy bước chân phù phiếm đem chén trà thả lại trên bàn sau đó lại đi trở về đi ngồi xuống khẽ vớt một chút chính mình bình thản bụng nhỏ cười lạnh liên tục có ý tứ gì mặc kệ là ai muốn sát nam cung liệt tên cặn bác kia đều là ta ân nhân ngươi là tưởng nói ngươi cùng hắn tư thông là bị hắn cưỡng bách Diệp Linh hỏi lại ứng Mẫn Nhi sắc mặt trầm xuống biểu tình đột nhiên kích động lên bằng không ngươi tưởng cái gì chẳng lẽ ta phóng hảo hảo nhật từ bất quá biết rõ làm loại chuyện này sẽ tao trời phạt lại đi câu dẫn nam cung liệt này đối ta có chỗ tốt gì liên tính hắn làm hoàng đế ta cũng không có khả năng được đến bất luận cái gì danh phận nếu không phải lúc trước hắn cưỡng bách với ta Xong việc lại liên tiếp uy hiếp ta Ta sao có thể làm ra loại chuyện này Hắn là thái tử Hắn là nam nhân Một khi sự tình bại lộ đi ra ngoài Ta sẽ không chết tử tế được Hắn như cũ vinh hoa phú quý Nhưng dựa vào cái gì Ta không muốn chết Ta không muốn chết ta Ngươi sẽ không hiểu Ngươi lại không có cùng ta tao ngộ đồng dạng sự tình Ngươi sẽ không hiểu ta quá đến cỡ nào thống khổ dày vò Ứng mẫn nhi lời còn chưa dứt Đã rơi lệ đầy mặt Diệp Linh giơ tay Nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhìn ứng mẫn nhi nói, ta rất bội phục ngươi, diễn trò công phu, thật là nhất lưu, làm ta xem thế là đủ rồi. Ứng mẫn nhi đầy mặt tự dê ước, nhìn Diệp Linh nói, ta vừa thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi cùng người khác là bất đồng, nhưng hiện tại mới phát hiện, ngươi cũng giống nhau. Ta biết, ở các ngươi trong mắt, là ta không giữ phụ đạo, là ta là lơi ong bướm, là ta không biết liêm sỉ, là ta không biết xấu hổ, là ta tự cam hạ tiện. Các ngươi mới sẽ không quản ta đã trải qua cái gì, mới sẽ không quản là ai sai. Dù sao đều là ta sai là được rồi. Nam Cung Liệt đã chết, các ngươi chi gian sự, có lẽ chỉ có ngươi mới biết được chân tướng rốt cuộc như thế nào, nhưng ngươi lời nói, ta không tin. Diệp Linh lạnh giọng nói. Ứng Mẫn Nhi lại khóc lại cười, ngươi cho rằng, ta không muốn làm cái hảo nữ nhân sao. Nhưng không có người đã cho ta lựa chọn đường sống, không có. Ta duy nhất có thể lựa chọn, chỉ là dùng hết toàn lực, tồn tại, mà thôi. Ta biết, ta biết những cái đó dơ bẩn sự tình, giấy không thể gói được lửa. Ta sẽ không có kết cục tốt, nhưng ta dựa vào cái gì muốn bởi vì sai lầm của người khác chôn vùi chính mình nhất sinh. Nếu ngươi cảm thấy ta tao ngộ loại chuyện này, nên lấy chết mình chỉ nói. Ta không lời nào để nói, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ứng mẫn nhi dứt lời, thần xác thống khổ nhắm mắt lại, thân mình còn ở run nhẹ nhẹ. Thật đáng thương, ta đều phải bị ngươi cảm động. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh mà nói, hảo, ngươi nói nam cung liệt cưỡng bách ngươi, uy hiếp ngươi cùng hắn bảo trì thông dâm quan hệ hắn đã chết vô đối chứng tạm thời không để cập tới ta hỏi ngươi ngươi cùng ngươi trượng phu sinh đôi đệ đệ nam cung diệp gian dữ, cũng là bị cưỡng bức sao ứng mẫn nhi bỗng nhiên mở to mắt không thể tin tưởng mà nhìn diệp linh ngươi đang nói cái gì hảo xem ra cái này ngươi là muốn phủ nhận diệp linh khẽ hừ một tiếng ta nếu hỏi ngươi chính là có xác thực chứng cứ nếu ngươi không thừa nhận ta đây chỉ có thể cho rằng ngươi về nam cung liệt lý do thoái thác cũng tất cả đều là giả dối ứng mẫn nhi cúi đầu Giấu đi trong mắt hoảng loạn chi sắc, mở miệng lại như cũ kiên trì, ta cùng Nam Cung, Diệp, không có bất luận cái gì không chính đáng quan hệ. Vậy ngươi phòng ngầm mật đạo, chẳng lẽ là Nam Cung lãng cùng ứng tiệp gặp lén dùng sao? Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Ứng Mẫn Nhi liên tục lắc đầu, cái gì mật đạo? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Diệp Linh đứng dậy, đi tới Ứng Mẫn Nhi trước mặt, túi đầu, khẽ vuốt một chút nàng bụng nhỏ, liền cảm giác Ứng Mẫn Nhi thân mình run một chút. Diệp Linh ở ứng mẫn nhi bên thai nhẹ nhàng mà hỏi bà chữ, đáng ra sao? Ứng mẫn nhi nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Ngươi trong bụng hài tử là của ai, chuyện này cũng chỉ có chính ngươi nhất rõ ràng. Ngũ Hoàng Tẩu, có câu nói ngươi nói sai rồi. Ta không cho rằng ngươi là không biết liêm sỉ là lơi hong bướm nữ nhân, ngươi cùng nam cung liệt, cùng nam cung Diệp, thống khổ dày vò có lẽ cũng là thật sự, rốt cuộc vì chính mình ái người, ngươi làm cái gì đều cam tâm tình nguyện, ta nói đúng sao? Diệp Linh nhìn ứng mẫn nhi hỏi. Ứng mẫn như tay, đồng nhiên bắt được ghế rửa tay vịt, nhưng nàng đôi mắt lại không có mở, cũng không có đáp lại diệp linh vấn đề. Nói thật cho ngươi biết, ta không phải muốn vì nam cung liệt thảo cái gì công đạo. Mặc kệ là hắn cưỡng bách ngươi, vẫn là ngươi câu dẫn hắn, hắn đều không phải trong sạch. Làm ra có bội luân thường sự tình, vì chính mình hành vi trả giá đại giới, hắn cũng không an. Nhưng ngươi là thật sự thực đáng thương, ngươi hái nam nhân, trong lòng có ngươi sao. Ngươi liền vì hắn trả giá hết thảy, sinh tử không tiếc diệp linh cười lạnh người sẽ không hiểu ứng mẫn nhi buột miệng thốt ra diệp linh lắc đầu bật cười nói đến thật là buồn cười ta cùng ta trợ phu lưỡng tình tương duyệt lẫn nhau trung thành nhật tử tốt đẹp ngươi lại nói ta không hiểu tình yêu là ta không hiểu vẫn là ngươi không hiểu ứng mẫn nhi ngươi cả đời đã bị ngươi hái nam nhân làm hỏng không có đường rút lui không có thuốc hối hận ngươi rốt cuộc đổ cái gì đương hắn quân cờ bị hắn lợi dụng trợ trụ vi ngược thương tổn vô tội cuối cùng làm hắn dẫm lên ngươi tôn nghiêm dẫm đạp ngươi thi thể được đến chính mình muốn đổ vợ ngươi loại này tự mình cảm động thức ái nói thật ngu xuẩn lại ghê tởm ngươi có thể tiếp tục kiên trì ngươi tín nhiệm kiên trì ngươi tình yêu đến sinh mệnh cuối ta cũng có thể phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi chỉ cần ta cùng ta nam nhân tồn tại ngươi nam nhân chú định thất bại thảm hại diệp linh dứt lời xoay người rời đi ứng mẫn nhi nghe tiếng bước chân dần dần đi xa mở to mắt lại nhắm lại thân thể vô lực mà trượt chân ở trên mặt đất muộn thanh khóc giống diệp linh ra cửa liền thấy băng nguyệt đứng ở ngoài cửa đối với nàng giơ ngón tay cái lên muội muội ngươi nói chính là ta tưởng nói nữ nhân kia thật là quá không biết xấu hổ đến bây giờ còn trang vô tội ai tin diệp linh gật đầu á hành đã trở lại sao sư huynh mang theo nam cung lãng đã trở lại ở mông băng băng trụ cười, cười cười cư băng nguyệt nói diệp linh đang muốn qua đi khai dương bước chân vội vàng mà lại đây bẩm báo vương phi lục hoàng tử tới Thuộc hạ nói chủ tử không thấy khách, lục hoàng tử một hai phải xuống tới, hiện tại còn ở cổng lớn áo, vây quanh rất nhiều người. Diệp Linh nhíu mày, ba nguyệt lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ ứng mẫn nhi không thừa nhận cùng Nam Cung Diệp sự tình, là trông cậy vào Nam Cung Diệp cứu nàng. Có lẽ đi. Đi xem. Diệp Linh nhấc chân hướng tới cổng lớn đi đến. Dạ vương phủ đại môn nhắm chặt, ngọc hành cầm kiếm chống đỡ Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp vẻ mặt tức giận, cũng ngay. Ta hỏi hỏi thất hoàng đệ. Vì sao không phân xanh đỏ đèn trắng bắt ngũ ca ngũ tẩu? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tạo phản sao? Đại môn mở ra, Nam Cung Diệp nhìn thấy Diệp Linh, hừ lạnh một tiếng, Nam Cung hành đâu? Ta muốn gặp hắn. Nếu hắn không cho ta một công đạo, ta liền tiến cung cầu phụ hoàng chủ trì công đạo. Lục Hoàng Huynh, ngươi đang nói cái gì? a hành bị mẫu hậu phái người mang đi, ta cũng muốn biết hắn hiện tại ở nơi nào. Mới vừa nghe ngươi nói, ngũ ca ngũ tẩu mất tích. Nếu là thật sự, kia nhưng quá tiếc mới Xem ra có một cổ tà ác thế lực, theo dõi chúng ta đông tấn hoàng thất, giết chết thái tử hoàng huynh, vu hoan cấp thá hành, lại bắt đi ngũ ca ngũ tẩu. Nhà ta có hài tử, thoát không khai thân, lục hoàng huynh mau mau tiến cung đi bẩm báo phụ hoàng đi, cũng thỉnh phụ hoàng cho chúng ta chủ trì công đạo. Lục hoàng huynh chính mình cũng ngàn vạn cẩn thận, đừng bị người bắt đi. Diệp Linh dứt lời, xoay người trở về, đóng cửa. Họ Diệp, ta tận mắt nhìn thấy đến thất đệ bắt đi ngũ ca. Người còn tưởng chống chế nam Cung Diệp cao giọng nói, bên trong cánh cửa truyền ra Diệp Linh Thanh lãnh thanh âm, ta còn nói ta chính mắt nhìn thấy ngươi giết thái tử Hoàng Huynh đâu. Nam Cung Diệp thần sắc cứng đở, ngươi, quả thực không thể nói lý. Không, là ta không nghĩ lý ngươi. Diệp Linh Thanh âm đã đã đi xa. Nam Cung Diệp quay đầu, thấy vây xem mọi người xem kịch vui biểu tình, giận mắng một tiếng, đều có ngay. Tìm chết sao. Dứt lời lên xe ngựa, quát lạnh một tiếng, thiên cung. Nam Cung lãng sâu kín tỉnh dậy Cảm giác cả người vô lực, ngẩng đầu, liền thấy Nam Cung Hành đứng ở cách đó không xa, mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi! Rốt cuộc! Phát cái gì điên? Nam Cung Lãng đối Nam Cung Hành trợn mắt giận nhìn. Thái tử Hoàng Huynh đã chết. Nam Cung Hành nhìn Nam Cung Lãng nói. Nam Cung Lãng hung hăng nhíu mày, ngươi! Nói cái gì? Sao có thể? Ai làm? Ta tưởng nói cho ngươi chính là, Thái tử Hoàng Huynh bị ám sát thời điểm, ở ứng mẫn nhi trên giường. Nam Cung Hành nói. Nam Cung lãng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng mà lắc đầu, ngươi nói vậy, Không có khả năng. Mẫn nhi sẽ không làm ra loại chuyện này. Thái tử Hoàng Huynh cũng sẽ không. Ngươi như thế hồ ngôn loạn ngữ, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngũ Hoàng Huynh, đừng kích động. Nói thật, ta thực đồng tình ngươi tao nộ. Bị đeo non xanh, nói vậy ngươi vô pháp tiếp thu như vậy hiện thực. Ta thỉnh ngươi tới, chỉ là tưởng giúp ngươi. Nam Cung hành rứt lời, vỗ vỗ tay. Ngay sau đó, Bác Nguyệt kéo ứng Mẫn Nhi mở cửa đi đến, đem ứng Mẫn Nhi ném vào Nam Cung Lãng bên cạnh. Mẫn Nhi. Lao thất, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nàng là ngươi tẩu tử, còn có mang. Ngươi điên rồi. Nam Cung Lãng lạnh giọng hỏi. Nam Cung hành thần sắc nhàn nhạt mà nói, ta nói, ngươi không tin, kia làm ứng Mẫn Nhi nói cho ngươi, nàng cùng Nam Cung liệt là chuyện như thế nào? Ứng Mẫn Nhi ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Lãng, khóc không thành tiếng, tướng công, ta sai rồi. Ta đáng chết. Đừng vô nghĩa nói ba nguyệt đá ứng mẫn nhi một chân ứng mẫn nhi liền đem đối diệp linh lý do thoái thác đứt quãng mà cùng nam cung lãng nói một lần mấy độ nghẹn nào thở không nổi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thoạt nhìn kêu tiêu một cái đáng thương nam cung lãng tức giận đến sắc mặt xanh mét cả người run rẩy đáng giận nam cung liệt thật quá đáng ta muốn giết hắn giết hắn tướng công ta sớm đã không mặt mũi tồn tại nhưng ta không muốn chết ta luyến tiếp người còn có con của chúng ta ứng mẫn nhi khóc lóc nói Ba Nguyệt tưởng phun. Nam Cung Liệt sắp chết đều tin tưởng vững chắc ứng Mẫn Nhi trong bụng hải tử là của hắn. Ban Nguyệt từng chính thai nghe được ứng Mẫn Nhi đối Nam Cung Diệp nói, nàng trong bụng hải tử là của hắn. Hiện giờ, ứng Mẫn Nhi đang thương hề hề mà nói cho Nam Cung Lãng, nàng trong bụng hải tử, là hai người bọn họ. Hảo vừa ra một cái hải tử ba cái cha. Nam Cung Lãng thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, Mẫn Nhi, ngươi nên sớm nói cho ta, là bị trẻ sổ me ta không có bảo vệ tốt ngươi. tướng công. Ngươi tin ta. Ứng mẫn nhi hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Nam Cung Lãng. Ta đương nhiên tin ngươi, là ta ngày thường si mê luyện công, đối với ngươi chiếu cô không chu toàn, mới có thể làm ngươi tao ngộ loại chuyện này. Đều là ta sai. Nam Cung Lãng trầm giọng nói. Ta đi. Diệp Linh liền đứng ở cửa, nghe này đối khổ mệnh lên ương khóc lóc kể lể nỗi lòng, thật sự là không thể nhịn được nữa. Một thân táo bạo mà giơ một cái đại một cây gậy đi đến, đối với Nam Cung Lãng nặng nề mà chụp đi xuống. Nam Cung Lãng bị Diệp Linh vô vào trên mặt đất, đầu đổ máu, Diệp Linh nhấc chân đá vào hắn trên mặt, sở minh Trạch ngươi không biết xấu hổ trình độ, ta thật là bội phủ. Ngươi! Nói cái gì? Cái gì sở Nam Cung Lãng ánh mắt mê mang? Ứng mẫn nhi phát lại đây, khóc lóc nói, không cần thương hắn. Từ đầu tới đuôi, hắn cái gì cũng không biết, hắn là vô tội. Tiểu Diệp ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì a? Hảo, thương hảo, phi thường hảo. Diệp Linh lại là một cây gậy kén tới rồi nam cung lãng trên người, nam cung lãng toàn thân cuộn tròn ở bên nhau, tiêu lên đau đớn, ứng mẫn nhi ôm hắn, khóc đến sắp ngất đi rồi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Hào một đôi diễn tinh nguyên ương. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Diệp Linh cười lạnh, các ngươi cho ta chở. Chủ tử, ứng quý phi tới. Khai dương thanh âm ở cửa vang lên. Quý phi ứng như, ứng quốc công phủ xuất thân hậu cung địa vị chỉ ở sau hoàng hậu niên thị nam cung lãng cùng nam cung diệp mẹ đẻ ứng mẫn nhi cùng ứng tiệp nhi cô cô tướng công mẫu phi tới cứu chúng ta ứng mẫn nhi ôm nam cung lãng nói ngay sau đó diệp linh ném trong tay đại một cây gậy duỗi tay mê ngông đem chuẩn bị tốt đồ vật cho ta ngông ngao chuyển lên một phen trường kiếm cùng nam cung hành quỷ xích kiếm hình dạng thực tương tự là diệp linh làm hắn tìm tới diệp linh đôi tay cầm kiếm không có chút nào do dự hung hăng mà cắm vào nam cung lãng ngực lại lập tức rút ra ứng mẫn nhi hét lên một tiếng Nào qua đi dùng tay cấp nam cung lãng che lại miệng vết thương Sắc mặt vặn vẹo mà nhìn diệp linh ngươi vì sao như vậy ngoan độc hắn cái gì đều không có làm đúng không diệp linh nhìn trên thân kiếm vết máu ở ứng mẫn nhi trên lưng cỏ đi hơn phân nửa lạnh lùng mà nói thích diễn kịch các ngươi tiếp theo diễn diễn đến địa lao thiên hoang đi diễn đến âm tào địa phủ đi ta phục bồi ngươi nói nam cung lãng không có làm cái gì thấy được sao Trong tay ta cái này, chính là nam cung lạng am sát nam cung liệt hung khí, chứng cứ vô cùng xác thực. Người, ngập máu phun người. Lúc ấy hắn đang bế quan tu luyện. Cái gì cũng không biết. Ứng Mẫn Nhi tức giận đến cả người run rẩy kia vừa lúc, bế quan tu luyện, chỉ hắn một người, ai cũng vô pháp vì hắn làm chứng. Diệp Linh cười lạnh. Ứng Mẫn Nhi thần sắc cứng đở, Diệp Linh cầm kia thanh kiếm đi ra ngoài, diễn kịch. Ai sẽ không? Có loại các ngươi tiếp theo diễn. Cho các ngươi tồn tại rời đi dạ vương phủ, ta liền không họ Diệp. 290 hộ phu quần ma, Nam Cung lãng hiện hình. Quý phi nương nương, lục hoàng tử điện hạ, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, đã có người đi thỉnh vương phi. Ngọc hành che ở cổng lớn, sắc mặt lanh túc, chính là không cho tiến. Ngươi, cô ngay, ứng như lạnh lùng trứng mắt, lạnh giọng trách cứ, người tới, đem hắn bắt lấy. Nam Cung Diệp phía sau tùy tùng tiến lên đây, sau một lát, đã bị Ngọc hành đánh ngã xuống đất. Vậy xem người xa xa mà nhìn nhỏ giọng nghị luận nói cái gì đều có mẫu phi ta chính mắt nhìn thấy nam cung hành đem ngũ ca đánh vượng bắt đi ngũ tẩu cũng không thấy khẳng định cũng bị chộp tới dạ vương phủ nam cung diệp lòng đầy căm phẫn ta tới tìm người không chỉ có không cho tiến thất đệ muội còn thề thốt phủ nhận thất đệ bắt ngũ ca thật quá đáng ứng quý phi sắc mặt xanh mét tiến lên đây giương tay hung hăng mà chịu ngọc hành một cái tát cầu nô tài tìm chết ngay sau đó một trận gió nhẹ phất quá bạch bạch hai tiếng, không có phản ứng lại đây nam cung diệp văng hai cái bàn tay, lảo đảo lui về phía sau hai bước, bụng mặt đều bị đánh lốc Diệp linh đánh xong, thối lui đến cửa, lấy khăn xoa xoa chính mình tay, thần sắc nhàn nhạt mà nói, đến giả vương phủ tới dương oai, đánh ta người, cung cấp với đánh ta mặt. ứng quý phi là trưởng bối, ta đương nhiên sẽ không động người, khiến cho lục hoàng huynh thay thế đi. ứng như vừa thấy nam cung diệp bị đánh đến mặt đều sưng lên, lập tức tức giận đến cả người run rẩy, giận chỉ diệp linh, ngươi. Trong mắt còn có hay không vương pháp? Ngươi là muốn tạo phản sao? Thật là buồn cười. Ban ngày ban mặt, ứng quý phi cùng lục hoàng huynh tới nhà của ta cửa là to, đánh nhà ta người, đây là đồng tấn vương pháp. Ai quy định? Ta bất quá là đánh trở về, thiên kinh điểm nghĩa, ứng quý phi liền nói ta muốn tạo phản. Thế nào, ngươi này nhi tử là đông tấn thiên A? Diệp Linh lạnh giọng nói. Những câu mang thứ, tự tự chu tâm. Ứng như bị Diệp Linh rôi đến á khẩu không trả lời được, mấy rụt máu suýt nữa kẽ xỉu qua đi bị hai cái nha hoàn một tả một hữu đỡ thất để muội ngươi như thế nào đối mẫu phi nói chuyện lại nói như thế nào ta cũng là ngươi huynh trưởng ngươi thế nhưng đối ta động thủ nam cung diệp mặt đều đen ta như thế nào đối ứng quý phi nói chuyện đoàn người đều nghe ứng quý phi mắng ta thuộc hạ làm hắn lăn còn nói hắn là cậu nô tài ta nói cái gì ta nói một cái chữ thô tục sao là trường bối cũng không thể song trọng tiêu chuẩn lục hoàng huynh Ngươi là ta huynh trưởng, ta nhận. Bởi vậy ta chỉ là đánh ngươi hai bàn tay, đủ cho ngươi mặt mũi. Thay đổi người khác, ở trước mặt ta như vậy dương oai, mộ phần thảo đã hai mét cao. Diệp Linh cười lạnh. Ngươi, không thể nói lý. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Làm Nam Cung hành ra tới. Đem ngũ ca ngũ tẩu giao ra đây. Nam Cung Diệp lạnh giọng nói. Ta đều theo như ngươi nói, á hành không ở nhà, nghe không hiểu tiếng người sao. Ngũ ca ngũ tẩu ở đâu? Hỏi ta làm cái gì? Diệp Linh lạnh giọng nói. Ngươi đừng vội rào biện. Ta đi hỏi qua niên đình huân, thất đệ đã sớm bị thả. Ta tận mắt nhìn thấy đến thất đệ bắt đi ngũ ca. Nam Cung Diệp cao giọng nói. Đúng không? Vậy ngươi cũng chính mắt nhìn thấy nhà ta a hành bắt ngũ tẩu. Diệp Linh hỏi lại. Ta không thấy được, nhưng không phải hắn còn có thể là ai? Nam Cung Diệp lạnh giọng nói. Diệp Linh nhìn Nam Cung Diệp, cười như không cười mà nói, lời nói không phải nói như vậy nói không chừng ngũ tẩu còn ở trong nhà lục hoàng huynh hiểu lầm đâu không bằng lại qua đi hảo hảo tìm xem cái gì mật đạo linh tinh lục hoàng huynh ngươi nói đi nghe được mật đạo hai chữ nam cung diệp sắc mặt nháy mắt cứng đở khí thế cũng yếu đi đi xuống ngươi ngươi đây là thừa nhận ngũ ca bị nam cung hành bắt lục hoàng huynh như thế nào không lớn giống hết to diệp linh hừ lạnh một tiếng chuyện này nhà ta a hành là phụng mẫu hậu mật chỉ thỉnh ngũ hoàng huynh lại đây hỏi chuyện vốn dĩ không nghĩ lộ ra lục hoàng huynh ngươi một hai phải đem sự tình náo đại cái gì mật chỉ Ngươi nói rõ ràng a lãng vẫn luôn đang bế quan tu luyện hắn xưa nay nhất quy củ bổn phận các ngươi vì cái gì tìm hắn phiền thoái ứng quý phi lạnh giọng chất vấn ứng quý phi ngươi xác định muốn ta hiện tại cho ngươi một lời giải thích diệp linh cười lạnh đừng âm dương quái khí lập tức đem a lãng giao ra đây nếu không ta liền thỉnh hoàng thượng bình phân xử ứng quý phi lạnh giọng nói ngay sau đó diệp linh giơ tay Bang Nguyệt đưa qua một phen nhiễm huyết trường kiếm ứng như sắc mặt trăng nhợt, sợ tới mức lui về phía sau hai bước ngươi ngươi muốn làm gì ứng quý phi đừng sợ ta sẽ không thương của các ngươi các ngươi không phải muốn giải thích sao thanh kiếm này chính là cho các ngươi giải thích diệp linh thần sắc nhàn nhạt mà nói sự tình rất đơn giản mẫu hậu phái người tới không phải muốn bắt a hành chỉ là thỉnh a hành qua đi làm hắn tới điều tra ám sát thái tử hoàng huynh hung thủ thanh kiếm này là hại chết thái tử hoàng huynh hung khí, từ ngũ hoàng huynh bế quan mật thất trung phát hiện, chứng cứ vô cùng xác thực. ứng như sắc mặt trầm xuống, ngươi ngậm máu phun người, tuyệt đối không thể. các ngươi làm ta giải thích, ta giải thích các ngươi lại không nghe. Diệp Linh thanh kiếm giao cho Băng Nguyệt, nhìn ứng quý phi cùng Nam Cung Diệp nói, vốn dĩ không nghĩ nháo đại, đây là các ngươi tự tìm. Lục hoàng huynh, ngươi lại nháo đi xuống, ta liền phải cùng ngươi hảo hảo tâm sự mật đạo sự tình. ngươi câm mồm. Nam Cung Diệp thần sắc hoàng loạn. Diệp Linh cười nhạt một tiếng, hai vị, xin khuyên các người, từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể hoài nghi, là các ngươi liên thủ mưu đồ bí mật độc sát Thái tử Hoàng Huynh. Đến lúc đó, người ăn nói bừa bãi. Ứng như nhìn Diệp Linh ánh mắt, như là muốn đem nàng cấp ăn. Ứng quý phi, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Không phục, liền tìm phụ hoàng đi, ta tùy thời phục bồi. Các ngươi nếu là lại đến nhà ta cổng lớn nháo sự, tiếp theo. Cũng không phải là hai cái bàn tay đơn giản như vậy. Ngọc Hành, đóng cửa. Diệp Linh dứt lời, xoay người liền đi. Nam Cung Diệp đỡ ứng như, hai mẹ con sắc mặt một cái so một cái khó coi. Diệp Nhi, đi, chúng ta đi tìm người phụ hoàng. Ta cũng không tin bọn họ có thể vô pháp vô thiên. Cái gì chứng cứ? Tất nhiên là vũ an. Ứng như lạnh giọng nói. Mẫu hậu bảo trọng chính mình, ngũ ca ngũ tẩu hiện tại còn không biết thế nào Nam Cung Diệp trầm giọng nói hai mẹ con lên xe ngựa rời đi, hướng hoàng cung phương hướng đi. Thực mau, lại truyền khai một cái tân tin tức, giết hại nam cung liệt đều không phải là nam cung hành, mà là ngũ hoàng tử nam cung lãng, thả ở nam cung lãng nơi đó phát hiện hung khí, chứng cứ vô cùng xác thực. ứng quý phi cùng nam cung diệp tiến cung sau, cầu kiến nam cung ngự, lại bị báo cho, nam cung ngự thân thể ôm bệnh nhẹ, không thấy, làm cho bọn họ trở về. ứng quý phi lại đi tìm hoàng hậu niên thị, cũng bị cản lại. mà nam cung diệp hồi phủ sau. Lập tức an bài người, đem ngũ hoàng tử phủ cùng lục hoàng tử phủ chi gian cái kia mật đạo cấp điện thượng. Màn đêm buông xuống, một chiếc xe ngựa ngừng ở dạ vương phủ cửa sau. An mặc một thân thường phục nam cung ngự sắc mặt nặng nề ngầm xe, vào cửa, thực mau gặp được nên lại đây nam cung hành. Phu hoàng, ta đang chuẩn bị tối nay tiến cung đi xem ngài. Nam cung hành nói. Nam cung ngự xua xua tay, đừng nói cái kia. Rốt cuộc sao lại thế này. Chuyện này, nói ra thì rất dài. Phu Hoàng còn không có ăn cơm đi. Tiểu Diệp Tử mới vừa làm tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói. Nam Cung Hành đỡ Nam Cung Ngự, làm đi theo lại đây hạ nhân đều lui ra. Ta nơi nào còn có thể nuốt trôi. Nam Cung Ngự trầm giọng nói, đại ca ngươi nói không liền không có. Nam Cung Liệt là Nam Cung Ngự đích trường tử, là hắn ký thác kỳ vọng cao nhi tử, cũng là trừ bỏ Nam Cung Hành ở ngoài, Nam Cung Ngự thích nhất một cái nhi tử. Nam Cung Ngự chợt nghe tin dữ, thật lâu cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Nam Cung Hành ôm Nam Cung Ngự bả vai vô vô, Phụ Hoàng nén bi thương. Lao ngũ bị ngươi bắt lại đây, thật là hắn làm. Nghe nói ngươi còn tìm tới rồi hung khí. Nam Cung Ngự hỏi. Nam Cung Hành lắc đầu, không phải hắn giết, hung khí cũng là giả tạo. Nam Cung Ngự như mày, này, ngươi cùng Tiểu Diệp đang làm cái quỷ gì? Phụ Hoàng, ta ý tứ là, không phải Nam Cung lãng động tay, nhưng chúng ta có lý do hoài nghi, là hắn sai xử. Nam Cung Hành nói. Các người tốt nhất cho chứng một hợp lý giải thích Việc này rất trọng đại, không chuẩn sang bậy Nam Cung Ngự như mày nói Hắn căn bản không có hoài nghi quá Nam Cung hành cùng Diệp Linh Hắn cũng đã biết Nam Cung liệt cùng ứng mẫn Nhi có cầu thả sự tình Chỉ là làm hắn tin tưởng là Nam Cung lãng làm Yêu cầu chứng cứ Nam Cung ra ra Diệp Trần vừa thấy Nam Cung Ngự vào cửa Liền cười hì hì kêu một tiếng Nam Cung Ngự kéo kéo khỏe miệng Ai? Đi qua đi, bế lên văn vãn Ở nàng cái chán hôn hôn thở dài một hơi, ánh mắt chi gian tràn đầy mỏi mệt. Mông Ngao cùng Băng Nguyệt bị Diệp Linh phái đi ngũ hoàng tử phủ điều tra, nói làm cho bọn họ mang theo người, đem ngũ hoàng tử phủ đào ba thước đất, tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi, có thể chứng minh Nam Cung Lãng là sở minh trách đổ vặn. Chuyện tới hiện giờ, Nam Cung Lãng có phải hay không sở minh trách chuyện này, như cũng còn nghi vấn. Bởi vì còn có một loại khả năng, Nam Cung Lãng cùng ứng mẫn nhi thông đồng hảo, dùng mỹ nhân kế thai hỏa mặt khác hoàng tử, nhưng đây là Nam Cung Lãng bản nhân muốn thượng vị thủ đoạn không thể chứng minh hắn chính là sở minh trạch. Trước mắt từ ứng mẫn nhi cùng Nam Cung Lãng biểu hiện thượng, cũng không có nhìn ra bất luận cái gì Nam Cung Lãng là sở minh trạch dấu hiệu. Có lẽ là bọn họ kỹ thuật diễn quá cao siêu, cũng có lẽ Nam Cung Lãng căn bản là không phải. Hai từ ở, Nam Cung Ngự nhất thời cũng không để Nam Cung liệt chết cùng Nam Cung Lãng có phải hay không hung thủ sự, chỉ là có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Nam Cung ra ra, cho ngươi ăn đại đùi gà. Diệp Trần cấp Nam Cung Ngự gấp một cái đùi gà. Nam Cung Ngự cười cười, cảm ơn bé ngoan. Ăn cơm xong, Diệp Trần mang theo vãn vãn đến cách gian đi, Nam Cung Ngự uống lên một ly trà, nhìn Nam Cung hành cùng Diệp Linh hỏi, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này. Thái tử Hoàng Huynh cùng ứng mẫn như sự, nói vậy Phụ Hoàng đã biết. Diệp Linh nói, Nam Cung Ngự sắc mặt trầm xuống, là, ta đã biết. Ta luôn cho rằng liệt nhi là ta sở hữu nhi tử trung nhất hiểu chuyện nhất quy củ một cái, không nghĩ tới hắn thế nhưng làm ra cái loại này chuyện vô sỉ tới ứng mẫn nhi luôn miệng nói nàng là bị thái tử hoàng huynh hiếp bức không thể không tử. Diệp linh nói tiểu diệp ngươi cho rằng đâu nam cung ngự hỏi lại hắn không có há mồm liền nhận định là ứng mẫn nhi sai nhưng hắn cũng không cho rằng nam cung liệt sẽ làm ra hiếp bức ứng mẫn nhi loại sự tình này tới ta cho rằng ứng mẫn nhi đang nói dối ta hoài nghi là nàng cố tình câu dẫn thái tử hoàng huynh thái tử hoàng huynh đối nàng khăng khăng một mực sắp chết đều vướng bận nàng an uy. Diệp linh nói cái kia tiện nhân. Nàng hiện tại ở nơi nào? Nàng trong bụng hài tử, rốt cuộc là của ai? Nam cung ngự lệnh giọng hỏi. Đứa bé kia là của ai? Sợ chỉ có ứng mẫn nhi mới biết được. Chứ bỏ thái tử Hoàng Huynh ở ngoài, ứng mẫn nhi cùng lục Hoàng Huynh cũng có cầu thả. Diệp Linh nói. Nam cung ngự sắc mặt như là bị sét đánh giống nhau, Ngươi nói cái gì? Này! Đây là thật sự. Thiên chân vạn sắc, chúng ta tra được lục Hoàng Huynh trong phủ có một cái mật đạo, nối thẳng ứng mẫn nhi phòng ngủ. Diệp Linh nói. Nam cung ngự tức giận đến mặt trầm như nước, cái kia tiện nhân. Phu hoàng bất giận. Nam cung hành nói, chúng ta sở dĩ nhận định nam cung lãng là hung thủ, nguyên nhân rất đơn giản, ứng mẫn nhi làm sự, hắn không có khả năng không biết. Đó có phải hay không lão ngũ phát hiện lao đại cùng ứng mẫn nhi cẩu thả việc, thẹn quá thành giận, mới giết lao đại. Nam cung ngự trầm giọng hỏi. Nam cung lãng công bố, hắn cái gì cũng không biết, phủ nhận hắn tham dự quá bất luận cái gì sự. Diệp Linh nói, các ngươi nam cung ngự vốn dĩ tưởng nói Này cũng không phải không thể nào, lời nói đến bên miệng, thở dài một hơi nói, mặc kệ thế nào, ta tin tưởng các ngươi làm việc đều có đạo lý, sẽ không oan uổng vô tội người. Chuyện này, nếu Hoàng hậu giao cho các ngươi, vậy các ngươi liền buông tay đi cha. Đầu tiên, cái kia ứng mẫn nhi dâm loạn hoàng thất, cần thiết chết. Nàng trong bụng tiện loại, mặc kệ là của ai, không thể lưu. Đa tạ phụ hoàng tín nhiệm. Thỉnh phụ hoàng yên tâm, chuyện này, chúng ta nhất định cha cái cha ra manh mối. Diệp Linh gật đầu. Có một số việc, không thể làm người ngoài biết, không cần truyền ra đi. Nam Cung Ngự nói. Phu Hoàng yên tâm, chúng ta biết. Nam Cung hành gật đầu, lục hoàng huynh, như thế nào xử trí. Trước cha lão đại cùng lao ngũ sự, lão lục. Qua đi ta sẽ cho hắn trách phạt. Nam Cung Ngự nói. Nam Cung Ngự dứt lời đứng dậy liền đi, cũng không tính toán tự mình trông thấy Nam Cung lãng hoặc là ứng mẫn nhi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn hiện tại tâm tình không tốt. Tính toán đem sự tình toàn quyền giao cho Nam Cung Hành cùng Diệp Linh tới xử lý. Nam Cung Hành tự mình tặng Nam Cung ngự hồi cung, trên đường hai cha con lại hàn huyên rất nhiều. Chờ Nam Cung Hành trở về, mông Ngao cùng Băng Nguyệt cũng đã trở lại. muội muội chúng ta đem ngũ hoàng tử trong phủ có thể tìm địa phương đều tìm, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Băng Nguyệt nói, Nam Cung lãng sẽ là sở minh trạch sao? Mông Ngao nhữ mày hỏi, chuyện này, không có chứng cứ, không thể dễ dàng có kết luận, nếu là tìm lầm người chân chính sở minh trạch nên cười diệp linh lắc đầu nói ta cho rằng nam cung lãng là sở minh trạch nhìn xem hôm nay phát sinh sự đi hắn công bố chính mình cái gì đều không biết tỉnh hoàn toàn vô tội ứng mẫn nhi công bố bị nam cung liệt hết bức. nam cung lãng liền thành rõ đầu rõ đuôi khổ chủ nếu không phải bọn họ phu thê bị chúng ta trảo lại đây mọi mọi ngươi sấm rền do cuốn mà cấp nam cung lãng khấu thượng hung thủ mũ cuối cùng xảy ra chuyện sợ chỉ có ứng mẫn nhi một cái hơn nữa vì che lấp dèm pha Nàng khẳng định sẽ bị lặng yên không một tiếng động mà xử tử. Đến lúc đó, Nam Cung lãng không chỉ có không có việc gì, còn sẽ được đến Hoàng thượng đồng tình cùng săn sóc. Theo ta được biết, Đông Tấn Hoàng thất, tuy rằng Nam Cung liệt Thái tử chi vị thực củng cố, nhưng ứng quý phi hai cái nhi tử, có ứng quốc công phủ làm chỗ dựa, xưa nay thanh danh đều thực hảo, tài hoa tương đối thực xuất chúng. Nếu Thái tử xảy ra chuyện, thay thế bổ sung người được chọn chính là Nam Cung lãng cùng Nam Cung Diệp. Nam Cung lãng lại so Nam Cung Diệp đại, có thể nói, nam cung liệt đã chết, Nam cung lãng chính là thái tử đệ nhất nhân tuyển. Loại sự tình này chính là sở minh trạch có thể làm ra tới. Băng Nguyệt nói, Diệp Linh nhíu mày, khẽ lắc đầu nói, tỷ tỷ, loại sự tình này, Nam cung lãng nếu không phải sở minh trạch, chưa chắc làm không được. Thủ đoạn bỉ ổi nhưng hữu hiệu, chỉ có thể thuyết minh Nam cung lãng thực thông minh, nhưng không thể xác nhận Nam cung lãng chính là sở minh trạch. Tỷ tỷ nói đại bộ phận ta đều nhận đồng, bất quá Nam cung liệt đã chết, thái tử đệ nhất nhân tuyển hẳn là a hành mới đúng không tới phiên kia đối huynh đệ rốt cuộc a hành cũng là trên danh nghĩa con vợ cả hoàng tử ba nguyệt lắc đầu cho nên ta mới nói nam cung lãng hẳn là sở minh trạch bởi vì chỉ có sở minh trạch biết sư huynh không phải hoàng thượng thân sinh nhi tử hắn đương nhiên sẽ cho rằng hoàng thượng không có khả năng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho sư huynh liền hắn sinh đôi huynh đệ nam cung diệp cũng chúng hắn mỹ nhân kế hắn khả năng không tính toán giết nam cung diệp Nhưng như vậy kết quả có thể đem Nam Cung Diệp cũng bài trừ ở thái tử người được chọn ở ngoài. Như vậy Nam Cung Lãng chính là như một người được chọn. Rõ ràng là cái cực kỳ kín đáo kế hoạch. Có đạo lý, nhưng ta cảm thấy vẫn là có điểm gượng ép. Diệp Linh nói, mọi người đều biết A Hành vô tâm quyền thế, chỉ thích ăn uống ngọn nhạc. Vạn nhất Nam Cung Lãng cũng không biết A Hành không phải phụ hoàng thân sinh nhi tử. Chỉ là đơn thuần mà cho rằng, A Hành liền tinh có thể đương thái tử cũng không muốn đương đâu. Đây cũng là sự thật nam cung lãng trước mắt hành vi thật sự không có cách nào làm ta nhận định hắn chính là sở minh trạch kia trước mặc kệ hắn có phải hay không sở minh trạch trước điều tra rõ một sự kiện nam cung liệt là chết như thế nào Ba nguyệt nói hiện tại điểm này hắn đều không thừa nhận ứng mẫn nhi miệng cũng thực ứng diệp linh như suy tư gì nếu ứng mẫn nhi vì nam cung lãng có thể trả giá hết thảy vậy nhìn xem nàng rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ đêm khuya thời gian trong phòng điểm đèn nam Cung Lãng suy yếu vô lực mà ngã trên mặt đất, trên người miệng vết thương vẫn chưa thương cập yếu hại, nhưng chảy rất nhiều huyết, chỉ là bị qua loa xử lý quá. Ứng mẫn nhi mặt không có chút máu, bị băng nguyệt tốn tiến vào, vừa thấy Nam Cung Lãng, liền rơi lệ đầy mặt, không được mà lắc đầu, các ngươi sao lại có thể như vậy? Các ngươi không thể như vậy đối hắn. Ứng mẫn nhi, lại cho ngươi một lần cơ hội, hảo hảo công đạo, nếu không, tối nay chính là Nam Cung Lãng ngày chết. Không cần hoài nghi chúng ta có dám hay không làm như vậy. Phụ hoàng đã đã tới, thả tin chúng ta điều tra, cho rằng Nam Cung lãng chính là giết hại Nam Cung liệt hung thủ, nói mặc cho chúng ta xử trí. Diệp Linh lạnh giọng nói. Ứng mẫn nhi nhìn Diệp Linh, lạnh giọng nói, không phải. Không phải hắn. Cùng hắn không quan hệ. Ta muốn gặp Phụ hoàng. Ta muốn gặp Phụ hoàng. Thật sự cùng hắn không quan hệ a? Hắn cái gì cũng không biết. Đúng không? Cùng hắn không quan hệ. Kia với ai có quan hệ? Vì cái gì Nam Cung liệt cùng ngươi ở biệt viện gặp lén? Vừa lúc gặp ám sát, ngươi lại bình yên vô sự. Ta không tin, ngươi cái gì cũng không biết. Cho ta một cái buông tha nam cung lãng lý do. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Ứng mẫn nhi nhìn nam cung lãng, khóc không thành tiếng. Là ta. Là ta. Tất cả đều là ta làm. Ngươi vừa lòng đi. Nga. Ngươi như thế nào làm? Nói đến nghe một chút. Diệp Linh nói. Diệp Linh, ngươi còn không phải là muốn cho ta thừa nhận, là ta câu dẫn nam cung liệt sao? Hảo A, ta thừa nhận, là ta câu dẫn hắn. Nam Cung Diệp cũng là ta dụng tâm câu dẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, ta không cam lòng đương ngũ hoàng tử phi, ta muốn cho ta nam nhân đương hoàng đế, ta muốn làm hoàng hậu. Cái này lý do đủ sao? Ứng mẫn nhi thần sắc điên cuồng mãi nhìn Diệp Linh nói. Sở hữu sự tình, đều là ta làm. Ta câu dẫn Nam Cung Liệt, mê hoặc hắn, làm hắn đối ta khăng khăng một mực, lừa hắn ta trong bụng hải tử là của hắn. Lại sấn hắn không hề phòng bị thời điểm. Mướn người giết chết hắn. Hắn đã chết, hoàng hậu cho rằng ta hoài chính là nam cung liệt nhi tử, sẽ không đụng đến ta. Nam cung diệp cùng ta có cái loại này quan hệ, ta có thể mượn này uy hiếp hắn, làm hắn không thể cùng ta tướng công tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó, ta tướng công là có thể lên làm thái tử, ngày sau chính là đông tấn hoàng đế. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì A lãng hắn không muốn cùng hắn huynh đệ tranh, nhưng hắn rõ ràng mới là xuất sắc nhất cái kia, mặc kệ văn tài vẫn là võ công. Dựa vào cái gì hắn không thể đương thái tử Hắn không tranh, ta càng muốn tranh Nếu không chờ nam cung liệt làm hoàng đế Chúng ta phu thề, cùng con của chúng ta Cuối cùng đều là không chết tử tế được kết cục Có vô số vết xe đổ Ta là không biết liêm sỉ Ta là không từ thủ đoạn Ta là dã tâm bừng bừng Thì tính sao Nếu không phải nam cung liệt cùng nam cung diệp Những cái đó nam nhân túi tham luyên sắc đẹp Sẽ chúng chiêu sao Ai là vô tội Không có người là vô tội nam cung liệt có thể thượng ta dường, hắn tính cái gì cầu đồ vật. Không cần ở trước mặt ta giả mù sa mưa mà nói cái gì công bằng đạo nghĩa. Ở ăn thịt người không nhả xương hoang thất, chỉ có cuối cùng người thắng, ngồi trên cái kia vị trí người, mới có quyền sinh sắt trong tay quyền lực. Trong hoàng cung dơ việc nhiều đi, đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Thua ở các ngươi phu thê trong tay, ta nhận. Nhưng A lãng hắn là vô tội, ta làm sự, hắn căn bản không biết. Liên đơn giản như vậy, các ngươi vừa lòng. Ứng Mẫn Nhi nói xong, từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, nhìn Diệp Linh ánh mắt toán độc, "Ngươi hỏi ta có đáng giá hay không?" Nam cung hành là nam cung liệt thân đệ đệ, đến phụ hoàng vạn thiên sủng ái, ngươi lại là Tây Hạ hoàng hậu thân muội muội, quyền thế nơi tay, ngươi sẽ không hiểu tâm tình của ta. Ta không ngươi như vậy đại bản lĩnh, chỉ có thể làm nam nhân phụ thuộc, ta đây cũng muốn làm ta nam nhân, trở thành ngôi cửu ngũ." Diệp Linh nhìn Ứng Mẫn Nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, "Bội phục. Chuyện tới hiện giờ, các ngươi phu thê tiết mục Thế nhưng còn có như vậy xuất sắc cao trào, ta rất bội phục. Hào một cái hộ phu của ma, ta đều phải bị ngươi cảm động. Ngươi A Lãng, thật đúng là thanh thanh bạch bạch hoa sen, không có tạp chất trà xanh, thuần khiết vô hạ bông tuyết, ta nếu là thường tổn hắn, giống như thiên lý nan dung đâu. Diệp Linh, muốn sát muốn xẻo hướng ta tới. Ngươi nếu là dám động hắn, ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Ứng Mẫn Nhi lạnh giọng nói. "Xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt vì Nam cung Lãng mà đã chết." Như vậy xin hỏi, ngươi luôn miệng nói, ngươi trong bụng hài tử là nam cung lãng, hài tử cũng nên chết sao? Ngươi thậm chí đều chưa từng đề qua hài tử, hảo sinh vô tình đâu. Diệp Linh nói, ta thừa nhận, đứa nhỏ này chính là nam cung liệt. Cái này con hoang, ta căn bản không nghĩ muốn. Hoài hắn, bất quá là vì ở nam cung liệt sau khi chết, bảo mệnh mà thôi, rốt cuộc chờ hắn sinh hạ tới, mới có thể làm mẫu hậu thật sự buông tha ta. Ứng mẫn nhi nói, ứng mẫn nhi, ngươi thật là một nhân tài. Đến bây giờ, đều còn có thể tự bảo chữa, mặc kệ có phải hay không người nào đó giáo, ta đều rất bội phục. Diệp Linh nói, ít nói nhảm, ứng mẫn nhi lạnh giọng nói. Diệp Linh cười lạnh, bất quá. Ngươi luôn mồm đều muốn làm ta tin tưởng, là ngươi dã tâm cực đại, là ngươi không từ thủ đoạn, hết thể đều là ngươi ý nguyện. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đang làm cái gì. Ngươi hoài nam cung liệt hài tử, lại không cần này trương bảo mệnh phù, ngươi đem hết thể chịu tội đều ôm ở trên người mình đem sinh tử không để ý, liều mạng đều phải giữ được nam cung lãng. ứng mẫn nhi thần sắc buộc me cứng đờ. ngươi muốn nói cái gì? diệp linh thần sắc nhàn nhạt mà nói, ta nhưng thật ra thật không hiểu. ngươi trong chốc lát ích lợi tối thượng, vì quyền thế có thể trả giá hết thảy. trong chốc lát lại cảm tình tối thượng, vì ái nhân cam nguyện chịu chết. chính ngươi không cảm thấy, này thực mâu thuẫn sao? kỳ thật đạo lý rất đơn giản, nếu ngươi chân ái nam cung lãng, ngươi nhất định sẽ đối hắn trung thành. sự thật là ngươi xác thật thật sự yêu hắn tới rồi vì hắn sinh vì hắn chết nông nỗi nhưng ngươi rồi lại làm ra đối hắn bất trung sự ngươi hành vi chỉ có một loại giải thích ngươi sở làm hết thảy đều là ngươi trí ái người nam nhân này yêu cầu ngươi làm ứng mẫn nhi thần sắc biến đổi ngươi nói bậy. hắn không có nam cung lãng ngươi nghe được nàng vì ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết ngươi cảm động sao diệp linh nói nhất kiếm đâm vào nam cung lãng vai trái nam cung lãng kêu thảm thiết một tiếng đau đến toàn thân run rẩy ngươi làm gì ngươi điên rồi ứng mẫn nhi hai mắt đỏ đậm đừng cử động hắn nói thật nàng chuyện xưa thực quá thật nhưng ta một chữ đều không tin nàng làm như vậy nhiều sự ngươi không chỉ có không tham dự còn hoàn toàn không biết tình vui đùa cái gì vậy trang cái gì bạch liên hoa Võ voxy si? thật đúng là cái cực hảo nhân thiết nam cung liệt cùng nam cung diệp đều không phải cái gì thứ tốt ngươi cái này đẩy nữ nhân đi ra ngoài chắn đoạt nam nhân càng là nhân trà chung cực phẩm ta đảo muốn nhìn Ngươi có thể hay không trang đến chết. Diệp Linh nói, trong tay kiếm, tiếp tục hướng Nam Cung Lãng trên người tiếp đón. Liên ở Diệp Linh nhất kiếm bổ về phía Nam Cung Lãng cổ tay phải thời điểm, Nam Cung Lãng thần sắc biến đổi, dừng tay. Thế nào? Ngươi rốt cuộc có chuyện nói? Diệp Linh kiếm khoảng cách Nam Cung Lãng thủ đoạn chỉ còn lại có nửa tấc. Nam Cung Lãng ru mắt, chậm rãi nói, Diệp Linh, ta xin khuyên ngươi không cần lại đụng đến ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Diệp Linh sắc mặt trầm xuống, sở minh trạch. Nam cung lãng trên mặt lộ ra một mặt quỷ dị cười, là ta sai, ngàn không nên vạn không nên, không nên lựa chọn các ngươi ở đồng tấn thời điểm động thủ. Vốn dĩ cho rằng vạn vô nhất thất, nhưng không nghĩ tới, nói như thế nào ngươi đều không tin. Thu hồi ngươi kiếm. Tính tính thời gian, Nam cung liệt ba cái nhi tử, hiện tại đều ở ta nhân thủ chung. Lập tức thả ta, ngươi còn dám đụng đến ta một chút, ta liền giết chết một cái. 291 ra chạch, ngươi an toàn. A hành, đi nhìn một cái diệp linh sắc mặt một ngừng đối nam cung hành nói nam cung hành xoay người đi ra ngoài băng nguyệt hư lạnh một tiếng ta đoán được không sai hán quả nhiên là sở minh trạch trên mặt đất ứng mẫn nhi sắc mặt cứng đờ cái gì sở các người rốt cuộc đang nói cái gì chuyện tới hiện giờ còn ở diễn trò Tỷ tỷ, trước đem ứng mẫn nhi mang đi ta cùng nam cung lãng hảo hảo tâm sự diệp linh quay đầu lại cấp băng nguyệt nháy mắt ra dấu. băng nguyệt hiểu ý kéo ứng mẫn nhi đi ra ngoài từ bên ngoài đem cửa đóng lại nhưng cũng không có đi xa mà là sách lên ứng mẫn nhi vào phòng bên cạnh tìm một khối bố ngăn chặn ứng mẫn nhi miệng đem nàng đặt ở ven tường có thể tinh tưởng nghe được cách vách diệp linh cùng nam cung lãng đối thoại nam cung lãng ra nan mà từ trên mặt đất bò dậy dựa vào cái bàn chân ngồi nhắm mắt lại đối diệp linh nói chúng ta đại khái là mệnh tương khắc mỗi lần gặp gỡ ngươi tổng không có chuyện tốt mặc kệ ta kế hoạch nhiều chu đáo chặt chẽ đều sẽ bị ngươi hủy diệt ngươi đây là thừa nhận ngươi chính là sở minh trạch Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Nam Cung Lãng khỏe môi gợi lên một mạ âm tà độ cung, bằng không đâu. Nay trong nháy mắt khí chất, cực kỳ giống sở minh Trạch, Ngươi có thể không thừa nhận. Kiên trì ngươi là Nam Cung Lãng, có một số việc như cũ có thể nói được không? Diệp Linh nói. Đối với Nam Cung Lãng có phải hay không sở minh Trạch đến nơi khác, nàng đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Nam Cung Lãng khẽ lắc đầu, đích xác. Nhưng như vậy, đã không có ý nghĩa, hơn nữa nếu ta không thừa nhận ta thân phận. Kiên chỉ nói ta là Nam Cung Lãng, sẽ đúng như ngươi lời nói, vô pháp tồn tại rời đi dạ vương phủ. Ngươi thừa nhận ngươi là sở minh trạch, ta càng sẽ không bỏ qua ngươi, mặc kệ ngươi trong tay có người nào chất. Điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Diệp Linh hử lạnh một tiếng. Đương nhiên, Nam Cung Lãng khẽ gật đầu, Diệp Linh, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta cùng bên ngoài người không có cách nào câu thông, vừa mới chỉ là ở hư trương thanh thế. Hay là là, Diệp Trân Sự, làm ngươi tin tưởng ta sẽ không thương tổn tiểu hài tử ta thừa nhận ta vừa mới là đang lừa ngươi ta người đích sắc không có chảo nam cung liệt ba cái nhi tử bởi vì tiểu hài tử quá phiền thoái ta xưa nay cũng không thích lấy hài tử đương lợi thế huống chi ngươi cùng nam cung hành đối bọn họ để ý chỉ là xuất phát từ thiện lương đối với các ngươi kinh sợ không đủ đại ta cố ý như vậy nói chỉ là vì kéo dài một chút các ngươi thời gian bảo đảm ta người có thể thành công đắc thủ trên thực tế ta chân chính mục tiêu là một người khác Ngươi đoán là ai? Diệp Linh thần sắc biến đổi, nói. Nam cung lãng mở to mắt, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một cái tái nhợt lại quỷ dị cười, kỳ thật ngươi đã đoán được mà. Đương nhiên là vị kia không phải thân phụ, lại đối Nam cung hành coi nếu thân tử Nam cung ngự. Ở Đông Tấn Hoàng Thất, các ngươi nhất để ý, chính là Nam cung ngự, vì hắn an nguy, thỉnh ngươi cần phải tiểu tâm đối đại ta. Nga đúng rồi, phải nói, là chúng ta phụ hoàng. Chúng ta hiện tại đã thành người một nhà, có phải hay không cảm thấy rất có duyên phận? lúc trước ngươi kêu ta ngũ hoàng huynh thời điểm cảm giác thật sự thực không tồi nếu ngươi thật là ta muội muội kia chính là một kiện không thể tốt hơn sự tình ít nói nhảm ngươi ở dạ vương phủ như thế nào bảo đảm ngươi người nhất định có thể được tay diệp linh lạnh giọng hỏi nam cung lãng trầm dai nói này đối ta mà nói quá đơn giản ta biết dùng vũ khí tới vu hãm nam cung hành là giết hại nam cung liệt hung thủ loại này thủ đoạn quá cấp thấp căn bản không có khả năng thành công áp chế các ngươi kia chỉ là dùng để kéo dài thời gian ta cũng biết các ngươi đã sớm hoài nghi thượng ta thậm chí lúc này các ngươi từ tây hạ trở lại đông tấn tới chính là vì tìm ta đi nói thật ta nguyên bản không nghĩ lựa chọn các ngươi ở đông tấn thời điểm độc thủ nhưng ta lại rất rõ ràng nếu là các ngươi không ở thời điểm ta giết chết nam cung liệt thành công thượng vị lên làm thái tử sẽ lập tức trở thành các ngươi phải giết mục tiêu so hiện tại càng thêm nguy hiểm thậm chí sẽ không có bất luận cái gì cứu vãn cơ hội nhưng là hiện giờ Ít nhất ở tối nay ta chính miệng thừa nhận phía trước, ngươi vẫn luôn đều không có minh xác chứng cứ, bởi vậy vô pháp xác nhận ta có phải hay không sở minh trạch, đúng không? Diệp Linh gật đầu, không sai. Người tiếp theo nói, kế hoạch của ta mấu chốt nhất một vòng, chính là ứng Mẫn Nhi. Có một số việc, không cần ta nói tiếp, ngươi đã biết. Nữ nhân kia, đối ta khăng khăng một mực, liền tính ta bị hoài nghi thượng, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện thay ta khiêng hạ sở hữu chịu tội, thả có nguyên vẹn lý do. Hơn nữa nàng trong bụng hoài thật là nam cung liệt nhi tử, ta liền có thể đứng ngoài cuộc, hơn nữa trở thành vô tội khổ chủ. Nam cung lãng nói, sắc mặt đột nhiên rủ rột, chỉ là không nghĩ tới, nàng nói được cảm động tiên, cảm động mà, duy độc cảm động không được ngươi. Ngươi kế hoạch, thuyết phục không được ta. Diệp Linh lắc đầu. Nam cung lãng hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Cảm thấy trong đó có lỗ hổng Nói đến cùng, ta thua ở tính lộ nam cung hành ở Đông Tấn Hoàng thất địa vị. Ta biết nam cung ngự sùng ái hắn. Tín nhiệm hắn, nhưng ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nam cung liệt mẹ ruột năm hoàng hậu thế nhưng cũng như vậy tín nhiệm nam cung hành. Nam cung hành căn bản là không phải năm hoàng hậu nhi tử, ta còn tra được nàng cùng nam cung hành quan hệ xưa nay đều không có hảo quá, thậm chí quá khứ rất nhiều năm đã cơ hồ không có bất luận cái gì lui tới, cũng không cho phép nàng nhi nữa cùng nam cung hành đi được thân cận quá. Ta thật là không hiểu, nàng vì sao một chút đều không có hoài nghi nam cung hành. Ở kế hoạch của ta đau thất duy nhất ái tử niên thị ở mất đi lý trí dưới tình huống nhất định sẽ tìm nam cung hành phiền thoái, rồi sau đó sẽ bởi vậy cùng nam cung ngự sinh ra vô pháp điều hòa mâu thuẫn cái loại này dưới tình huống ngươi cùng nam cung hành ốc còn không mang nổi mình ốc liền tính các ngươi có thể ứng phó cũng sẽ không được đến điều tra nam cung liệt nguyên nhân chết chuyện này là quyền bởi vì khẳng định là niên thị ở điều tra các ngươi làm hiềm nghi người nàng sẽ không cho các ngươi nhúng tay mà nàng tất nhiên muốn thẩm vấn ứng mẫn nhi ứng mẫn nhi muốn đã lửa gạt nàng. Căn bản không khó. Ứng mẫn nhi những cái đó chuyện xưa, như vậy rất thật, nàng đánh bạc mệnh đi chứng minh, ngươi không tin, nhưng người khác nhất định sẽ tin. Nhưng không nghĩ tới, Nam Hoàng Hậu thế nhưng tin tưởng Nam Cung Hành. Người sẽ không hiểu. Diệp Linh lạnh giọng nói. Ta cũng không nghĩ tới, Nam Cung liệt cùng Nam Cung lãng mới là Nam Cung ngự thân sinh nhi tử, nhưng Nam Cung ngự thế nhưng đem hai người kia sinh tử việc, toàn bộ giao cho Nam Cung Hành tới xử lý. Nếu không có như thế, ta vốn không nên rơi vào các ngươi trong tay. Càng sẽ không ở như vậy đoạn thời gian trong vòng Trở nên như vậy bị động Nam cung lãng cười lạnh Bất quá nói trở về Ngươi cùng Nam cung hành thật đúng là ra mặt dày Hắn đều không phải Nam cung ngự thân sinh nhi tử Hai người các ngươi thế Nhưng ở Đông Tấn Hoàng thất như thế kiêu ngạo Ta nói, có chút đồ vật Ngươi căn bản không hiểu Diệp Linh nói Là, ta không tính đến Nam cung hành người gặp người thích Thật đúng là Đông Tấn Đế Hậu Sủng Nhi Là ta thất sách Ngươi như thế nào đều không tin ứng mẫn nhi Là ngươi thông minh Đến nơi ứng quý phi cùng Nam cung Diệp Cứu không được ta, ta sớm đoán được, bọn họ cùng các ngươi so, hoàn toàn chính là phế vật. Bất quá, ngươi hẳn là cũng biết, con người của ta, nếu muốn mạo hiểm hành sự, tuyệt đối sẽ không không cho chính mình lưu đường lui. Ta lần này nguyên kế hoạch từ các ngươi mí mắt phía dưới quá quan, hoàn toàn chứng thực cái này tân thân phận, đánh mất các ngươi hoài nghi, đáng tiếc thất bại, nhưng này chỉ là tạm thời. Ta cho chính mình bảo mệnh phù, chính là đã sớm xếp vào ở Nam cung ngự bên người người. Nay một nước cờ, Ở ta tìm được Nam Cung Lãng cùng Nam Cung Diệp huynh đệ cùng ta là cùng sinh người thời điểm, liền bắt đầu bố trí. Một khi ta rơi xuống các ngươi trong tay, ta người sẽ biết khi nào động thủ. Không tin, ngươi có thể đi nhìn một cái, xem Nam Cung ngự lúc này có ở đây không trong cung. Nam Cung Lãng cười lạnh. Diệp Linh trầm mặc một lát, nhìn Nam Cung Lãng hỏi, ngươi là sở minh Trạch chuyện này, ứng mẫn nhi biết không? Nam Cung Lãng lạnh giọng nói, nàng đương nhiên không biết. Nàng chỉ cần biết, nàng hẳn là vì ta mà chết là được rồi. Làm nàng biết quá nhiều, với ta mà nói không an toàn. Không phải sở hữu nữ nhân đều giống ngươi như vậy tâm trí như yêu, nàng ở ngươi trước mặt sớm đã hiện hình. Cách vách hứng mẫn nhi chừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn băng nguyệt, vô pháp lý giải đang ở phát sinh hết thảy Cái gì sở minh trạch Nàng liền tên này đều không có nghe nói qua. Nàng ái nam nhân, là nam cung lãng. Băng nguyệt nhìn ứng mẫn nhi, cười nhạt một tiếng, ngu xuẩn nữ nhân, bị bán còn cho nhân ra đếm tiền, cho rằng chính mình cảm động đất trời. Thật là buồn cười. Diệp Linh, ta vốn dĩ tính toán đương đông tấn hoàng tử, cùng Nam Cung hành đương huynh đệ, dù sao hắn vô tâm quyền thế, ta có thể trưởng quản này thiên hạ, chúng ta hoàn toàn có thể tường an không có việc gì, chung sống hòa bình. Ngươi biết đến, ta chỉ là muốn quyền thế, cũng không thích giết người. Chỉ là không nghĩ tới, lại tài tới rồi ngươi trong tay. Nam Cung lãng nhìn Diệp Linh nói, này một ván, dừng ở đây. Ngươi đã trọng thương ta, nhưng ta có thể buông tha Nam Cung ngự. Bất quá ngươi nếu là còn dám chém ta tay chân, ta nhất định ở Nam Cung ngự trên người nguyên dạng còn trở về. Nhiều lời vô ích, tối nay giờ tí, ngoài thành thanh lâm chùa, chuẩn bị tốt, cùng ta người giao dịch đi. Diệp Linh nhìn Nam Cung lãng định liệu trước bộ dáng, quay đầu, nhìn mông ngao hỏi, hiện tại giờ nào? Giờ hợi quá nửa. Mông ngao trả lời. Diệp Linh, giờ tí chính, ngoài thành thanh lâm chùa, các ngươi nếu là đi chậm, nhất định sẽ hối hận. Nam Cung lãng cười lạnh. mê ngông Người đi xem a hành đã trở lại không có. Diệp Linh nói. ngông ngao gật đầu. Hảo. Dứt lời xoay người đi ra ngoài. Diệp Linh quay đầu lại. Rồi tay vung lên. Nam cung lãng đầu một hoài. Hôn mê qua đi. Ngã xuống trên mặt đất. Diệp Linh tìm tới một cái trống không dược bình. Lấy ra một phen trùy thủ. Đem ban đầu khoảng cách ngực còn có một chút khoảng cách kiếm thương miệng vết thương thọc hai, Lấy vài giọt nam cung lãng tâm đầu huyết. Bung dược bình. Diệp Linh cấp Nam cung lãng trên người các nơi miệng vết thương đều làm cầm máu cùng băng bó xử lý, còn cho hắn trong miệng uy bảo mệnh thuốc viên. Tiểu Diệp tử. Nam cung hành đi mà quay lại, sắc mặt băng hàn, thái tử phủ không có việc gì, phụ hoàng không thấy. Ta biết. Nam cung lãng thừa nhận, hắn là sở minh trạch, người của hắn bắt đi phụ hoàng, hẳn là sớm, có an bài. Diệp Linh nói, mang lên hắn, đi ngoại ô thanh lâm chùa. Trong nhà làm ách thúc nhìn nam cung hành cùng diệp linh công đạo ách nô mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải một tấc cũng không rời mà thủ hai đứa nhỏ bang nguyệt cùng mông ngao cũng lưu tại trong nhà để người vắng nhất rồi sau đó nam cung hành cùng diệp linh mang theo hôn mê nam cung lãng rời đi dạ vương phủ hướng ngoại ô mà đi thanh lâm chùa nơi đỉnh núi nam cung ngự ngã vào trên một cục đá lớn hôn mê bất tỉnh bên cạnh vây quanh một đám hắc y hề y. tử sĩ cầm đầu người mang một trương thiết diện cụ lộ ra tới tuyết trắng dâu tóc thoạt nhìn tuổi không nhỏ gió đêm hơi lạnh, tiểu nguyệt thanh quang, nam cung hành cùng diệp linh mang theo nam cung lãng bước lên đỉnh núi, mượn dùng ánh trăng, liếc mắt một cái liền thấy được nam cung ngự, dạ vương, dạ vương phi, chủ tử công đạo, nếu đi đến này một bước, đầu tiên muốn xác nhận hắn tồn tại, hơn nữa là bản nhân. đầu bạc lao giả mở miệng, thanh âm giả nua khàn khàn, giống nhau. nam cung hành lạnh giọng nói, đầu bạc lao giả nghe vậy, đánh cái thủ thế, một cái hắc y, y. H. nhân đem nam cung ngự đánh thức, một phen tú lên. Tiểu thất, Tiểu Diệp, Nam Cung Ngự thậm chí cũng không biết phía trước đã xảy ra cái gì, nhìn Nam Cung hành cùng Diệp Linh, thần sắc kinh nghi bất định. Bởi vì Nam Cung liệt chết, Nam Cung lãng trở thành lớn nhất hiểm nghi người, Nam Cung Ngự tâm tình đủ rột, tinh thần mỏi mệt, an qua công chiều, uống lên một chén an thần canh liền ngủ, tỉnh lại thời điểm liền ở chỗ này. Phu Hoàng, không có việc gì, đừng sợ. Nam Cung hành nhìn Nam Cung Ngự nói. Nam Cung Ngự như mày, gật gật đầu, cái gì cũng chưa hỏi. Mặc kệ lập tức tình huống là chuyện như thế nào, hắn chỉ cần làm một chuyện, tin tưởng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh sẽ cứu hắn, hơn nữa không thể cho bọn hắn thêm phiền. Dạ vương điện hạ, hiện tại đến phiên các ngươi. Đầu bạc lao giả nhìn Nam Cung Hành nói. Diệp Linh cầm một cái cái chai đặt ở Nam Cung Lãng nguy hạ, Nam Cung Lãng sâu kín tỉnh dậy, mở mắt. Chủ tử. Đầu bạc lao giả cung kính mà gọi một tiếng. Là ta Nam Cung Lãng bởi vì bị trọng thương, thanh âm suy yếu, tối nay ánh trăng, thực lãnh diệp linh cùng nam cung hành nhìn nhau liếc mắt một cái câu này dư thừa nói hẳn là nam cung lãng cùng hắn thuộc hạ đối ám hiệu cho thấy hắn là bản tôn như thế cẩn thận thật là sở minh trạch diễn xuất chủ tử chịu khổ hay không ở nam cung ngự trên người tiếp đón trở về đầu bạc lao giả cung thanh hỏi nam cung lãng lại nhìn về phía bắt lấy hắn diệp linh lộ ra một mặt tái nhợt cười tới lúc này ta nhận tài ta thật vất vả được đến tân thân phận lại bị ngươi làm hỏng chúng ta không phải đầu một hồi giao dịch cũng coi như lẫn nhau hiểu biết chuyện tới hiện giờ đều đừng chơi cái gì đa dạng thay đổi người ngày sau ai chết ai sống các bằng bản lĩnh các người nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ không cho ta lưu một cái đường sống nói liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác ta độc thuật sư thừa ngu thiên cái kia lão độc vật nếu ta có bất chấp gì nhất định làm toàn tấn dương thành ba cánh cho ta chôn cùng ha ha ha ha diệp linh sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói hảo thay đổi người diệp linh Tốn nam cung lãng Đầu bạc lão giả bắt lấy Nam Cung Ngự, đồng thời hướng tới trung gian đi đến. Thay đổi người quá trình thực thuận lợi, Nam Cung Ngự được đến tự do, lập tức chạy tới Nam Cung hành phía sau, mà cùng lúc đó, đầu bạc lão giả đã ôm Nam Cung Lãng nhanh chóng lui về phía sau, hướng Huyền Ngai bên đi. Nam Cung hành, Diệp Linh. Sau này còn gặp lại Nam Cung Lãng thanh âm, biến mất ở gió núi ánh trăng bên trong. Đám kia Hắc Y Tử sĩ cũng đi theo thả người nhảy xuống Huyền Ngai, hiển nhiên đó là bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt đường lui mà diệp linh cùng nam cung hành đích sắc không tính toán đuổi theo bởi vì lại bắt lấy nam cung lãng hắn thẹn quá thành giận cá chết lưới rách dễ dàng thường cập vô tội nam cung hành cấp nam cung ngự bắt mạch phát hiện hắn vẫn chưa trúng độc nam cung ngự nhìn huyền nhai phương hướng nhữ mày hỏi cái kia thật là lao ngũ sao diệp linh lắc đầu không phải chân chính ngũ hoàng huynh sợ là sớm đã đã chết đó là cái hàng giả là chúng ta địch nhân lớn nhất sở minh trạch nam cung ngự thần sắc đại biến như thế nào sẽ Phu Hoàng, chuyện này thực phức tạp, đi về trước đi, ta sẽ cùng ngươi giải thích. Nam Cung Hành đối Nam Cung Ngự nói. Dứt lời, Nam Cung Hành đem Nam Cung Ngự bối ở trên lưng, cùng Diệp Linh cùng nhau, Hạ Sơn, hồi dạ vương phủ. Bọn họ rời đi trong lúc, dạ vương phủ chung cũng không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là ứng mẫn nhi té xỉu, luân phiên lan luận ở dưới, hai tử sẽ mất, người nhìn cũng không tốt lắm. Băng Nguyệt thấy Diệp Linh trở về, hỏi Diệp Linh còn muốn hay không tiếp ứng mẫn nhi. Diệp Linh nói trước cứu nàng, còn có chút sự không để yên. Nam cung hành ở cùng Nam cung ngự giải thích lập tức phát sinh hết thệ là chuyện như thế nào. Diệp Linh trở lại trong phủ sau, liền vào thư phòng, lấy ra lấy Nam cung lãng tâm đầu huyết cùng chuẩn bị tốt dược liệu, bắt đầu dưỡng cổ. Dưỡng chính là lúc trước tô đường truy tung sở minh trạch cái loại này cổ, cổ tên là làm tìm tung điệp. Mà lúc này, ở Tấn Dương thành ngoại ưu ám rừng rậm chung, đầu bạc lao giả đem Nam cung lãng đặt ở một thân cây hạ dỗi tay gỡ xuống chính mình khăn trùn đầu cùng giả dâu lộ ra đen nhánh đầu tóc rõ ràng là cái người trẻ tuổi lương dựa lại thụ sắc mặt tái nhược nam cung lãng nhìn trước mặt người chậm rãi cười mở miệng thanh âm suy yếu mà nói a trạch nam cung hành cùng diệp linh quả nhiên rất khó đối phó bất quá ngươi trước đó tính tới rồi khả năng sẽ xuất hiện sở hữu tình huống đều phái thượng công dụng may mắn ngươi dạy quá ta nên như thế nào đối diệp linh nói chuyện hiện tại bọn họ đã tin tưởng ta nam cung lãng Chính là sở Minh Trạch Mã trạch ngươi hiện giờ thân phận, hoàn toàn an toàn. 292 ai là sở Minh trạch Thiết diện người chỉ là bỏ đi khăn trùn đầu cùng giả trồng dâu, vẫn chưa bắt lấy mặt nạ, túi người xem xét nam cung lãng miệng vết thương, thấp giọng hỏi một câu, ứng mẫn nhi đã chết sao? Nam cung lãng suy yếu vô lực mà lắc lắc đầu, không có, còn ở diệp linh trong tay. Nhưng cái kia xuẩn nữ nhân, về chuyện của ngươi, nàng cái gì cũng không biết. Không cần còn nàng, nàng đã không có giá trị hẳn là sống không được đã bao lâu a lãng ta nói rồi đối phó diệp linh cùng nam cung hành phải tránh chắc hẳn phải vậy thiết diện người ta nói nhưng ứng mẫn nhi liền a trạch ngươi là ai cũng không biết ngươi không cần lo lắng quá nhiều diệp linh tâm trí như yêu ta kiến thức tới rồi nhưng a trạch ngươi tâm trí cũng không ở nàng dưới nam cung lãng nhìn thiết diện người ta nói này một ván là ngươi thắng tính toán không bỏ sót thiết diện người không nói chuyện đợi bỏ nam cung lãng quần áo cho hắn chữa thương thượng dược lại phát hiện hắn miệng vết thương đều bị xử lý qua mấy chỗ thương đều thực trọng đặc biệt một chỗ trong lòng nếu là diệp linh không còn nói thay đổi người phía trước nam cung lãng liền mất mạng thiết diện người nhìn chằm chằm nam cung lãng trước ngực thương đôi mắt hiếp lại đem băng bó bố dây lưng phải bỏ nhìn ngực hắn nhìn thấy ghê người huyết động mở miệng hỏi này thương là chuyện như thế nào nam cung lãng không lắm để ý mà nói đây là diệp linh vì bức bách hứng mẫn nhi công đạo cô ý hướng ta trên người tiếp đón trên vai cũng là Bất quá không có gì ghê gớm, mệnh còn ở, ta không có cô phụ ngươi giao phó, tất cả đều ứng phó đi qua. Thiết diện người rối tay, xé rách khai Nam Cung Lãng trước ngực miệng vết thương. Nam Cung Lãng thân mình run lên một chút, đào hút khí lạnh, tiêu lên một tiếng, a chạch. Ngươi làm gì vậy? Hoài nghi Diệp Linh cho ta hạ độc sao? Ngươi là bị hôn mê mang lại đây. Thiết diện người lạnh giọng nói. Nam Cung Lãng nhíu mày chẳng lẽ nàng thật cho ta hạ độc? Thiết diện người lắc đầu, hạ độc quá cấp thấp diệp linh sẽ không làm như vậy đó là như thế nào nam cung lãng khó hiểu chỉ cảm thấy lại bị xé rách miệng vết thương vô cùng đau đớn ta không đoán sai nói nàng lấy ra ngươi tâm đầu huyết thiết diện người ta nói tâm đầu huyết t vì cái gì nam cung lãng mà không có chút máu nghi hoặc khó hiểu bởi vì nàng sẽ không dễ dàng như vậy thả chạy sở minh trạch nếu ngươi nói ngươi là nàng dùng phương thức này dưỡng cổ thực mau là có thể tìm được ngươi mặc kệ ngươi chạy đến nơi nào đều đem không chỗ nào che giấu. Thiết diện người lạnh giọng nói. Đáng giận. Nam cung lãng ánh mắt trầm xuống. kia hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là ta bị Diệp Linh truy tung đến, chúng ta ở một chỗ, bị nàng phát hiện, liền kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. Thiết diện người trầm mặc sau một lát nói. A lãng, ta nguyên bản kế hoạch là kế tiếp ngươi ẩn vào âm thầm giúp ta, vạn vô nhất hết. Nhưng không nghĩ tới phút cuối cùng lại bị Diệp Linh bày một đạo, lập tức loại này cục diện. Vì ta, cũng vì chính ngươi an nguy. Ngươi không thể tiếp tục lưu tại ta bên người, cần thiết mau rời khỏi. Nam Cung lãng gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng bọn họ cho rằng ta là ngươi, chắc chắn theo đuổi không bỏ, ta chẳng lẽ chỉ có thể như vậy vẫn luôn trốn đi xuống, trốn cả đời sao? Thiết Diện người lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Ta ở dưỡng chuyển sinh cổ, lại quá hơn một tháng liền có thể dùng, ký chủ có có sẵn, đến lúc đó cho ngươi đổi cái tân thân thể, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ truy tung. Nhưng trong khoảng thời gian này ngươi cần thiết rời đi chạy trốn rất xa ngươi còn muốn dưỡng thương hướng bắc cương đi thiên quá lãnh đối với ngươi hiện tại thân thể không tốt ta phái người hộ tống ngươi một đường hướng nam đi ra biển sau liền an toàn hảo đều nghe ngươi nam cung lãng gật đầu vậy ngươi lưu lại cũng ngàn vạn chú ý an toàn nam cung hành cùng diệp linh thực sự lợi hại nếu không phải ngươi trước đó công đạo ta nhiều như vậy ta khẳng định sẽ lòi yên tâm thiết diện người lại cấp nam cung lãng miệng vết thương thượng dược cẩn thận băng bó lên Vỗ vô, vô tay, một cái chân chính dâu bạc trắng đầu bạc lão giả xuất hiện, mang một trường giống nhau như lúc thiết diện cụ, phía sau một đám hắc ý hề tử sĩ, cùng kính hành lễ. Văn lão, A lãng kê tiếp liền làm ơn ngươi, làm ơn tất chiếu cố hảo hắn. Thiết diện người ta nói, nghe họ lão giả gật đầu, là, chủ tử. Một đường hướng nam ra biển, tránh cho cùng bất luận kẻ nào khởi xung đột. Các ngươi mục đích, chỉ là trốn cùng trốn, chờ thêm đi cũng đủ thời gian, phiền thoái tự nhiên liền giải quyết nhớ lấy không cần cành mẹ đẻ cành con thiết diện người ta nói cần tuân chủ tử phân phó văn lão đồng ý a trạch nam cung lãng than một tiếng thiết diện người phất tay văn lão mang theo người lại lui xuống hắn túi người nhìn nam cung lãng hỏi làm sao vậy nam cung lãng hơi hơi ngửa đầu xuyên thấu qua cây cối khoảng cách nhìn không trung treo cao minh nguyệt lẩm bẩm mà nói tối nay ánh trăng thực lãnh a lãng thực xin lỗi thiết diện người ta nói nam cung lãng nhẹ nhàng lắc đầu ta không có việc gì, ta thực hảo, có thể giúp được ngươi, ta thật sự thật cao hứng. Ta sớm nói qua, bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta mệnh, đều là của ngươi. Ngươi xem, này ánh trăng, giống không giống chúng ta lần đầu gặp mặt ngày đó ban đêm. Thiết diện người hơi hơi ngửa đầu, nhìn thoáng qua, than nhỏ một tiếng, a lãng, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến. ân, ta tin tưởng. Nam cung lãng lộ ra một cái tái nhật tươi cười tới. Sau một lát, nam cung lãng bị người cóng lên tới, đi theo văn lão rời đi. Đi ra một đoạn, quay đầu lại, thấy thiết diện người còn đứng tại chỗ, hắn hướng về phía mặt sau phất phất tay, biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Thiết diện người hơi không thể nghe thấy mà nói, nam cung hành, diệp linh, này một ván, mới vừa bắt đầu. Dạ vương phủ. Nam cung ngự nghe xong nam cung hành giải thích, sắc mặt khiếp sợ, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Phu hoàng, nén bi thương đi. Nam cung hành vỗ vô nam cung ngự bả vai. Có chút người chủ mưu đã lâu, thái tử Hoàng Huynh vì hắn hành vi trả giá đại giới, Phụ Hoàng không cần quá khổ sở. Nam Cung ngự lắc đầu, trầm giọng nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, như thế nào mới có thể làm ta nhi tử nhóm hòa bình ở chung, đều có thể đến chết giả. Nhưng hiện tại mới ý thức được, có một số việc, đã không phải ta có thể tả hữu Nam Cung hành than nhỏ, Phụ Hoàng, bọn họ đều là người trưởng thành rồi, ngươi quản được nhất thời, quản không được một đời, nghị thoáng chút. Ngươi cũng là làm cha, thiết tưởng một chút một ngày kia trơ mắt mà nhìn chính mình hài tử giết hại lẫn nhau ngươi có thể tưởng khai nam cung ngự trừng mắt nhìn nam cung hành liếc mắt một cái nam cung hành vẻ mặt vô tội hàng vỉa hẹ tay ta không nhi tử hơn nữa ta cùng tiểu diệp tử chỉ tính toán muốn vãn vãn một cái nói nữa giết hại lẫn nhau loại sự tình này là tranh quyền đoạt lợi hoàng thất mới có đặc điểm ta lại không nghĩ đương hoàng đế sẽ không có cái này bối rối nam cung ngự hừ lạnh một tiếng ngươi nhưng thật ra một thân nhẹ nhàng không ta đau lòng phụ hoàng nam cung hành ôm Nam cung ngự bả vai, phụ hoàng đem bên người mật thám xử lý sạch sẽ, nhiều bồi bồi mẫu hậu, các ngươi đều chú ý an toàn, bảo trọng chính mình. Về sở minh trạch sự, ta cùng tiểu diệp tử sẽ xử lý. Tiểu tử thúi, ngươi còn không bên người bảo hộ ta. Vạn nhất ta lại bị người bắt đầu. Nam cung ngự như mày. Nam cung hành cười, tuân lệnh. Lao Nam ngươi lớn nhất. yên tâm đi, ta cùng tiểu diệp tử ngày mai liền mang theo hài tử dọn về trong cung đi trụ. Đến lúc đó lao nam ngươi phụ trách giúp chúng ta mang hoa. Nay con kém không nhiều lắm. Nam cung ngự gật đầu, sớm nói cho các ngươi trụ trong cung, một hai phải trụ bên ngoài, vạn nhất các ngươi không ở nhà, kia kẻ cắp đôi trăm giảm tiểu hoa nhi cùng vãn vãn bảo bồi xuống tay làm sao bây giờ. Làm đến cùng trong cung so với ta nơi này an toàn giống nhau nam cung hành phung tảo. Nam cung ngự gõ một chút nam cung hành đầu, đừng ba hoa. Chạy nhanh đi chuẩn bị. Kia lão nam ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Hưng đông phía trước ta đưa người trở về. Nam Cung hành nói, trong cung bên kia đã phái người đi chuẩn bị, sẽ không có người biết người mất tích quá. ngươi đi đi, nhìn xem tiểu Diệp nơi đó có hay không chuyện gì. Ta đi nhìn một cái ta cháu gái nhi. Nam Cung ngự xua xua tay, đứng dậy hướng Diệp trần cùng vãn vãn ngủ cách gian đi. Nam Cung hành lại đây thời điểm, Diệp Linh vừa mới đem yêu cầu dùng dược liệu xử lý tốt. Thuận lợi sao? Nam Cung hành hỏi. Diệp Linh không có ngẩng đầu, theo tiếng nói, lần đầu tiên làm. Trước mắt còn tính thuận lợi, nhưng không thể bảo đảm kết quả. Thử xem đi. Hạ ở ta trên người đi. Nam Cung Hành nói. Diệp Linh nhũ mày, nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái, ngươi đi tìm người. Vạn nhất. Ba ngày mới thành, chuyện này lại thương lượng một chút. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cùng nhau, đem tìm tung điệp dưỡng thượng, dùng Nam Cung lãng tâm đầu huyết. Ba ngày lúc sau, cổ thành, Hạ ở bất luận cái gì một người trên người, lấy huyết vì nuôi, đều có thể tìm được Nam Cung lãng nơi. Diệp Linh dùng khăn xoa xoa tay, đứng lên, dối người, ôm lấy Nam Cung Hành, dựa vào hắn trước ngực, thần xác mệt mỏi thở dài một hơi, Phụ Hoàng thế nào? Ngươi cùng hắn giải thích những cái đó không thể tưởng tượng sự, hắn tin sao? Nam Cung Hành khẽ vuốt một chút Diệp Linh tóc dài, đương nhiên, đã trải qua quá ta đoạn tình cổ phát tác sự, Phụ Hoàng đối cổ độc loại này tà môn đồ vật cũng không phải lần đầu gặp phải, lúc ấy thực khiếp sợ, nhưng hiện tại đã tiêu hóa, ở hai tử chỗ đó, thường đông phía trước ta đưa hắn hồi cung. Ngày mai chúng ta dọn đến ở trong cung đi. Hảo, như vậy ổn thỏa một ít, nếu là phụ hoàng lại bị chảo, đã có thể phiền toái Diệp Linh gật đầu. Tiểu Diệp tử ngươi mệt mỏi một ngày, đi ngủ đi. Chuyện khác, ngày mai lại nói. Nam Cung Hành nói. Ta còn hành, đi xem ứng mẫn nhi thế nào. Diệp Linh lôi kéo Nam Cung Hành đi ra ngoài. Ra cửa thời điểm, Nam Cung Hành hỏi Diệp Linh, Tiểu Diệp tử, ngươi đối với Nam Cung lãng là sở minh chạch chuyện này, như cũng còn nghi vấn. Diệp Linh hỏi lại. Ngươi cảm thấy đâu? Nam Cung Hành như suy tư gì, ta cảm thấy. Sở Minh Trạch bại lộ chuyện này, từ đầu tới đuôi, đều quá nhanh, cũng quá thuận lợi. Ân, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào? Diệp Linh hỏi. Nam Cung Hành lắc đầu, Sở Minh Trạch đã sớm tính đến sẽ rơi xuống chúng ta trong tay, còn cùng hắn thuộc hạ định hảo hắn bị bắt lúc sau, trả phụ hoàng làm con tin tới trao đổi, này chỉnh sự kiện, đều không đúng. Lấy Sở Minh Trạch xưa nay tránh cho cùng chúng ta chính diện giao phong. Một người được nguy hiểm liền lập tức tẩu vi thượng kế tính tình, vốn dĩ quyền chủ động ở trong tay hắn dưới tình huống, hắn sở hữu kế hoạch bên trong, căn bản là không nên bao gồm hắn sẽ bị chúng ta bắt lấy loại tình huống này. Bởi vì làm chính mình đặt mình trong hiểm cảnh là sở minh trạch kiêng kỵ nhất sự. Một khi hắn rơi xuống chúng ta trong tay, liền sẽ mất đi quyền chủ động, chỉ có thể ỷ lại hắn thuộc hạ tới cứu hắn thoát thân, này không phải hắn tính cách. Bởi vì chân chính sở minh trạch, cũng không sẽ đem chính mình mệnh phó thác cho người khác. Diệp Linh gật đầu ta cũng có đồng cảm. Nam cung lãng cố ý giải thích, hắn vì sao phải lựa chọn chúng ta ở Tấn Dương thành thời điểm động thủ, nhưng thật ra có nơi đây vô bạc chi ngại. Nếu hắn sớm đoán được chúng ta sẽ hoài nghi đến hắn, nhất không nên chính là đột nhiên ra tay giết rất Nam cung liệt. Nói là vì ở chúng ta mí mắt phía dưới tẩy trắng thân phận, từ đây nhưng kê cao gối mà ngủ, rõ ràng là có may mắn tâm lý, muốn đánh cuộc một phen, liên tiếp lui lộ đều kế hoạch hảo. Nhưng sở minh trạch chủ động làm sự. Kế hoạch bên trong không nên tồn tại mạo hiểm đi đánh cuộc tình huống. Khi nói chuyện, hai người đã vào cười cười cư. Một phòng môn nửa mở ra, bên trong truyền ra băng nguyệt lạnh nhạt thanh âm, uống nước. Nam Cung Hành cầm Diệp Linh tay, lại buông ra, tiểu Diệp tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Linh cái gì cũng không hỏi, gật đầu nói, đi thôi, cẩn thận một chút nhi. hiển nhiên biết Nam Cung Hành muốn làm cái gì. tỷ tỷ. Diệp Linh vào cửa, băng nguyệt buông trong tay ly nước, đón đi lên, nhữ mày hỏi cứ như vậy đem sở minh trạch cái kia tiện nhân thả chạy mội mội ngươi hẳn là còn có hậu chiêu đi diệp linh gật đầu đương nhiên sở minh trạch hạ lớn như vậy một bàn cờ chúng ta tự nhiên muốn phục bồi, hiện tại mới vừa bắt đầu ta liền biết mội mội ngươi sẽ không dễ dàng buông tha hắn Băng nguyệt gật đầu dứt lời nhìn về phía ứng mẫn nhi nữ mày nói nữ nhân này sẽ mất hài tử hiện tại thân thể thực suy yếu ta cho nàng dùng mội mội cấp dược mệnh nhưng thật ra bảo vệ nhưng nhìn dáng vẻ nàng chính mình cũng không muốn sống nữa mội mội lưu trữ nàng làm cái gì có chút việc muốn hỏi một chút nàng diệp linh nói đi hướng ứng mẫn nhi băng nguyệt liền ở bên cạnh bàn ngồi xuống mông ngao dẫn theo một cái ấm trà tiến vào đổ một chén trà nóng cấp băng nguyệt băng nguyệt tiếp nhận đi uống một hơi cạn sạch lại đến một ly ngày này lan lộn ứng mẫn nhi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nằm ở trên giường ánh mắt tuyệt vọng đôi tay giao điệp đặt ở trên bụng nhỏ không phải ngươi nói đứa nhỏ này là nam cung liệt loại ngươi căn bản không nghĩ muốn sao như thế nào hối hận diệp linh ở bên cạnh ngồi xuống thần xác nhàn nhạt hỏi hai hàng thanh lệ từ ứng mẫn nhi khỏe mắt chảy xuống nàng không có xem diệp linh cũng không nói chuyện ngươi trí ái nam cung lãng đã chạy ra sinh thiên không cần lo lắng ngươi liều chết che chở hắn hắn cũng sớm cho chính mình chuẩn bị đường lui bất quá ở kế hoạch của hắn bên trong tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho ngươi tồn tại diệp linh nhìn ứng mẫn nhi nói Rất đơn giản sự tình, người của hắn bắt Phụ Hoàng, tới trao đổi hắn thoát thân, hắn phàm là có thể nhớ tới còn có ngươi người này, đối với ngươi có một chút ít để ý, hoàn toàn có thể yêu cầu mang theo ngươi cùng nhau đi. Vì Phụ Hoàng an nguy, chúng ta đương nhiên sẽ đáp ứng. Ngươi như vậy thông minh, hẳn là nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Ứng mẫn nhi nước mắt rơi như mưa, thần sắc thống khổ nhắm mắt lại. Diệp Linh than nhỏ một tiếng, nói thật, lần đầu gặp mặt, ta đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm, lấy ngươi tài mạo tâm trí mặc kệ gả cho ai đều có thể cho chính mình quá thật sự an nhàn ngươi vì sao lựa chọn một cái căn bản không yêu ngươi nam nhân vì hắn trả giá hết thảy bị hắn bỏ như giày cũ ngươi thiếu hắn cái gì hắn đã cứu ngươi mệnh ứng mẫn nhi mở miệng lẩm bẩm mà nói thành thân phía trước hắn không phải như vậy lúc ấy hắn đối ta ngoan ngoan phục tùng quan tâm săn sóc phù hợp ta đối trượng phu sở hữu hảo tưởng có một lần ta đến thanh lâm chùa đi dâng hương bị người bắt đi đoạt trong sạch suýt nữa bỏ mạng Là hắn phát điên mà tìm ta, vì cứu ta, bị thực trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng. Ta vốn dĩ không muốn sống nữa, bởi vì thế gian này dung không giới ta, ta biết ta về sau nhật tử sẽ cỡ nào gian nan. Nhưng hắn biết rõ ta không có trong sạch, như cũ kiên trì hô nước, hắn đối ta nói, là hắn không có bảo vệ tốt ta, mới làm ta xảy ra chuyện, hắn không thèm để ý, hắn sẽ đối ta phụ trách cả đời đau ta, yêu ta. Bên cạnh nghe băng nguyệt cười nhạt một tiếng, xuân nữ nhân, ngươi liền không nghĩ tới Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, đều là hắn cố ý thiết kế sao. Ứng mẫn nhi đắm chìm ở trong hồi ức, cũng không có nghe được ba nguyện nói, tiếp tục nói, đêm động phòng hoa trúc, ta lòng tràn đầy chờ đợi làm hắn nữ nhân, nhưng ông trời lại cùng chúng ta khai cái đại vui đùa, hắn thế nhưng không được. Như thế nào đều không được. Tim đại phu, nói là bởi vì cứu ta lần đó, thương tới rồi căn bản. kia với ta mà nói, bất thí vô tình thiên sẽ đánh, hắn cũng hỏng mất. Hắn tinh thần xa suốt đã lâu. Ta cũng cảm thấy nhân sinh vô vọng, thậm chí nghĩ tới, không bằng cùng đi chết, nhưng lại cảm thấy, thật sự là thực sinh lỗi hắn, từ đầu tới đuôi, đều là ta hại hắn. Hắn như cũ trầm mê tu luyện, ở trước mặt ta, càng ngày càng trầm mặc, thậm chí bắt đầu có đoán trách chi tử. Ta không trách hắn, ta đã hủy hoại hắn nguyên bản hảo hảo nhân sinh, làm sao có thể xa cầu hắn giống như trước như vậy rất tốt với ta. Bất quá, hắn có đôi khi, đối ta như cũ thực hảo, đó là ta hạnh phúc nhất thời khác, mặc dù chỉ là cùng nhau tàn bộ. Cùng nhau ăn cơm, ta đều cảm thấy thực vui mừng. Sau đó, có một ngày, hắn đột nhiên hỏi ta, như vậy nhật tử, khi nào mới là cái đầu? Hắn cảm thấy nhân sinh không hề hy vọng, chỉ có thể chờ nam cung liệt lên làm hoàng đế sau, đem bọn họ này đó huynh đệ, từng bước từng bước, tất cả đều giết chết. Ta an ủi hắn, nam cung liệt không giống như là cái loại này người, làm hắn không cần lo lắng. Kết quả, hắn như là phát điên giống nhau, bóp ta cổ, chất vấn ta, có phải hay không hối hận cùng hắn? Vì cái gì giúp Nam Cung Liệt nói chuyện? Ta cảm giác chính mình sắp chết rồi, hắn buông ta ra, lại ôm ta, cùng ta nói, hắn muốn làm hoàng đế, hắn không muốn chết, không nghĩ lại quá như vậy mơ màng hồ đồ nhật tử. Ta lúc ấy cảm thấy thực vô thố, bởi vì ta không nghĩ tới loại sự tình này. Nhưng một lời của hắn thốt ra, giống như là sinh chấp nghiệm. Hắn nói, ta thiếu hắn. Ta tưởng, đúng vậy, là ta thiếu hắn. Hắn nói làm ta đi câu dẫn Nam Cung Liệt, ta không nghĩ làm như vậy, nhưng hắn sinh khí. Ta tưởng, cũng không có gì ghê gớm đi, dù sao ta sớm đã là không khiết người. Nam Cung Diệp cũng giống nhau. Có một số việc, một khi bắt đầu, liền hồi không được đầu, dần dần, thành thói quen. Làm một cái lả lơi hong bướm hư nữ nhân, ta làm được thực hảo đi. Kỳ thật, ta lúc trước vì câu dẫn Nam Cung Liệt, chính là phi không ít tâm tư, dùng thủ đoạn, mới bắt lấy hắn. Lúc ấy còn có chút xin lỗi, bất quá Nam nhân chính là tiện, yêu đương vụng trộm một khi bắt đầu, liền nghệ rồi thế nhưng còn đối ta khăng khăng một mực cùng ta nói tương lai à quá buồn cười mặt sau sự ngươi đều đã biết ta hiện tại hối hận chính là ta nên ở lúc trước mất đi trong sạch thời điểm lựa chọn treo cổ tự sát ít nhất ta kiếp sau thượng một chuyến bảo vệ ta tôn nghiêm nói lên cùng nam cung lãng quá vãng ứng mẫn nhi nước mắt rơi như mưa ba nguyệt một phách cái bàn đứng lên đi tới nhìn ứng mẫn nhi nói ngươi chính là xuẩn từ đầu tới đôi đều là nam cung lãng ở tính kế ngươi từ thân thể đến tâm lý hoàn hoàn toàn toàn mà khống chế ngươi đương hắn quân cờ ta dám cam đoan ngươi thành thân phía trước gặp thai kiếp thất thân là hắn cố ý an bài anh hùng cứu mỹ nhân là hắn chuyên môn thiết kế cái gì phế đi đó là hắn vì không cần cùng ngươi làm vợ chồng cũng có thể kích khởi ngươi ấy náy làm ngươi đối hắn khăng khăng một mực thủ đoạn sở hữu hết thảy đều là âm mưu đều là lợi dụng ứng mẫn nhi chừng lớn đôi mắt nhìn băng nguyệt, không được mà lắc đầu không sẽ không không phải Không phải. Ngươi nói hiệu nói vượng. Không phải như vậy. Vốn dĩ ta cảm thấy là ngươi tự cam hạ tiện, hiện giờ xem ra, ngươi hoàn toàn là bị người chơi. Bác Nguyệt nhìn ứng mẫn nhi nói, ngươi hủy hoại nam cung lãng cả đời. Là hắn tỉ mỉ thiết kế, hủy hoại ngươi cả đời. Hắn mới là kinh thiên động địa siêu cấp tiện nhân. Nhân cha. Tựa như ta mội mội nói, phàm là nam cung lãng trong lòng có ngươi, ngươi hiện tại cũng sẽ không ở chúng ta trong tay cho chết. Hắn ép khô ngươi giá trị lợi dụng đem ngươi một chân đá văng ra, nơi nào còn quản ngươi chết sống? Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? hắn vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ứng Mẫn Nhi điên rồi, nàng tin tưởng vững chắc hết thảy, nàng kiên trì hết thảy, nàng không tiếp vứt bỏ tôn nghiêm, chí sinh tử không màng, sở hữu tín nhiệm. vào giờ phút này, Ẩm ầm sụp đổ, bởi vì hắn căn bản không phải nam cung lãng, là muốn mưu đồ đông tấn hoàng quyền sở minh trạch. Ba Nguyệt lạnh giọng nói, nghe xong ứng Mẫn Nhi giảng thuật lại đổi mới băng nguyệt tam quan nào đó người vì chính mình ních lợi tùy ý bài đố người khác nhân sinh không hề nhân tính đang nói các ngươi cái gì sợ các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a ứng mẫn nhi cả người run rẩy gắt gao mà nhìn chằm chằm diệp linh cả người đều hờn mất băng nguyệt đang muốn cùng ứng mẫn nhi giải thích một chút nàng rốt cuộc là như thế nào lưu lạc cho tới bây giờ như vậy hoàn cảnh kết quả diệp linh quay đầu đối với băng nguyệt lắc đầu ý bảo nàng trước đừng nói chuyện ứng mẫn nhi ngươi mấy ngày này có từng cảm thấy, ngươi trưởng phu nam Cung lãng, cùng trước kia có cái gì bất đồng? Diệp Linh hỏi, ứng Mẫn Nhi lắc đầu, không có, không có. hắn rốt cuộc là ai? Các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Băng Nguyệt nhíu mày, muội muội, Sở Minh trạch cái kia tiện nhân xưa nay cực kỳ am hiểu ngụy trang, ứng Mẫn Nhi không phát hiện gì thường, cũng không phải nhiều kỳ quái đi. Diệp Linh lắc đầu, tỷ tỷ nói không sai, nhưng ta còn là cảm thấy. Nam cung lãng cũng không phải sở minh trạch. Ba nguyệt thần sắc biến đổi, vì sao? Chính hắn đều thừa nhận. Ta cho rằng hắn là cố ý thừa nhận, bại lộ ở chúng ta trước mặt. Diệp linh thần sắc hơi ngưng, ứng mẫn nhi tao nộ. Kỳ thật ở Diệp linh xem ra cũng không phải sở minh trạch hành sự tác phong, sở minh trạch tiện, không phải loại này loại hình. Muội muội, ta không hiểu lắm. Kia Nam cung lãng là ai? Hắn như thế nào sẽ biết sở minh trạch sự? Như thế nào như vậy giống sở minh trạch? băng nguyệt nhíu mày, Diệp Linh nhìn ứng mẫn nhi như suy tư gì, Nam Cung Lãng có lẽ chính là chân chính Nam Cung Lãng rốt cuộc chúng ta xác nhận quá hắn không có dịch dung hôm nay phát sinh sự, ta cùng A Hành đều cảm thấy là sở minh trạch vì tẩy trắng chính mình trọng sinh lúc sau thân phận cố ý vì này nhìn như thiên ý gì vô phùng nhưng nhảy ra sự tình bản thân đi xem như cũng không hợp lý hắn tính chúng ta tâm lý, chúng ta cũng không xem thường hắn mỗi mỗi ý tứ là nam cung lãng chỉ là sở minh trạch quân cờ ba nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống Tỷ tỷ thử nghĩ một chút nếu nam cung lãng là sở minh trạch quân cờ hắn sở hữu hành vi đều là sở minh trạch bày mưu đặc kế thông qua phương thức này ở chúng ta mí mắt phía dưới tẩy trắng sở minh trạch trọng sinh lúc sau chân chính thân phận mà sở minh trạch từ đầu tới đôi đều không có cùng chúng ta chính diện giao phong cũng không có khả năng gặp được bất luận cái gì nguy hiểm tránh ở chỗ tối thao túng này hết thảy có phải hay không càng giống hắn tác phong sự tinh đối hắn mà nói càng hoàn mỹ diệp linh nói bang nguyệt có chút khiếp sợ trầm mặc sau một lát khẳng định gật gật đầu nghe mọi mọi ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy ngươi nói mới như là sở minh trạch sẽ làm sự hiện tại ngẫm lại nếu kế hoạch như vậy kín đáo hắn hẳn là sẽ không làm chính mình như vậy dễ dàng mà rơi vào chúng ta trong tay mới đúng nhưng nam cung lãng nếu là đông tấn hoàng thất hoàng tử vì cái gì muốn nguyện trung thành sở minh trạch cái kia tiện nhân đâu diệp linh nhìn ứng mẫn nhi sâu kín mà nói nàng đối nam cung lãng khăng khăng một mực nam cung lãng đại khái là đối sở minh trạch khăng khăng một mực đi Băng nguyệt sắc mặt quái dị muội muội ý của ngươi là thật ghê tưởng. chuyện tới hiện giờ chỉ có chúng ta không thể tưởng được không có nào đó nhân cha làm không được diệp linh lắc đầu kia nếu sở minh trạch chuyển sinh ký chủ căn bản không phải nam cung lãng cũng không cần thiết cùng nam cung lãng nhấc lên quan hệ đi vì cái gì chúng ta hoài nghi đến nơi đây hắn liền vừa lúc ở chỗ này Băng nguyệt khó hiểu Đây là sinh đôi huynh đệ tác dụng, ta cùng A hành hiện tại đều hoài nghi, sở Minh Trạch chân chính ký chủ là Nam Cung Diệp, mà đối hắn khăng khăng một mực Nam Cung lãng liền sẽ trở thành một cái hoàn mỹ hiểm hộ. Diệp Linh nói, bác Nguyệt nhìn ứng mẫn nhi, nhưng nàng, nàng gần nhất còn cùng Nam Cung Diệp làm cẩu thả việc, sở Minh Trạch tuy rằng thực tiện, nhưng hẳn là sẽ không vì làm cục, liền loại chuyện này đều làm đi. Mỗi mỗi người lúc trước cũng là nói như vậy. Không sai, sở Minh Trạch cũng biết chúng ta sẽ nghĩ như vậy. Mà vấn đề này thực hảo giải quyết, ở hắn chuyển sinh phía trước, ký chủ cần thiết biến thành hoạt tử nhân, vì giấu người thay mắt, hắn tất nhiên có cái hoàn mỹ thế thân. Trọng sinh lúc sau, như cũ có thể cho thế thân giúp hắn làm không muốn làm sự tình, thí dụ như cùng ứng mẫn nhi lên giường, hắn biết chúng ta đang âm thầm điều tra, đây cũng là đánh mất chúng ta đối hắn hoài nghi thủ đoạn. Diệp Linh hừ lạnh một tiếng nói. Mỗi mọi ngươi nói như vậy, sở hữu sự tình đều hợp lý. ba Nguyệt thần sắc một ngưng, khẳng định là như thế này. Chúng ta hiện tại liền đi bắt Nam Cung Diệp. á hành đã đi. Diệp Linh lắc đầu. Cái kia tiện nhân, thận trọng từng bước, quá khủng bố. Bất quá tính hắn xui xẻo, mọi mọi ngươi chính là khắc hắn. Bang Nguyệt cười lạnh. 293 ứng mẫn nhi tri tử, Nam Cung Diệp thế thân. Nghe được Bang Nguyệt khen, Diệp Linh khẽ lắc đầu, như suy tư gì, muốn bắt đến sở Minh trạch, không dễ dàng, hắn sẽ không không cho chính mình lưu đường lui. Về sở Minh trạch là Nam Cung Diệp chuyện này. Lập tức cũng chỉ là một cái khả năng tính phỏng đoán, ở bắt được chân chính Sở Minh Trạch phía trước, đều không thể dễ dàng mà làm ra kết luận. Ba Nguyệt sửng sốt một chút, Sở Minh Trạch còn có khả năng không phải Nam Cung Diệp. Chúng ta suy đoán Sở Minh Trạch là Nam Cung Diệp, đúng là bởi vì Nam Cung Diệp cùng ứng mẫn nhi quan hệ, hoài nghi là thế thân việc làm, nhưng trước mắt, còn không có tìm được bất luận cái gì chứng cứ tới chứng minh. Diệp Linh nói, kia nếu chúng ta tìm được rồi Nam Cung Diệp thế thân, có phải hay không là có thể chứng minh hắn là Sở Minh Trạch? Băng Nguyệt như mày. Xem tình huống lại nói. Chuẩn xác tới giảng, Nam Cung Diệp là chúng ta ở Nam Cung lãng lúc sau, tỏa định lớn nhất hiểm nghi người nhưng cùng sở minh trạch giao tiếp, cần thiết nghị đến sở hữu khả năng tính, ở không có thiết thực chứng cứ khi, phải tránh chắc hẳn phải vậy. Diệp Linh than nhỏ một tiếng, cái kia tiện nhân, vì đối phó chúng ta, chính là hao tổn tâm huyết. Này một ván, mới vừa bắt đầu. Băng Nguyệt cảm giác lông tơ đều dựng thẳng lên tới, các ngươi đều thật là khủng khiếp. Không. Là sở minh Trạch thật là khủng khiếp, mội mội ngươi thật là lợi hại. Ở các ngươi trước mặt, đột nhiên cảm giác chính mình hảo ngây thơ. Diệp Linh lắc đầu bật cười, tỉ tỉ mệt mỏi một ngày, cùng Mê ngông đi nghỉ ngơi đi. Ta còn hành, chịu đựng được, này không tính cái gì. Băng Nguyệt xua xua tay, lại chỉ một chút ứng mẫn nhi, nàng làm sao bây giờ. Diệp Linh túi đầu xem ứng mẫn nhi, hỏi một câu, ngươi còn muốn sống sao. Ứng mẫn nhi ánh mắt dại ra mà nhìn Diệp Linh, như là đang cười, càng như là ở khóc Ngươi còn sẽ làm ta tồn tại sao? Nếu ngươi muốn sống, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Diệp Linh nói, không cần. Ta đã sớm nên chết đi ứng mẫn nhi mặt như dây vàng, lẩm bẩm mà nói, nhớ tới. Ta làm những cái đó sự. Ta cảm thấy chính mình thật ghê tởm. Ta không có mặt tái kiến ta cha mẹ. Ta không xứng tồn tại. Nói, ứng mẫn nhi không biết từ chỗ nào tới sức lực, bỗng nhiên bắt được Diệp Linh tay, gắt gao mà nhìn trầm trầm nàng nói, chờ ta đã chết. Đem ta thiêu cho cốt rơi tại quốc công phủ Hoa viên trong hồ. "Cầu ngươi, cầu xin ngươi." Băng Nguyệt nhíu mày, thở dài một hơi, nàng bốn di thập phần chán ghét ứng Mẫn Nhi, nhưng là tới rồi giờ phút này, lại cảm thấy nàng thật sự là quá thê thảm. Chân chính tiện nhân là Nam Cung Lãng, hạ tiện trình độ cùng Băng Nguyệt hận nhất như yên có đến liều mạng, mà ứng Mẫn Nhi tuy rằng cũng làm sai sự, nhưng nàng từ đầu tới đuôi đều là bị Nam Cung Lãng khống chế. Diệp Linh biết ứng Mẫn Nhi chịu đựng không nổi, nhìn đến nàng trong mắt tuyệt vọng, cũng không lại cứu nàng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu nói hảo ta đáp ứng ngươi nam cung lãng là chúng ta địch nhân chúng ta nhất định sẽ đem hắn giết rớt ứng mẫn nhi nghe vậy đột nhiên cười rồi sau đó từng ngụm từng ngụm mà hộp máu sau một lát đầu một vai chặt đứt khí ba nguyệt đi tới đem ứng mẫn nhi rũ xuống tay đặt ở trên người nàng thấp giọng nói nếu không có gặp được nam cung lãng nàng nguyên bản nhân sinh sẽ thực hảo đi diệp linh than nhỏ nhân quả tuần hoàn nam cung lãng cùng sở minh trạch giao tiếp sẽ không có kết cục tốt Tạm thời không có xử lý ứng mẫn nhi thi thể Chỉ là băng nguyệt cầm khăn đem nàng tràn đầy huyết mặt lao khô Các người đi về trước nghỉ ngơi Ta chờ A hành trở về Ngày mai chúng ta dọn đến trong cung đi trụ Diệp Linh đối băng nguyệt cùng mông ngao nói Ta bồi mội mội đi Băng nguyệt nói Không cần, các người đi ngủ một lát Ngày mai còn có chuyện phải làm Diệp Linh lắc đầu Băng nguyệt cùng mông ngao đi ra ngoài Diệp Linh cầm một khối bố Đem ứng mẫn nhi thi thể đắp lên Đi đến bên cửa sổ Nhìn bên ngoài sáng tỏ ánh trăng Sắc mặt hơi hàn Sở minh trạch Nam cung lãng Không chết không ngừng Nam cung hành ở hừng đông phía trước trở về Tiểu Diệp tử Như thế nào không trở về phòng đi ngủ Nam cung hành nắm lấy Diệp Linh hơi lạnh tay Đem nàng kêu lên Ghé vào bên cửa sổ trên bàn ngủ Diệp Linh Xoa xoa cái chán Hỏi Nam cung hành Như thế nào Đêm qua lục hoàng tử phủ không có bất luận cái gì dị thường Ta làm ngọc hành tiếp tục nhìn chằm chằm Nam cung hành nói Diệp Linh dựa vào Nam Cung hành lực, ngươi cảm thấy Nam Cung Diệp sẽ là Sở Minh Trạch sao? Ta hoài nghi đêm qua chúng ta giao dịch thay đổi người thời điểm, Sở Minh Trạch cũng ở hiện tại, chỉ Nam Cung lãng cùng Nam Cung Diệp này hai điều manh mối, đều không thể bung tha. Nếu Nam Cung Diệp là Sở Minh Trạch, có khả năng hiện tại lục hoàng tử phủ cái kia là thế thân, chân chính Nam Cung Diệp còn không có trở về, cũng có lẽ ở quan vọng, chờ chúng ta đánh mất hoài nghi thời điểm lại trở về. Nếu chúng ta động thế thân, chân chính Nam Cung Diệp trong lòng biết bại lộ. Liền sẽ mai danh nhận tích, sẽ không lại trở về. Nam Cung Hành nói. Diệp Linh khẽ gật đầu, là như thế này, bất quá nếu hiện tại lục hoàng tử phủ Nam Cung Diệp là thật sự, có phải hay không thuyết minh, hắn không phải sở minh trạch. Nam Cung Hành lắc đầu, không xác định. Nếu là thật sự, Liền chảo trở về thầm thẩm bài trừ hiềm nghi. Hảo, chúng ta đây mau chóng xác nhận đi. Diệp Linh nói, ngươi trước đưa phụ hoàng hồi cung, lại vãn nên náo lớn. Tiểu Diệp tử ngươi trở về ngủ một lát chúng ta hạ buổi lại dọn nam cung hành ở diệp linh cái chán rơi xuống một hôn xoay người đi ra ngoài nam cung hành đưa nam cung ngự hồi cung diệp linh đi cấp vãn vãn uy mãi sau đó đi ngủ hai đứa nhỏ giao cho ếch nô chăm sóc nam cung hành ra cung thời điểm gặp thị vệ thống lĩnh niên đình huân dạ vương điện hạ hoàng hậu nương nương công đạo quá nếu là vương ra tiến cung làm ơn tất đến khôn thái cung một chuyến niên đình huân cung kính mà nói đã biết nam cung hành gật đầu xoay người đi tìm niên thị Nhiên thị hôm qua đã đem Thái tử Phi Nam Cũ Thị, cùng với Thái tử Nam Cung Liệt lưu lại ba cái nhi tử nhận được trong cung chăm sóc, cũng là sợ bọn họ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Nam Cung Liệt tăng sự, an bài người khác ở lo liệu. Nam Cung Hành vào cửa thời điểm, liền thấy Nam Cung Văn đang ở khuyên Nam Cũ Thị ăn cơm. Thất ca Nam Cung Văn nhìn thấy Nam Cung Hành, cái mũi đau xót, đôi mắt hừng hồng hồng, ngươi đã tới. Bát muội, đại tẩu. Nam Cung Hành đơn giản cùng Nam Cung Văn cùng Nam Cũ Thị chào hỏi liền đi theo niên thị vào nội thất mẫu hậu ứng mẫn nhi đã chết nam cung hành cũng không vô nghĩa trực tiếp cùng niên thị nói đã chết hảo hung thủ là nam cung lãng sao niên thị hỏi nam cung hành gật đầu là hắn hơn nữa ứng mẫn nhi hành động tất cả đều là nam cung lãng bức bách niên thị sắc mặt trầm xuống nam cung lãng đâu xin lỗi mẫu hậu nam cung lãng đã thoát ly chúng ta không chế hắn trước đó làm ăn bài đêm qua bắt phụ hoàng tới uy hiếp chúng ta Chúng ta chỉ có thể thả hắn cứu Phụ Hoàng. Nam Cung Hành nói. Niên thị thần sắc cả kinh, ngươi Phụ Hoàng bị bắt. Hiện tại không có việc gì đi. Nam Cung Hành lắc đầu, Phụ Hoàng không có việc gì, ta tiến cung chính là đưa Phụ Hoàng trở về. Thỉnh mẫu hậu yên tâm, ta có biện pháp tìm được Nam Cung lắng nơi, nhất định đem hắn trảo trở về, cấp đại ca để mạng. Niên thị trầm mặc sau một lát nói, vất vả ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng chú ý an toàn, xem trọng hài tử, không cần bị ám toán. La Đa tạ mẫu hậu, chúng ta hôm nay sẽ dọn về ở trong cung. Nam Cung Hành nói. Như thế rất tốt. Niên thị nhẹ nhàng gật đầu, nói vậy ngươi rất bận, đi thôi. Ta đi xem hoàng thượng. Nam Cung Hành gật đầu, đứng dậy rời đi. Đi phía trước, lại cùng Nam Cung Văn nói nói mấy câu. Thất ca, ngươi cùng mẫu hậu hòa hảo. Nam Cung Văn nhỏ giọng hỏi. Nam Cung Hành gõ một chút Nam Cung Văn đầu, khi nào không hảo quá. Nam Cung Văn gật đầu, cũng đối Nga. Thất ca muốn ăn lại đi sao? Không được, chúng ta hôm nay dọn về ở trong cung. Nam Cung Hành nói. Nam Cung văn cao hưng lên, tiếc nhưng thật tốt quá. Ta đều muốn đi xem văn vãn, chính là mẫu hậu nói bên ngoài không an toàn, không cho ta ra cung. Về sở minh trạch sự, Nam Cung Hành cũng không có cùng niên thị đề, bởi vì có chút đồ vật, hiện tại còn vô pháp xác định. Nam Cung lãng sai xử ứng mẫn nhi câu dẫn Nam Cung Liệt, thả hắn là giết hại Nam Cung Liệt hung thủ chuyện này, là không thể nghi ngờ. Nam Cung Hành trở lại dạ vương phủ diệp linh còn ở ngủ băng nguyệt làm tốt cơm sáng nam cung hành đem diệp linh kêu lên làm nàng ăn trước điểm đồ vật ngủ tiếp hôm qua liền không hảo hảo ăn cơm ăn cơm xong ách nô bồi hai đứa nhỏ mông ngao cùng băng nguyệt phụ trách đem ứng mẫn nhi thi thể cấp hỏa táng cũng không đưa tới địa phương khác đi liền ở phía sau hoa viên tìm một mảnh đất trống đôi củi đốt đem ứng mẫn nhi thi thể phóng đi lên mông ngao điểm hỏa hắn cùng băng nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn lửa lớn cắn nuốt ứng mẫn nhi thi thể tần ấm áp ngươi có khỏe không mông ngao hỏi băng nguyệt băng nguyệt khẽ lắc đầu ta không có việc gì chỉ là hy vọng nàng kiếp sâu đầu thai làm người thường cả đời trôi chảy đi thu ứng mẫn nhi cho cốt trang ở một cái cái bình dựa theo nàng di nguyện chờ tối nay không người khi giải đến ứng quốc công phủ hậu hoa viên trong hồ đến nơi ứng mẫn nhi nhà mẹ đẻ có một số việc bọn họ mặc dù không biết xác thực tin tức sợ cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió chỉ ứng mẫn nhi cùng nam cung liệt gian giễu điểm này liền cũng đủ ứng mẫn nhi chết một trăm trở về Nàng nhà mẹ đẻ không có người đứng ra truy cứu nàng mất tích, càng không thể có người dám tới Dạ vương phủ muốn người, đều biết nàng kết cục nhất định là bị lạng yên không một tiếng động mà xử tử, liền an táng đều sẽ không có, vào không được hoàng lăng, cũng vào không được ứng ra phần mộ tổ tiên. Nói vậy ứng mẫn nhi trước khi chết, chính mình cũng rõ ràng điểm này, mới cầu Diệp Linh đem nàng cho cốt rơi tại nàng sinh ra lớn lên địa phương. Bởi vì nàng chưa xuất ra trước, ở ứng quốc công phủ nhân sinh, mới là sạch sẽ, xế, tốt đẹp. Nơi đó là nàng tưởng trở về địa phương. Ăn qua cơm trưa, thu thập thứ tốt, Nam Cung Hành liền mang theo người rời đi dạ vương phủ, dọn đến trong cung đi. Trước khi đi, thu được Diệp Anh từ Tây Hạ Quốc đưa tới tin. Diệp Anh ở tin chung nói, Tây Lương Thành hết thể mạnh khỏe, phong nguyên vẫn chưa xuất hiện, mông tỉnh tháng sau liền phải sinh. dò hỏi Nam Cung Hành cùng Diệp Linh bên này tình huống như thế nào, dự tính khi nào có thể về nhà đi. Tất cả mọi người rất tưởng niệm Diệp Trần cùng văn vãn. Diệp Linh cấp Diệp Anh viết hồi âm kỹ càng tỉ mỉ mà viết tấn dương thành gần nhất phát sinh sự tình đến nỗi ngày về tạm thời không biết chu đến thất dạ cung trung địa phương là đủ đại nam hoàng hậu phái niên định huân lại đây tặng không ít đồ vật diệp chân hỏi diệp linh tiểu gì hư thúc thúc lại chạy diệp linh gật đầu ân kỳ thật còn không có tìm được hắn hiện tại là ai hư thúc thúc một bụng ý nghĩ xấu nhi cả ngày liền nhớ thương tính kế người diệp chân nói tiểu gì tiểu dượng cố lên sớm một chút xử lý hắn ân Thừa bảo bảo cắt ngôn Diệp Linh mỉm cười gật đầu. Nam cung văn lại đây xem hải tử, mang đến Nam cung liệt đại nhi tử Nam cung chiết, cùng Diệp Trần cùng năm lớn lên giống Nam cung ngự, trắng non sạch sẽ rất có lễ phép, vừa thấy Diệp Linh đã kêu một tiếng bảy hoàng thẩm. Diệp Trần khó được gặp phải một cái tuổi xấp xỉ tiểu bằng hưu, hai người thực mau chơi tới rồi một chỗ. Diệp Trần có rất nhiều hảo ngoạn món đồ chơi, đều là Nam cung hành thân thủ cho hắn làm, Nam cung chiết thực hâm mộ. Diệp Trần hào phóng mà đem hắn món đồ chơi đều lấy ra tới, cùng Nam Cung Chít cùng nhau chơi, còn làm Nam Cung Chít chọn thích nhất một kiện đưa cho hắn. Chơi trong chốc lát, Diệp Trần nhớ thương Văn Vãn, liền trở về phòng tới xem muội muội. Nam Cung Chít đi theo cùng nhau chạy tiến vào. Nam Cung Văn đang ở cùng Diệp Linh nói chuyện, Văn Vãn ở bên cạnh trong nôi ngủ. Diệp Trần nhìn đến Văn Vãn liền cười, rất là đắc ý mà đối Nam Cung Chít nói, ta muội muội đẹp đi. Nam Cung Chít nhìn Văn Vãn, kinh ngạc cảm thán một tiếng, muội muội hảo đáng yêu nha cũng là ta muội muội, Diệp Trần nhíu nhíu mày, ta là muội muội thân nhất ca ca. Nam Cung chết lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, không, ta mới là muội muội thân nhất ca ca. nàng là ta đường muội, là ngươi biểu muội. Đường huynh Đường muội mới là người một nhà, ngươi chỉ là muội muội thân thích. Diệp Trần vừa nghe, nháy mắt không vui, ngươi mới là thân thích, muội muội chính là ta thân muội muội. ta cùng muội muội giống nhau, đều họ Nam Cung, cho nên chúng ta là người một nhà. Nam Cung chết không phục. Diệp Trần càng không phục, muội muội cũng họ Diệp. Nàng vừa sinh ra ta liền ôm nàng, tên nàng đều là ta lấy. Nam Cung chết nhữ như mày, chắc không được ta cảm thấy Nam Cung ban đêm tên này quái quái, nguyên lai là ngươi lấy. Bên này Diệp Linh một cái không chú ý công phu, liền thấy hai hoa đánh nhau rồi. Đây là như thế nào lạ? Nam Cung văn vội vàng qua đi đem hai đứa nhỏ kéo ra, thập phần khó hiểu, Trần Nhi, Triết Nhi, các ngươi mới vừa rồi không phải chơi rất khá sao. Như thế nào đột nhiên đánh nhau đâu? hắn nói ta mội mội tên không dễ nghe diệp trần tức giận nam cung chết lắc đầu ta không có nói không dễ nghe ta chỉ là cảm thấy ngươi cấp mội mội lấy tên có điểm quái đây là ta muội muội không chuẩn ngươi xem diệp trần tuyên thệ chủ quyền nam cung chết bị khuất hoàng cô cô vãn vãn đường muội cùng ta mới là người một nhà cùng hắn không phải ta nói sai rồi sao nam cung văn dở khóc dở cười hai người các ngươi đương ca ca như vậy não, vãn vãn sẽ chê cười của các ngươi Muội mội hiện tại không hiểu, hơn nữa nàng đang ngủ. Nam Cung Chết nói. Ai nói ta muội muội không hiểu? Không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, dù sao ngươi đánh nhau cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Trần xua xua tay, tỏ vẻ lần này vương tha Nam Cung Chết. Chính là Nam Cung Chết rất muốn cùng Diệp Trần chơi, một lát sau, lại tiến đến Diệp Trần bên người đi, là ta không đúng, ta không nên nói mội mội tên quái, kỳ thật rất êm hay. Hơn nữa, chúng ta đều cùng mội mội là người một nhà, ngươi không cần không để ý tới ta. Ta so ngươi đại một tháng, ngươi kêu ta trần ca ca, ta liền tha thứ ngươi. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ ngạo kiều, Ngươi như thế nào biết so với ta đại một tháng? Ta chưa nói ta là mấy tháng sinh. Nam cung chết nhăn lại tiểu mày. Mặc kệ ngươi là mấy tháng sinh, ta đều so ngươi đại một tháng. Đều không gọi. Không gọi chúng ta liền tuyệt giao. Diệp Trần tỏ vẻ không thương lượng. Nếu là lao đại vị trí đều bị Nam cung chết đoạn, hắn còn như thế nào hỗn? Hào đi, trần ca ca. Chúng ta mang theo mội mội đi ra ngoài chơi đi, đi ngự hoa viên, cấp mội mội trích hoa. Nam Cung chiết đề nghị. Vì thế, hoa hảo hai hoa đẩy vãn vãn xe con vui vui vẻ vẻ mà đi ra ngoài chơi. Nam Cung Văn cùng Diệp Linh liêu, khó tránh khỏi nhắc tới Nam Cung Liệt, lại là khổ sở lại là thất vọng, không nghĩ tới Nam Cung Liệt thế nhưng có thể làm ra loại chuyện này tới. Diệp Linh cũng không nói thêm cái gì. Nam Cung Văn nhớ thương niên thị, một lát sau liền cáo từ trở về, Diệp Linh nói chờ Nam Cung chiết trở về đưa hắn đến niên thị trong cung thuận tiện mang theo hai hải tử qua đi xem niên thị màn đêm buông xuống thời điểm diệp linh nắm diệp trần nam cung hành ôm vãn vãn từ niên thị trong cung ra tới niên thị tâm tình không tốt tuy rằng ở bọn nhỏ trước mặt không có đau thương khóc thút thít nhưng rất là mỏi mệnh bộ dáng nam cũ thị bị nam cung liệt trước khi chết lời nói hoàn toàn bị thương tâm hai ngày này cũng không nói gì trừ bỏ chiếu cố vừa mới trăng tròn không bao lâu tiểu nhi tử ở ngoài mặt khác thời điểm đều ngốc ngốc nam mãi mãi giống như thực thương tâm Diệp Trần than một tiếng, là hư thúc thúc làm hại sao? Nam cung hành gật đầu, đúng vậy. Hắn sẽ tao xét đánh. Diệp Trần nắm tiểu nắm tay nói. Vừa dứt lời, không chung sáng ngời, kia chớp xét qua, tùy theo vang lên ầm ầm ầm tiếng sớm, mau trời mưa. Diệp Trần ngửa đầu nhìn không chung, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, lôi công công, ngươi khẳng định biết hư thúc thúc ở đâu, phách hắn đi, đường khách khí. Diệp Linh đem Diệp Trần bế lên tới, bọn họ bước nhanh trở lại thất giả cung, mới vừa vào cửa đậu mưa lớn điểm hạ xuống đã ở niên thị nơi đó ăn cơm xong bên này mông ngao cùng băng nguyệt cùng với ếch nô cũng ăn qua mông ngao cùng băng nguyệt dầm mưa ra cửa mang theo ứng mẫn nhi cho cốt đi ứng quốc cấm phủ bên này nam cung hành cùng diệp linh chờ hai đứa nhỏ ngủ rút vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài vũ nếu nam cung diệp là sở minh trạch hiện giờ ở lục hoàng tử phủ chính là thế thân kia chân chính sở minh trạch nhất định nhìn chằm chằm chúng ta cũng nhìn chằm chằm lục hoàng tử phủ động tĩnh một khi chúng ta có động tác Hắn liền sẽ lập tức biến mất, chạy trốn rất xa. Diệp Linh nói, nhưng như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, ta suy nghĩ, nếu là loại tình huống này nói, sở minh Trạch chắc chắn rất có kiên nhẫn, vẫn luôn chờ đến chúng ta rời đi đông tấn đều có khả năng. Tối nay ta liền đi xác nhận lục hoàng tử phủ Nam Cung Diệp có phải hay không thế thân. Nam Cung hành nói, cái kia mật đạo, hẳn là thông hướng Nam Cung Diệp Phòng, có thể tránh cho rút dây động rừng Nói không chừng bị điển. Diệp Linh nói, mới qua đi một ngày. Tưởng đem mật đạo điền cũng không dễ dàng, ta đi xem. Nam Cung Hành nói. Cẩn thận một chút, nếu sở minh trạch là Nam Cung Diệp, mật đạo bên trong khả năng có độc trận. Diệp Linh nói, tính, ách thúc ở, ta cùng ngươi cùng đi. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh âm thầm rời đi Hoàng Cung, lập tức đi hiện giờ đã bị niêm phong ngũ Hoàng Tử phủ. Vào ứng mẫn nhi phòng, Nam Cung Hành thực mau tìm được rồi mật đạo nhập khẩu, mở ra lúc sau, hắn cùng Diệp Linh đi vào, tránh ra dương ở bên ngoài thủ. Ngũ hoàng tử phủ cùng lục hoàng tử phủ dựa gần, mật đạo cũng không phải rất dài, chỉ có thể cất chứa một người thông qua. Bên trong không có độc, nhưng xuất khẩu bị phong kín. Bất quá này không làm khó được nam cung hành, hắn một trưởng mở ra một cái lộ, Diệp Linh phi thân mà ra, dừng ở một phòng. Không có đốt đèn, không gian rất nhỏ, là cái kệ sách sau mật thất. Nam cung hành phi thân mà ra, cũng không quản trên người thổ, thực mau tìm được rồi mật thất cơ quan, mở ra, cùng Diệp Linh cùng nhau đi ra ngoài. Là Nam cung Diệp thư phòng, không có người, cũng không đốt đèn, nhưng thật ra Phương Tiện hai người ẩn nấp. Nam cung Hành đã tới Lục hoàng tử phủ, biết đây là chủ viện thư phòng, Nam cung Diệp liền ở tại cách vách phòng ngủ. Mở cửa, một cây ống trúc đâm thủng cách vách phòng giấy cửa sổ, thổi cường hiệu khói mê đi vào. Một lát sau, Nam cung Hành vào cửa, Diệp Linh ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, chằm chung quanh không có người. Trên giường là Nam cung Diệp cùng ứng Tiệp Nhi, Nam cung Diệp nằm bên ngoài sườn, đều nhắm mắt lại, hôn mê nam cung hành lấy ra một viên dạ minh châu túi đầu để sát vào nam cung diệp mặt lấy ra một lọ chất lỏng đổ một dọn bôi trên mặt trên Thức mau rõ ràng dịch dung dấu vết xuất hiện loại này thuật dịch dung là đã từng an nhạc lâu quen dùng dược vật không có đặc thù khí vị không để sát vào căn bản nhìn không ra tới nam cung hành đem nam cung diệp dịch dung khôi phục nguyên trạng cái gì cũng chưa động đường cũ rời đi trở lại cách vách thư phòng diệp linh thấp giọng hỏi như thế nào là thế thân nam Cung Hành nói. Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng, như vậy xem ra, sở Minh Trạch thật sự biến thành Nam Cung Diệp. Đi về trước. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đường cũ phản hồi, từ ngũ hoàng tử phủ mật đạo rời đi, tránh ra Dương cùng Ngọc Hành tiếp tục nhìn chằm chằm, bọn họ về tới trong cung. Mông Ngao cùng băng nguyệt cũng từ ứng quốc công phủ đã trở lại. Lục hoàng tử phủ Nam Cung Diệp là thế thân, xem ra mội mội cùng sư huynh đoán đúng rồi, chân chính Nam Cung Diệp hẳn là chính là sở Minh Trạch, hắn vẫn luôn tránh ở chỗ tối muốn bảo đảm đánh mất các ngươi hoài nghi hoặc là các ngươi rời khỏi sau lại hiện thân bác nguyệt nhữ mày nói chúng ta cũng không biết hắn tránh ở nơi nào liền tính hiện tại không có rút dây động rừng ta cảm thấy hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tới kia chúng ta rời đi bên ngoài đi lên truy nam cung lãng có thể hay không đem sở minh trạch dẫn ra tới mông ngao hỏi diệp linh lắc đầu hắn quá xảo trá tuy rằng hiện giờ sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng nam cung diệp nhưng không có bắt được người phía trước không cần kết luận. Trước bất động lục hoàng tử phủ thế thân, tiếp tục giáng thị, một khi có dị động, sẽ có manh mối. Nam cung hành như suy tư gì, hiện giờ duy nhất minh sắc manh mối là Nam cung lãng. Sở minh trách sự, ứng mẫn nhi không biết, Nam cung lãng hẳn là rất rõ ràng. Kế tiếp, chờ tìm tung điệp dưỡng hảo, bắt được Nam cung lãng, chính là cái đột phá khẩu. 294 bình hoa đương thái tử, bắt muội vị hôn phu. Mưa to hạ một suốt đêm, sáng sớm mới đỉnh. không khí tươi mát. Ánh sáng mặt trời như kim. Diệp Linh tỉnh lại thời điểm. Nam Cung Hành đã không ở bên người. Nàng nằm ở trên giường, đem gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình ở trong đầu từ đầu tới đuôi trải vớt một lần. Đối với Sở Minh Trạch là Nam Cung Diệp chuyện này, như cũng vô pháp xác nhận, bởi vì tồn tại khác khả năng tính. Nếu Sở Minh Trạch cùng Nam Cung lãng cùng Nam Cung Diệp này đối sinh đôi huynh đệ căn bản là không phải cùng sinh người. Này hai người đều là hắn quân cờ nói, Nam Cung lãng bại lộ sau. Lục hoàng tử trong phủ Thế thân Nam cung Diệp chưa chắc không phải là Sở Minh Trạch tân tẩy trắng thân phận thủ đoạn. Huynh đệ liên hoàn bộ, tuy rằng phức tạp, nhưng không phải không thể nào. Diệp Linh thở phào nhẹ nhõm, này một ván đích xác vừa mới bắt đầu, không thể chậm trễ, không thể thiếu cảnh giác, càng kiêng kỵ chắc hẳn phải vậy. Kế tiếp mục tiêu, nhìn chằm chằm Khẩn Nam cung Diệp, bắt lấy Nam cung lãng. Sở Minh Trạch có dã tâm, có dục vọng, không có khả năng cái gì đều không làm. Chờ được nhất thời, chờ không được lâu lắm, một khi hắn động liền sẽ lộ ra dấu vết. Diệp Linh đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy thất giả cung chính sảnh, Nam cung hành nằm ở trên thảm, Diệp Trần cùng Vãn Vãn đều ở trên người hắn chơi, Ba Nguyệt ở bãi cơm, ách nô vào cửa, trong tay phủng một đại thúc còn mang theo xương sớm hoa tươi, chạy tới Diệp Trần cùng Vãn Vãn trước mặt. Vãn Vãn thích tươi sáng nhan sắc, vui vẻ mà múa may tay nhỏ, Diệp Trần hái được một đóa vàng nhạt tiểu hoa nhi, cắm ở Vãn Vãn nhị sau, chụp một chút tay nhỏ, muội muội đáng yêu nhất. Ta cũng muốn nam cung hành mở miệng cầu hoa mang. Ách nô cười đến thấy nha không thấy mắt, Diệp Trần cười hắc hắc, từ Ách nô trong tay tỉ mỉ tuyển tam đóa hoa, ghé vào Nam cung hành trên người, cho hắn trên đầu mang, Vạn Vạn cũng bỏ qua đi, chiếc đen lúng liếng mắt to, tò mò mà nhìn. Được rồi. Diệp Trần đem hoa mang hảo, thưởng thức một chút, lôi kéo Vạn Vạn tay nhỏ hỏi, đẹp sao? Vạn Vạn cười hì hì múa may một chút tay nhỏ, một cái tát vô vào Nam cung hành trên mặt. Nam cung hành đầu một ngoai, đôi mắt một bế, giả chết. Tiểu dượng hảo mảnh mai. muội muội, chúng ta không cùng hắn chơi. Diệp Trần bế lên vãn vãn đã muốn đi. Nam cung hành nhắm mắt lại, cánh tay giải dối ra, đem hai hoa đều vất trở về, không cùng ta chơi. Ta càng muốn cùng các ngươi chơi. Tiểu dượng ngươi là ba tuổi sao. Diệp Trần tỏ vẻ nhà hắn tiểu dượng lúc trước tự bế đều là trăng đi. Hiện giờ như thế nào so đã từng còn đấu trĩ? Nói nhiều, ta hai tuổi. Nam cung hành khỏe môi hơi câu. Diệp linh rửa mặt quá, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Liền thấy băng nguyệt vẫn luôn đang cười, muội muội, sư huynh thật là càng ngày càng ấu trĩ. Diệp Linh nhìn đang theo bọn nhỏ chơi đùa Nam Cung Hành, cười cười nói, hắn vốn dĩ chính là cái dạng này. Lúc ban đầu nhận thức thời điểm, Diệp Linh quản Nam Cung Hành kêu biến thái, ấu trí quỷ, bệnh tâm thần. Ở bên nhau phía trước, Nam Cung Hành trải qua động kinh việc nhiều đi. Trải qua qua trước đoạn tình cổ một năm, lại qua nửa năm thời kỳ dưỡng bệnh, chân chính Nam Cung Hành đã đã trở lại chỉ là trung quy không thể so đã từng như vậy vô ưu vô lự bộ dáng Đảo cũng bình thường, hiện giờ hắn đã làm người phu, làm cha, cũng coi như thượng có lao hạ có tiểu, địch nhân tổng không ngừng nghỉ, hắn hiện tại có thành thục ổn trọng một mặt, cũng còn có lạc quan vui sướng một mặt, khá tốt. Mông Ngao không ở, đi theo ngọc hành giao tiếp giám thị lục hoàng tử phủ. Ách Thúc, Sư Minh, Trần Nhi, An Cơ Âm. Băng Nguyệt cầm chén đũa phóng hảo, gọi bọn hắn lại đây. Ách Nô đi tìm cái bình hoa đem thải trở về đế cắm hoa đi vào đặt ở cửa sổ thượng sau đó đi giặt sạch tay lại đây ngồi nam cung hành mang theo hai hoa giặt sạch tay ôm tiểu nhân con đại đến diệp linh trước mặt đối với diệp linh chớp chớp mắt tiểu diệp tử đẹp sao diệp linh nhìn nam cung hành đỉnh đầu cắm tam đóa hoa gật gật đầu nói hôm nay ngươi độc lãnh phong tao ách nô cùng băng nguyệt cùng với diệp trần đều hết sức vui mừng nam cung hành thực bình tĩnh mà ngồi xuống trở tay bắt lấy diệp trần sau cổ đem hắn đặt ở bên cạnh vị trí thượng diệp trần thực vui vẻ mà nói tiểu dượng cái này tê ực. người so hoa nhi tiểu ách nô giơ ngón tay cái lên tiểu chủ tử nói rất đúng mới vừa ăn cơm xong đại hoàng tôn nam cung chít lại chạy tới tìm diệp trần chơi diệp linh làm diệp trần đi theo nam cung chít đi ra ngoài chơi ách nô cầm diệp trần món đồ chơi vui tươi hớn hở mà đi theo phía sau Băng nguyệt ở chiếu cố văn vãn nam cung hành cùng diệp linh lại thay đổi tô ý để, ra cung đi thái tử phủ phúng viếng nam cung liệt bất quá là hình thức mặt trên sự tình. Tuy rằng Nam Cung Liệt cùng ứng mẫn nhi sự bị phong tỏa tin tức, người ngoài cũng không biết được, nhưng Nam Cung ngự an bài, Nam Cung Liệt tang sự hết thể giản lược, sẽ mau chóng hạ táng, hắn ba cái nhi tử đều còn nhỏ, rất nhiều sự không cho bọn họ thăm dự, cũng là xuất phát từ an toàn suy xét. Nam Cung hành cùng Diệp Linh đến Thái Tử Phủ, đụng phải Nam Cung Diệp cùng ứng tiệp nhi vợ chồng. Nam Cung Diệp thấy Diệp Linh, sắc mặt có chút không nhịn được. Ngày hôm trước bọn họ sẽ rách mặt diệp linh còn đem hắn cấp đánh làm một cái thế thân diệp linh chỉ có thể nói cái này nam cung diệp thực nhập diễn ngũ ca đâu nam cung diệp hạ giọng hỏi diệp linh thần sắc nhàn nhạt mà hỏi lại ta còn tưởng rằng lục hoàng huynh sẽ càng quan tâm ngũ tẩu tình huống ngươi nói đi nam cung diệp sắc mặt cứng đờ ứng tiệp nhi nghe được ứng mẫn nhi nháy mắt trở mặt quay đầu liền đi nhìn dáng vẻ ứng tiệp nhi đối nam cung diệp là thiệt tình hận ứng mẫn nhi càng là thiệt tình lại là một cái bị lừa gạt đáng thương nữ nhân Bất quá cũng có lẽ ứng tiệp nhi cùng này thế thân Nam Cung Diệp là một đường. Sự thật như thế nào, hãy còn cũng chưa biết. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Nam Cung Diệp lạnh giọng hỏi. Lục Hoàng Huynh, không tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền ngừng nghỉ điểm nhi đi. Mật đạo về điểm này sự, chúng ta đã đúng sự thật bẩm báo phụ hoàng, ngươi lại không dứt liền không chỉ là bị phạt đơn giản như vậy. Diệp Linh dứt lời, lôi kéo Nam Cung hành vào Nam Cung liệt Linh đường. Quay đầu lại liền thấy nam cung diệp sắc mặt khó coi mà bước nhanh rời đi. Phúng viếng quá nam cung liệt, nam cung hành cùng diệp linh không có lập tức hồi cùng mà là đi ngoại ô thanh lâm chùa nơi kia tòa sơn. Đến đỉnh núi thời điểm thái dương đã dâng lên rất cao, xuyên vân phá sương ngủ ấm áp, thanh lâm thương u, hòa thơm chim hót. Đêm qua hạ mưa to, cọ rửa trên đỉnh núi người lưu lại dấu vết. Nam cung hành cùng diệp linh chỉ là vì xem một chút lúc trước nam cung lãng bị cứu đi, rời đi lộ. Trên vách núi nguyên bản có thật dài dây đằng nhưng bị người chém đứt nam cung hành cùng diệp linh không nghĩ trở về thành tìm dây thừng dứt khoát tìm chút dây đằng thực vật ngồi ở trên vách núi biên một cây rất dài dây thừng cố định hào lúc sau nam cung hành trước đi xuống diệp linh ở mặt trên nhìn nam cung hành thân ảnh càng ngày càng xa biến mất ở đám xương bên trong không bao lâu dây thừng lung lay tăng hạ tỏ vẻ phía dưới an toàn diệp linh phản viện nhanh chóng rơi xuống khoảng cách cái đáy còn có một khoảng cách diệp linh thả người nhảy xuống bị nam cung hành ôm lấy Hai người dọc theo rời xa Tấn Dương thành phương hướng đi, vào một mảnh rừng rậm sau, phát hiện một ít dấu vết. Nơi này, Nam Cung hành kêu Diệp Linh qua đi, hai người nhìn một thân cây thượng đã khô cạn ám sắc vết máu. Ở chỗ này dừng lại quá. Diệp Linh hướng bên cạnh xem, dưới tảng cây không có bị vũ ướt nhẹp địa phương, phát hiện hai căn tuyết trắng đầu tóc, thần sát mặc danh. Ngày đó cùng chúng ta giao dịch cái kia đầu bạc lao giả, nên sẽ không chính là sở minh trạch bản nhân đi. Nam Cung hành như mày, nhớ tới đêm đó tình hình Gật đầu nói, có khả năng. Sở Minh Trạch hẳn là có thể đoán được chúng ta dưỡng tìm tung điệp, Nam Cung Lãng lúc này rất có thể ở đi hướng phương Nam ra biển trên đường. Diệp Linh nhìn về phía phía Nam, nhưng là sở Minh Trạch, nhất định còn ở Tấn Dương Thành. Trở về đi. Nam Cung Hành nắm lấy Diệp Linh tay. Hai người hiện tại chỉ có thể chờ, ngày sau tìm tung điệp dưỡng thành lúc sau mới có thể đi tìm Nam Cung Lãng, nhất thời đảo cũng không có gì suốt ruột sự, liền chậm rãi đi tới trở về. A Hành, có cái vấn đề. Nam Cung Liệt đã chết, Phụ Hoàng sẽ đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho ai? Diệp Linh đột nhiên nhớ tới, liền hỏi Nam Cung Hành. Nam Cung Hành không lắm để ý mà lắc đầu, dù sao không phải ta, lão Nam biết ta không có hứng thú. Hắn hiện tại lại bất lão, quá cái 10 năm, đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho tiểu chết hảo. Diệp Linh gật đầu, cũng là cái biện pháp. Hồi cung thời điểm, đã là hạ buổi, hai người tìm một nhà tiểu lầu ăn cơm. Bang Nguyệt vừa thấy bọn họ, đều nổi giận. Hai người các ngươi có phải hay không đem hải tử đã quên. Diệp Linh nhược nhược mà ôm vãn vãn uy nai đi. Nam cung hành ho nhẹ hai tiếng. Ta cùng tiểu diệp tử có chính sự phải làm. Nhất thời không nhớ tới. Bảo bảo đâu. Tiểu dượng Thất thúc. Diệp Trần cùng Nam cung chết một trước một sau vọt tiến vào Bổ nhào vào Nam cung hành trên người. Ách nô vui tươi hớn hở mà theo ở phía sau. Ách ra ra mang chúng ta chơi phi phi. Từ tàng thư các mặt trên phi xuống dưới. Diệp Trần vui vẻ mà nói nam cung chết lôi kéo diệp trần ống tay háo trần các ca, ca ngươi đáp ứng dạy ta khinh công không thể nuốt lời vậy ngươi kêu sư phụ ta mới được diệp trần vẻ mặt ngạo kiểu sư phụ ngươi chừng nào thì dạy ta nam cung chết mắt trông mong hỏi ngày khác đi diệp trần dơ lên tiểu cảm nam cung hành đưa nam cung chết hồi khôn thái cung mới ra thất giả cung liền đụng phải thị vệ thống lĩnh niên đình huân niên đình huân cung kính hành lễ tham kiến thái tử điện hạ hoàng thượng ở ngự thư phòng chờ Thỉnh Thái tử điện hạ qua đi một chuyến. Nam cung hành nhíu mày, cái gì Thái tử điện hạ? Hôm nay lâm chiều, hoàng thượng đã tuyên bố lập dạ vương điện hạ vì Thái tử. Niên đình huân cung vừa nói, thất thúc, hoàng gia ra đang đợi ngươi, làm biểu thúc đưa ta đi. Nam cung chết buông ra, Nam cung hành tay chạy tới Niên đình huân bên cạnh đi. Niên đình huân là Nam cung chiết biểu thúc, cũng là hắn cứu cứu. Niên đình huân bế lên Nam cung chiết, đối Nam cung hành gật gật đầu, đi nhanh rời đi. Nam cung hành hướng ngự thư phòng đi. Tới cửa, lão thái giám bẩm báo, hoàng thượng, thái tử điện hạ tới rồi. Nam cung hành vào cửa, liền thấy nam cung ngự vông trong tay tấu trương, ngẩng đầu xem hắn, tiểu thất chạy đi đâu. Lao nam ngươi sao lại thế này? Vì cái gì không cùng ta thương lượng, khiến cho ta đương thái tử. Nam cung hành tức giận hỏi. Nam cung ngự khẽ hử một tiếng, như thế nào? Ngươi là ta nhi tử, ta làm ngươi đương thái tử ngươi còn không vui. Trực tiếp sách phong tiểu triết đương hoàng thái tôn không phải hảo. Nam cung hành lắc đầu. Ta không nghĩ đương thái tử. Nói thật, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cũng chưa nghĩ tới việc này, rốt cuộc Nam Cung Hành không phải Nam Cung Ngự thân sinh nhi tử. Ngươi thật không nghĩ đương thái tử. Nam Cung Ngự như mày. Nam Cung Hành gật đầu, thật sự. Kia. Cũng hảo, ta trực tiếp đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho ngươi, ngươi liền không cần đương thái tử. Nam Cung Ngự khẽ gật đầu, như vậy càng tốt. Ngươi thượng nguyệt còn nói, kiến nghị ta sớm ngày thoái vị, an hưởng lúc tuổi già, ta cảm thấy cũng là lúc. Lao Nam. Người còn trẻ đâu. Nam cung hành chụp cái bản, Tiểu. Người cũng không nhỏ. Nam cung ngự cũng chụp cái bản, Ta không nghĩ đương hoàng đế. Nam cung hành lại chụp. Ta cũng không nghĩ đương hoàng đế. Người xem làm. Nam cung ngự khẽ hử một tiếng. Hai cha con cho nhau chừng mắt đối phương. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Lao nam. Sự tình quan trọng đại. Nên bàn bạc kỹ hơn. Nam cung hành thở dài một hơi. Sự không lùi lại. Phải làm cơ quyết đoán. Nam cung ngự lắc đầu. Tiểu thất ta, ngươi mới là nhất thích hợp vị trí này người, giao cho ngươi, ta mới có thể an tâm. Vậy còn ngươi? Nam Cung hành hỏi. Nam Cung ngự sửng sốt một chút, tiện đà lại lần nữa chụp cái bàn, ta đương nhiên là đi theo ngươi cùng Tiểu Diệp hưởng phúc. Các ngươi có rảnh nhiều sinh mấy cái hoa hoa, ta giúp các ngươi mang. Càng nhiều càng tốt. Nam Cung hành đỡ chán, thế nhưng không lời gì để nói. Thái tử liền thái tử, mặt khác quá mấy ngày lại nói, ta trước cùng Tiểu Diệp tử thương lượng một chút. Nam Cung Hành dứt lời đứng dậy liền đi, tới cửa lại quay đầu lại, nhìn Nam Cung Ngự nói, lao Nam ngươi lúc này không trưởng nghĩa, không cùng chúng ta thương lượng, nếu là Tiểu Diệp tử không vui, chúng ta hôm nay liền trốn chạy. Nam Cung Ngự lao thần khắp nơi mà nói, không thể, Tiểu Diệp so ngươi ngon đâu. Nam Cung Hành trở lại thất giả cung, vạn vạn ăn mãi lại ngủ, Diệp Linh đang chuẩn bị đi tìm Nam Cung Hành. Tiểu Diệp tử Nam Cung Hành bổ nhào vào Diệp Linh trên người, dầu dĩ mà kêu một tiếng. Làm sao vậy? Nghe nói Phụ Hoàng tìm ngươi. Lại xảy ra chuyện gì? Diệp Linh hỏi. Lao Nam thật quá đáng. Nam Cung Hành thập phần tức giận. Phu Hoàng tấu ngươi. Diệp Linh nhứng mẩy. Không, là ta tưởng tấu hắn. Nam Cung Hành sâu kín mà nói. Mau nói, rốt cuộc chuyện gì? Diệp Linh hỏi. Chúc mừng ngươi, đương thái tử phi. Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh nói. Quá mấy ngày là có thể đương hoàng hậu, kinh hỉ không? Vui vẻ không? A. Diệp Linh thực kinh ngạc. Phu Hoàng làm ngươi đương thái tử nam cung hành gật đầu lão nam không nghĩ làm nói muốn đi theo chúng ta hưởng thanh phúc còn nói làm chúng ta có rảnh nhiều sinh loa hắn hỗ trợ mang diệp linh khỏe miệng hơi chịu cái này vẫn là thôi đi tiểu diệp tử ngươi không vui đương thái tử phi đi chúng ta đi theo lão nam nói nam cung hành lôi kéo diệp linh liền đi lại bị diệp linh túm trở về ta là không vui sinh loa bất quá đương thái tử phi vậy đương bái một bước đúng chỗ đương hoàng hậu cũng không quan hệ tiểu diệp tử Ngươi thật sự như vậy tưởng? Nam cung hành thần sắc nghiêm túc mà nhìn Diệp Linh hỏi. Diệp Linh cười cười, ta biết, ngươi không phải chính mình không muốn, là sợ ta không cao hứng. Rốt cuộc ta không thích bị trói buộc, hơn nữa đem tây hạ trở thành ra, một khi tiếp được bên này sự tình, nguyên lai tự do liền không có, về sau cũng vô pháp cùng tỷ tỷ đệ đệ ở cùng một chỗ. Nam cung hành đem Diệp Linh ôm vào trong lòng ngực, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta làm không thích làm sự. Diệp Linh khẽ lắc đầu, kỳ thật như vậy cũng khá tốt dù sao chúng ta muốn giải quyết sở minh trạch mới có thể an tâm một chốc đi không được nhìn dáng vẻ sở minh trạch ở mưu đồ đông tấn hoàng quyền ai ở cái kia vị trí thượng ai chính là hắn mục tiêu như thế chúng ta nhất thích hợp phù hoàng cũng là biết kế tiếp sự tình hắn giải quyết không được cho nên yên tâm giao cho chúng ta ta lý giải hắn hắn tín nhiệm ngươi năng lực cũng không để ý ngươi không phải hắn thân sinh nhi tử chúng ta cũng nên gánh vác khởi trách nhiệm không làm thất vọng phụ hoàng tín nhiệm hơn nữa Tây Hạ cùng Nam Tống Hoàng thất tình huống bãi tại nơi đó, phụ hoàng hẳn là nghĩ tới tương lai sự. Giao cho chúng ta, có thể tránh cho chiến tranh náo động, này thiên hạ nhất thống đều sắp tới. Lại đổi ngươi một cái huynh đệ tới ngồi vị trí này, chỉ biết sinh ra càng nhiều không cần thiết phiền toái cùng phân tranh. Xu thế tất yếu, không cần làm sự tình trở nên càng phức tạp. Tiểu Diệp Tử, ngươi thật tốt. Nam Cung hành khai hôn một cái Diệp Linh cái chán. Bất quá cứ như vậy, tỷ phu khả năng sẽ đem Tây Hạ Quốc cũng ném cho chúng ta. Diệp Linh nói. Nam Cung Hành thực bình tĩnh, hắn tưởng mở. Về dạ vương Nam Cung Hành trở thành tân thái tử chuyện này, từ bá cánh góc độ xem, thiên kinh địa nghĩa, rốt cuộc hắn là hiện giờ dư lại duy nhất con vợ cả hoàng tử. Bất quá niên thị nhất tộc đối này có chút bất mãn. Hoàng hậu niên thị huynh trưởng niên canh tân biết Nam Cung Hành không phải niên thị thân sinh nhi tử. Niên canh tân tiến cung thấy niên thị, đề ý tứ là, Nam Cung chết làm con vợ cả hoàng trưởng tôn, bọn họ năm gia nguyện ý nâng đỡ hắn. Niên thị thần sắc nhàn nhạt mà nói, Triết Nhi tuổi còn nhỏ, Hoàng thượng thế tất muốn lập một cái thái tử. Lao thất tuy không phải ta thân sinh, nhưng từ hắn sinh ra đến 10 tuổi, đều ở ta dưới gối, ta rất rõ ràng hắn phẩm tính. Hắn chính là nhất thích hợp đương thái tử người. Đại ca chỉ cần ghi nhớ đương thần tử bổn phận. Nhưng niên canh tân nhữ mày, muội muội ngươi đừng quên, giả vương phi là Tây Hạ hoàng hậu muội muội, các nàng tỷ muội lại xuất thân nam tống, giả vương xưa nay vô tâm quyền thế, nếu là này đại nhậm giao cho hắn. Đông tấn sợ là không dùng được bao lâu, liền không có. Niên thị như mày, trầm mặc sau một lát nói, ngươi có thể nghĩ đến sự, cho rằng Hoàng thượng không thể tưởng được. Ngươi có thể như thế nào? Nâng đỡ Triết nhi thượng vị, ngày sau cùng Tây Hạ cùng Nam Tống đánh giặc sao? Ai đi đánh? Đông tấn xuất sắc nhất đại tướng quân mông ngao hiện tại là Lão Thất Tùy Tùng. Đại ca, ta biết ngươi nhất thời vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, nhưng này đã là tốt nhất kết quả. Nếu làm khác Hoàng tử thượng vị, ngươi ta, toàn bộ niên thị, Đều là không có đường sống Niên canh tân liên tục thở dài mọi mọi ngươi thật cảm thấy Dạ vương sẽ đối xử tử tế chúng ta Điểm này, đại ca đại nhưng không cần lo lắng Niên thị thần sắc bình tĩnh mà nói Bất quá tiền đề là Các ngươi không cần làm dư thừa sự tình Lao thất là vô tâm quyền thế Nhưng không cần xem thường thực lực của hắn Hắn thiên phú dị bẩm Mặc kệ là võ công vẫn là tâm trí Đều không người có thể cập Liệt nhi đã không còn nữa Ta hiện giờ không có gì xa cầu Chỉ hy vọng chết nhi bọn họ hảo hảo mà lớn lên. Phú quý chúng ta đã được đến, hiện tại quan trọng nhất, là bình an. Thôi, người ý tứ ta đã hiểu. nghiên canh tân gật đầu, huân nhi cùng văn nhi hôn kỳ, sớm ngày định ra đi, nương luôn là hỏi. Liệt nhi thây cốt chưa lạnh, quá chút thiên lại nói. Lúc trước ta cùng hoàng thượng đề qua, hoàng thượng nói chỉ cần văn nhi nguyện ý liền hảo. Văn nhi nguyên bản nói chỉ đem đình huân đương ca ca, gần nhất nhưng thật ra không giống nhau. Niên thị nói. Nàng gả cho đình huân, các ngươi chiếu cố, ta cũng có thể yên tâm. Niên canh tân rời đi, nam cung văn từ nội thất đi ra, nếu mày hỏi niên thị, mộ hậu, thất ca không phải ngươi thân sinh. Niên thị lắc đầu, ngươi không phải đi ra ngoài, như thế nào còn học được nghe lén. Ngươi thất ca là ta thân sinh, ngươi không cần lo cho nhiều như vậy. Thất ca đương thái tử, cứu cứu giống như có chút không cam lòng đâu. Nam cung văn nói, không có gì, chỉ là đại ca ngươi đi được đột nhiên có một số việc bọn họ nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, không cần để ý. Niên thị lắc đầu, Văn Nhi, ngươi cùng đỉnh huân việc hôn nhân, lần trước hỏi ngươi, ngươi chưa nói không muốn. Mẫu hậu cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi nếu là nguyện ý, liền thật sự định ra tới. Nam cung văn sắc mặt tướng đỏ, ban đầu cảm thấy biểu ca ngốc nốc, gần nhất phát hiện hắn còn man thú vị. Hảo, chờ đại ca ngươi sự tình qua đi, ta liền cùng ngươi phụ hoàng đề một chút, làm hắn hạ chỉ tứ hôn. Niên thị khẽ vuốt một chút nam cung văn đầu tóc. Về sau gả cho người, cũng không thể tùy hứng. Ta nơi nào tùy hứng. Mẫu hậu cũng không nên bôi nhọ ta. Nam Cung Văn lắc đầu, thất tẩu nói muốn làm văn thán, mẫu hậu cùng đi ăn đi. Thất tẩu trù nghệ nhưng hảo. Ngươi đi đi, nhiều cùng ngươi thất tẩu học điểm đồ vật, đừng chỉ lo chơi. Niên thị khẽ lắc đầu. Ta đây trở về cấp mẫu hậu mang ăn ngon. Nam Cung Văn dứt lời, dẫn theo váy chạy đi ra ngoài. Nửa đường gặp phải Niên Đình Huân, hắn dẫn theo một cái hộp đồ ăn đang muốn hướng năm cũ thị trụ dục tú cung đi tham kiến bắt công chúa niên định huân buông hộp đồ ăn chắp tay hành lễ niên thống lĩnh đây là muốn đi đâu nhì a nam cung văn nghiêm trang hỏi niên định huân thần sắc nghiêm túc cấp ra tỷ đưa chút nàng thích ăn đồ ăn niên định huân tỷ tỷ là nam cung liệt phu nhân hiện tại là tiền thái tử phi không ta sao nam cung văn hỏi niên định huân lắc đầu không có đi rồi nam cung văn muốn vòng khai niên đình huân Nhiên Đình Hơn rỗi tay chặn nàng lộ, trong tay như là ảo thuật giống nhau nhiều một thốc tiểu diễm ướp tát hoa. Cái này có thể ăn sao? Nam Cung Văn trong mắt hiện lên một kia ý cười. Biểu mội không phải muốn đi thất dạ cung ăn cơm chiều sao? Nhiên Đình Hơn mỉm cười. Ngươi lại biết. Nam Cung Văn lấy quá kia thuốc hoa, nghe nghe, xem bốn bề vắng lặng. Đối Nhiên Đình Hơn nói, ngươi muốn cưới ta, chỉ có thể có ta một cái. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền cùng mâu hậu nói, không định thân. Nhiên Đình tay. Vỗ nhẹ nhẹ một chút nam cung văn đầu, đáp ứng. Chờ đính hôn thời điểm, ta cùng hoàng thượng cùng cô mâu thể, cuộc đời này duy ngươi một người, nếu ta làm không được, khiến cho bọn họ đem ta chém. Mau đi đi, tối nay lão thời gian chỗ cũ, ta dạy cho ngươi võ công. nay con kém không nhiều lắm. Nam cung văn phùng hoa, bước chân vui sướng mà đi rồi. Niên đình huân nhắc tới trên mặt đất hộp đồ ăn, tiếp tục hướng khôn thái cung phương hướng đi, sau một lát quay đầu lại, nhìn thoáng qua thất dạ cung phương hướng, khỏe môi hơi hơi câu lên 295 nam cung lãm chi tử, 666 nam cung văn Phùng một bó hoa, đi vào thất giả cùng, liền thấy Diệp Trần đang ở trong viện mua kiếm, Ách Nô ở bên cạnh chỉ điểm, xem Diệp Trần còn tuổi nhỏ, nhất chiêu nhất thức đều rất có võ giả phong phạm nam cung văn cười khen một câu, Trần Nhi thật là lợi hại, một bộ kiếm pháp đánh xong Diệp Trần thu kiếm, hỏi trước Ách Nô, Ách gia gia, ta đánh có vấn đề sao? Ách Nô vui tươi hớn hở mà xua xua tay, lại gật gật đầu, hảo, thực hảo. Diệp Trần chạy tới Nam Cung Văn bên người, nhìn nàng trong tay hoa, cười hì hì hỏi, bắt cô cô, đây là đưa ta sao? Nam Cung Văn đem hoa đưa cho Diệp Trần, Ân, đưa ngươi. Thật là đẹp mắt, ta cùng tiểu chết đệ đệ ở ngự hoa viên đều không có nhìn đến loại này hoa đâu. Diệp Trần nói, đây là ta từ nơi khác trích. Nam Cung Văn không cùng hài tử nói đây là niên định hơn đưa nàng. Diệp Linh cùng băng Nguyệt đang ở làm văn thán, Nam Cung Văn gia nhập, làm Diệp Linh giáo nàng, thực mau liền học được. Nam Cung văn hỏi có thể hay không nhiều bao một ít, chờ nàng trở về, mang cho niên thị ăn, Diệp Linh vui vẻ đáp ứng, còn hỏi niên thị khẩu vị, lại chuyên môn làm tố nhân. Sủi cào ra nổi, trước phái người phân biệt đi cấp Nam Cung ngự cùng niên thị tặng chút, lúc sau bọn họ mới ăn cơm. Thất ca, người đương thái tử, về sau cùng thất tẩu liền không đi nữa vậy. Nam Cung văn hỏi Nam Cung hành. Nam Cung hành lắc đầu, không nhất định, xem tình huống đi. Hy vọng các ngươi không cần đi rồi, người một nhà ở bên nhau mới hảo. Nam Cung Văn nói, bắt cô cô, ngươi có thể cùng chúng ta đi Tây Hạ Nha. Diệp Trần mời Nam Cung Văn. Nam Cung Văn cười cười, ta hảo muốn đi, chính là. Hy vọng về sau có cơ hội đi. Thất ca, thất ẩu, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, ta quá chút thời gian, liền phải thành thân. Nam Cung hành sửng sốt một chút, tình huống như thế nào. Ta như thế nào cái gì cũng không biết. Ngươi với ai thành thân. Thất ca ngươi tổng không ở nhà, đương nhiên không biết. Nam Cung Văn mỉm cười. Cùng biểu ca, chính là các ngươi mỗi ngày nhìn thấy vị kia thị vệ thống lĩnh. Niên Đình huân Nam Cung Hành như mày, ngươi thấy thế nào thường hắn? Thất ca cảm thấy biểu ca có chỗ nào không tốt? Nam Cung Văn hỏi. Nam Cung Hành lắc đầu, không có, ta cùng hắn không thân. Từ sinh ra đến 10 tuổi, Nam Cung Hành ở niên thị dưới gối, bất quá niên thị cơ hồ không có mang Nam Cung Hành hồi an tết ra, Nam Cung Hành cùng năm gia người căn bản không có gì tiếp xúc. 10 tuổi lúc sau. Là nam cung hành nhân sinh một cái đường danh giới, hắn bị đóng bốn năm, ra tới liền bắt đầu nơi nơi lưu lạc. Ta biết. Mông Ngao mở miệng nói, đình huân nguyên bản ở bắc bộ biên quan đóng giữ, thực lực không tồi, tâm tính năng lực đều thực xuất sắc, đánh bắc cương thời điểm, hắn ở ta dưới trướng, có dũng có mưu. Năm trước mới bị hoàng thượng triệu hồi, ở trong cung đương thống lĩnh. Chúc mừng bắt muội, ngươi không phải muốn làm tướng quân phu nhân sao. Cũng coi như được như ý nguyện. Diệp Linh cười nói. Xem ra là nghiên đình hơn phía trước vẫn luôn ở trong quân, đã trở lại lúc sau, biểu ca biểu muội ở trung sát ra hòa hòa. Tuy rằng Diệp Linh không ủng hộ họ hàng gần thành hôn, nhưng loại sự tình này thực phổ biến, nàng quản được chính mình ra hải tử chính là. Cảm ơn thất ẩu. Mẫu hậu nói, ta gả đến nhà người khác, nàng không yên tâm, ta cảm thấy biểu ca khá tốt. Nam cung văn sắc mặt có chút thẹn thùng. Chúc mừng bát cô cô. Đến lúc đó ta cùng muội mội muốn đi uống rượu mừng nga Diệp Trần thực vui vẻ mà nói nam cung văn ở thất dạ cung ăn cơm xong lại cùng diệp trần chơi trong chốc lát phải đi thời điểm diệp linh nói đi đưa nàng kết quả mới ra thất dạ cung liền thấy cách đó không xa đứng một người cao lớn thân ảnh thấy diệp linh cùng nam cung văn lập tức tiến lên chắp tay hành lễ tham kiến thái tử phi bắt công chúa là niên đình Hân. nam cung văn hỏi biểu ca ngươi như thế nào ở chỗ này thuộc hạ tuần tra ở đây niên đình Hân nói vậy ngươi tiếp theo tuần tra đi thôi nam cung văn nói niên đình huân thần sắc nghiêm túc hộ tống bắt công chúa hồi cung cũng là thuộc hạ thuộc bổn phận việc nam cung văn trong lòng ngọt nào ta xem ngươi là lấy việc công làm việc tư dứt lời ý thức được diệp linh ở bên cạnh duỗi tay vãn trụ diệp linh cánh tay thất ẩu, ngươi nói tốt đưa ta chúng ta đi thôi mặc kệ hán hộ hoa sứ giả đều tới không phải dày diệp linh cười cười xoay người hồi thất dạ cung đi bắt công chúa thỉnh niên đình huân ngữ mang ý cười nam cung văn trong tay dẫn theo một cái tiểu thực hộ Là cuối cùng lại nấu một chén sủi cảo, nàng nói muốn mang về đương ăn khuya. Cẩm, Nam Cung Văn đem hộp đồ ăn đưa cho Niên Đình Huân. Niên Đình Huân tiếp nhận đi, Nam Cung Văn đi phía trước đi, đó là ta ăn khuya, ta sợ béo, không muốn ăn, thử ngươi. Đa tạ bắt công chúa, bất quá bắt công chúa quá gầy, ăn nhiều chút mới hảo. Niên Đình Huân vội vàng đuổi kịp. Miệng lươi chân tru. Nam Cung Văn giận Niên Đình Huân liếc mắt một cái. Trời đất trứng giám, thiệt tình lời nói niên đình Hơn ý cười ôn hòa ngươi phải hảo hảo dạy ta võ công trần nhi đều so với ta luyện được hảo nam cung văn nói niên đình Hơn gật đầu thuộc hạ tuân mệnh bên này diệp linh trở về còn cùng nam cung hành nói công chúa cùng thị vệ thống lĩnh biểu huynh biểu muội thoạt nhìn thực xứng đôi nam cung hành chưa nói cái gì niên thị chính mình nhà mẹ đẻ cháu ngoại trai nói vậy nàng là thực vừa lòng cách một ngày tìm tung điệp dưỡng hảo diệp linh nghĩ tới khả năng sẽ thất bại bởi vì đây là lần đầu tiên dưỡng bất quá kết quả cũng không tệ lắm như vậy vấn đề chính là thứ này hạ ở ai trên người ta tới mông ngao nói các ngươi ở nhà ta đuổi theo nam cung lãng nam cung hành lắc đầu vẫn là ta đến đây đi rất nhiều sự nam cung hành cùng diệp linh có thể làm không nghĩ làm bằng hưu đi mạo hiểm bởi vì thật sự có nguy hiểm mà khách quan tới nói nam cung hành võ công mạnh nhất y lìa độc mạnh nhất hắn cũng đích xác chính là nhất chọn người thích hợp chỉ là Không tha, cũng không yên tâm trong nhà. Diệp Linh nhíu mày suy tư sau một lát nói, vậy á hành đi thôi. Bắt lấy Nam Cung Lãng, đối chúng ta tới nói là thực mấu chốt đột phá khẩu. Bởi vì Lục hoàng tử phủ thế thân Nam Cung Diệp có rất lớn có thể là tử sĩ, nhưng Nam Cung Lãng không giống tử sĩ, có chút đồ vật, có lẽ chỉ có thể tại ra hắn miệng mới biết được. Ta hoài nghi Sở Minh Trạch ở Tấn Dương thành, làm thủ thuật che mắt đi. Ta rời đi, làm thiên su giả trang ta đại ở trong cung, Ngông không cần tái xuất hiện. Âm thầm hành sự. Nếu Sở Minh Trạch có nhạc tuyến, cho rằng là mênh mông đi rồi, ta còn ở, hẳn là không dám hành động thiếu suy nghĩ." Nam Cung Hành nói. "Cứ như vậy làm." Diệp Linh gật đầu, "Có ta ở đây, a hành ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì." "Còn có ách thúc đâu?" Tiểu hai tử lảng tránh một chút. Nam Cung Hành méo một chút Diệp Trần khuôn mặt nhỏ. Diệp Trần lắc đầu, "Ta không, ta muốn nhìn tiểu gì cùng tiểu dượng tính toán làm cái gì? Cái này sâu, là độc dược sao?" Ách nô đối với Diệp Trần xua xua tay, muốn ôm hắn đi, Diệp Trần không chịu, nói hắn không sợ. Bảo bảo đợi lát nữa cho ta một cái ôm một cái. Nam Cung Hành cười nói, vén tay háo, lộ ra cánh tay, Diệp Linh cầm một phen dùng rượu năng quá đau nhọn, ở Nam Cung Hành trên cổ tay nhanh chóng cắt mở một cái khẩu tử. Huyết châu chảy ra, Diệp Linh đem cổ trùng phóng đi lên, lập tức biến mất. Nam Cung Hành kêu lên một tiếng, cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trong nháy mắt, xuyên tim đau. Diệp Linh nắm lấy Nam Cung Hành tay, Ngưng thần nhìn, nam cung hành miệng vết thương không hề đổ máu, miệng vết thương trung quanh dần dần hiện ra ám sắc hoa văn, ước chừng qua 15 phút lúc sau, xuất hiện hoàn chỉnh con bướm hình dạng. Nam cung hành nhắm mắt lại, cảm giác con bướm ở động, môi mỏng khẽ mở, chính là ở phía nam. Nhưng phía đông không cũng có hải sao. Nam cung Lãng muốn chạy, vì cái gì nhất định phải hướng nam đi? Bang Nguyệt khó hiểu. Nam cung Lãng rời đi một cái quan trọng mục đích là tiểm hộ sở minh trạch, hấp dẫn chúng ta lực chú ý thời gian trường một ít. Nếu là chúng ta đuổi tới phía đông hải vực, thực mau liền sẽ từ bỏ, hướng nam đi, một đi một về, có thể cấp sở minh chạch tranh thủ rất nhiều thời gian. Hắn sợ là tính tới rồi á hành sẽ đi. Diệp Linh nói. kia còn ngụy trang sao? Bang Nguyệt hỏi. Diệp Linh gật đầu, chúng ta làm nên làm sự, cẩn thận chút tổng không sai. Tiểu dượng, còn đau không? Diệp trần vươn tay nhỏ, sơ soạn một chút nam cung hành thủ đoạn. Nam cung hành lắc đầu, không cảm giác. Diệp chân bổ nhào vào nam cung hành trong lòng ngực, ôm lấy hắn, tay nhỏ ở nam cung hành trên người vỗ vỗ, tiểu dượng vất vả. Nam cung hành trong mắt tràn đầy ý cười, ân, ta muốn rời nhà trốn đi, bảo bảo chiếu cố hảo ngươi tiểu gì cùng muội mội, biết không. Diệp chân vô vỗ tiểu bộ ngực, tiểu dượng yên tâm đi, ta sẽ. Nếu là hư thúc thúc tới, ta nhất định cho hắn đẹp. Là đêm, băng nguyệt ôm đi văn vãn, nam cung hành cùng Diệp Linh cáo biệt phương thức chính là tới một hồi tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía vận động nửa đêm, nam cung hành lặng yên không một tiếng động mà rời đi, chỉ dẫn theo ngọc hành một cái tùy tùng. sáng sớm diệp linh rời giường, bên người chân đều là lạnh, hơi hơi thở dài một hơi, xoa xoa cái chán, nói cho chính mình, đánh lên tinh thần tới, nam nhân không ở, nàng đừng ra. thiên su giả trang nam cung hành trụ vào thất dạ cung, phụ trách thủ vệ, mông ngao như cũ nhìn chằm chằm lục hoàng tử phủ, nhưng là trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh. nếu sở minh trạch là nam cung diệp, nhìn dáng vẻ chưa chắc còn sẽ trở về nhưng giám thị không thể lơi lỏng. Nam Cung liệt hạ táng ngày đó, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành mang theo Diệp Trần đi. Diệp Trần thấy Nam Cung chết đôi mắt hồng hồng, chạy tới an ủi hắn, nói với hắn, quá hai ngày sẽ dạy hắn kinh công, làm hắn không cần thương tâm. Đến nỗi Nam Cung Ngự nói muốn đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Nam Cung Hành chuyện này, hai cha con nói tốt, lại qua một thời gian, Nam Cung Hành nói hắn có việc phải làm. Bất quá Nam Cung Ngự cũng không biết Nam Cung Hành rời đi. Nam Cung Hành đi rồi. Diệp Linh không có lại ra quá cung. Phía trước mang thai sinh hoa làm ở cữ, đã đã hơn một năm thời gian không có tu luyện. Hiện giờ còn phải uy mãi, không thể bế quan, nhưng Diệp Linh như cũ bắt lấy hết thể nhàn rỗi thời gian tiếp tục tu luyện. Nếu không manh mối, cũng không cần tưởng quá nhiều, càng không thể không có việc gì tìm việc, tăng lên thực lực mới là đứng đắn. Diệp Linh sở luyện huyền âm tâm pháp là Tần Trưng lúc trước đưa cho nàng, sau lại Tần Trưng nói, đây là hắn từ hắn quê quán bên kia ngẫu nhiên được đến một quyển thần công bí tịch. Cấp thấp thoạt nhìn có lẽ bình thường, nhưng tới rồi nhất định cảnh giới, uy lực không thể đo lường. Diệp Linh hiện giờ tu luyện vốn chính là làm ít công to, bởi vì nàng có từ ngu thiên nơi đó đoạt tới một giáp tử nội lực thêm vào, chỉ là yêu cầu thời gian, cũng yêu cầu củng cố. Một khi tu luyện lên, hẳn là chú ý không phải tốc độ chậm chạm, mà là quá nhanh dễ dàng ra nguy hiểm. Nam cung Hành trước khi đi, còn chuyên môn dặn dò Diệp Linh, mặc kệ tình huống như thế nào, đều không cần lại làm đột phá thân thể cực hạn, dùng hết toàn lực loại chuyện này. Lần đó Diệp Linh dùng tới vô pháp khống chế nội lực, thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cấp chơi không có, nam cung hành hiện tại ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Tháng 6 qua đi, sớm muộn gì mát mẹ lên. Diệp Linh lại lần nữa thu được từ Tây Lương Thành đưa lại đây tin. Không chỉ có Diệp Anh viết, còn có Minh Thị cấp Diệp Trần viết, như ý cấp băng nguyệt viết, còn có một phòng, tô đường cấp mông ngao viết. Diệp Anh như cũ dò hỏi Diệp Linh bên này tình huống, cùng với bọn họ khi nào có thể trở về. Viết thư thời điểm hẳn là còn không biết nam cung hành đương đông tân thái tử sự minh thị cấp diệp trần viết tin chan đây đều là tưởng niệm cung giao phó như ý cấp băng nguyệt viết nói trong nhà hết thẻ mạnh khỏe hài tử cũng thực hảo làm nàng không cần lo lắng hảo hảo chiếu cố diệp linh cùng hài tử đến nỗi tô đường cấp mông ngao viết phong cách là cái dạng này tiểu hôn đảng ngươi sao lại thế này ngươi duy nhất bảo bối cháu ngoại trai liền phải sinh ra người cái này đương cứu cứu thế nhưng không trở về nhà ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi rất nhớ ngươi Nói cho ngươi, ngươi sai rồi. Ta chính là muốn cho ngươi biết, ngươi bị trục xuất ra môn, tỉ tỉ ngươi không nghĩ ngươi, ta cũng không nghĩ ngươi, ta nhi tử tô tiểu đường về sau không cho ngươi ôm. Chờ tô tiểu đường cưới vợ, cứu cứu vẫn là cái độc thân, mất mặt không mất mặt. a, ngươi nói mất mặt không mất mặt. Một cái ý tứ, cưới không đến tức phụ nhi, đừng về nhà, về nhà ta liền tấu đến ngươi răng rơi đầy đất. Ha ha ha ha, ta nhi tử tô tiểu đường muốn tới lạc. phù hộ hắn lớn lên giống ta. Tuyệt đối không thể giống ngươi, bằng không ta tấu ngươi." Mông Ngao xem tin thời điểm, khỏe miệng run rẩy, sau khi xem xong đưa cho băng Nguyệt. Băng Nguyệt tiếp nhận đi, có chút vô ngữ mà xem xong, lại còn cấp Mông Ngao, "Ngươi tỷ phu có cuồng táo trứng. Hắn nói ta không cưới vợ, liền không cho ta tiến ra môn." Tần ấm áp, "Ngươi nói làm sao bây giờ?" Mông Ngao hỏi băng Nguyệt. Băng Nguyệt lắc đầu, "Có liên quan tới ta?" Mông Ngao xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh khỏe môi hơi câu, "Có liên quan tới ta." Nàng nam nhân không ở, nếu là mông ngao cùng băng nguyệt đột nhiên tình yêu cùng nhiệt, chẳng phải là làm nàng mỗi ngày ăn cầu lương. Không tốt không tốt. Mông băng băng tiếp theo đương độc thần, tên gọi tắc em. Diệp Linh lắc đầu, phát hiện chính mình cũng là thật nhàm chán, đứng dậy đi cấp vãn vãn uy mãi, tiếp theo tu luyện đi. Bảy tháng sơ bảy, tiết khất xảo, thứ hôn thánh chỉ tới rồi năm ra. Niên đình huân tiếp chỉ khi, trước mặt mọi người thể cuộc đời này duy nam cung văn một cái, nếu có vi thể, thiên lôi đánh xuống hôn kỳ liền định ở kim thu tám tháng nam cung văn thỉnh diệp linh giúp nàng thiết kế áo cưới diệp linh vui vẻ đáp ứng hoa hai ngày thời gian cấp nam cung văn vẽ một chương áo cưới thiết kế bản vẽ trong đó rất nhiều chi tiết nhỏ đều họa thật sự rõ ràng nam cung văn rất là thích giao cho trong cung ngự ý các chế tạo gấp gáp áo cưới nam cung hành rời đi tấn dương thành sau ngày đêm kiêm trình tốc độ cao nhất đuổi theo nam cung lãng tuy rằng trung gian có 3 ngày thời gian kém nhưng nam cung lãng lúc ấy bị trọng thương có người mang theo Tốc độ cũng không thể so Nam Cung Hành. Nửa tháng thời gian trôi qua, Nam Cung Hành đang ở Nam Tống, đã đến gần rồi ngàn diệp thành, có thể cảm giác được, khoảng cách Nam Cung Lãng không xa. Bất quá một khi ra biển, muốn bắt người, liền khó khăn. Nam Cung Lãng ở nửa tháng phía trước phát hiện chính mình trên cổ tay nhiều một quả con bướm như sở minh Trạch lời nói, giống nhau như lúc. Thứ này là giải không được, trừ phi Nam Cung Hành đã chết. Vì lên đường, Nam Cung Lãng cũng không có thời gian hảo hảo dưỡng thương, lúc này hắn đã ở rời xa ngàn diệp thành trên thuyền văn lão nếu là đem cổ tay của ta chặt đứt có phải hay không nam cung hành liền tìm không đến ta nam cung lãng hỏi văn lão dâu bạc trắng đầu bạc lão giả giá thuyền cấp tốc đi phía trước nghe vậy lắc đầu nói vô dụng nam cung lãng thần sắc có chút lo lắng ba ngày thời gian ta tổng cảm thấy nam cung hành sắp đuổi theo đến lúc đó nếu là ta lại rơi vào nam cung hành trong tay á trạch muốn cứu ta liền không dễ dàng văn lão thần sắc nhàn nhạt mà nói chủ tử đều có định đoạn, không cần lo lắng. Cũng có lẽ không phải Nam cung Hành tự mình tới truy. Nam cung Lãng lầm bầm lầu bầu, rốt cuộc hắn phu nhân Hải tử đều ở Tấn Dương thành. Cũng không phải là Diệp Linh, nàng nữ nhi mới mấy tháng đại, không rời đi. Chỉ cần là người khác, đối chúng ta đều cấu không thành uy hiếp, đến lúc đó, diệt trừ chính là, rồi sau đó hồi Tấn Dương thành đi tìm A Trạch. Ta có chút lo lắng A Trạch. Văn lão không nói chuyện, Màn đêm buông xuống, nhất diệp thuyền nhỏ rời đi ngàn diệp thành năm ngạ như rời cung mũi tên giống nhau hướng nam chạy nhanh lại quá một ngày một đêm ngọc hành đôi mắt hơi co lại chủ tử ở phía trước nam cung hành nhìn trong tầm mắt xuất hiện điểm đen tiếp tục truy nam cung lãng quay đầu lại nhìn đến trong tầm mắt phóng đại thuyền thần sắc biến đổi văn lão có người đổi tới vì nhanh hơn tốc độ ra biển thời điểm không có mang tử sĩ chỉ bọn họ hai người nam cung lãng đã có thể nhìn đến phía sau trên thuyền đứng thẳng lưỡng đạo thân ảnh nhưng vô pháp phân biệt là ai bởi vì Nam Cung Hành cùng Ngọc Hành đều mang mặt nạ. Văn lão tiếp tục đi phía trước, ước chừng 15 phút lúc sau, Nam Cung Hành tụ tiện bắn ra, nhắm chuẩn Văn lão ngực. Văn lão nghiêng người tránh đi, quay đầu lại đối với Nam Cung Hành lộ ra một mặt cười lạnh, duỗi tay nắm lên Nam Cung Lãng. Nam Cung Lãng cho rằng Văn lão là muốn mang theo hắn nhảy xuống biển chạy trốn, thần sắc vội vàng mà nói, "Đi mau." Hình như là Nam Cung Hành. Kết quả ngay sau đó, Văn lão kiếm từ Nam Cung Lãng giữa lưng xuyên thấu thân thể hắn nam cung lãng đông nhiên mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng mà nhìn văn lão ngươi ngươi làm cái gì ngũ hoàng tử nếu là thật vi chủ tự hào liền an tâm đi thôi văn lão ở nam cung lãng bên thai âm chắc chắc mà nói giỡ nam cung lãng thân thể che ở chính mình trước mặt thả người nhảy vào trong biển một lát sau nam cung lãng trồi lên mặt biển cả người là huyết bị ngọc hành vớt đi lên đã hơi thở thoi thóp sở minh trạch biến thành ai nam cung hành túi người nhìn nam cung lãng lạnh giọng hỏi nam Cung Lãng ngôi xanh tím, hiển nhiên thân trung kịch độc, nhổ ra huyết đều là hắc, hắn nhìn Nam Cung Hành, hơi không thể nghe thấy mà nói một chữ, sáu dứt lời, đầu một vai, chặt đứt khí. 296 niên đỉnh hơn bị thương, phong nguyên làm sự tình. Quả nhiên là Nam Cung Diệp. Ngọc Hành buột miệng tốt ra. Nam Cung Hành trầm mặc, kéo ra Nam Cung Lãng ông tay háo, thấy được trên cổ tay hắn còn bướm đang ở phai màu, thực mau biến mất không thấy. Nam Cung Lãng nguyên nhân chết không phải ngược thương, mà là kiến huyết phong hầu độc thả là vài loại độc hỗn hợp trồng lên đó là nam cung hành đều có giải dược, giải độc công phu hắn kiếm thương cũng sẽ cướp đi tánh mạng kia đầu bạc lão giả cấp nam cung lãng là phải giết một kích nam cung lãng cưỡi kia con thuyền nhỏ thượng chỉ một khoán đến hộ gia đình lương cùng một thùng nước trong nam cung hành nhìn nam cung lãng từ trạng đôi mắt chừng đến đại đại trong mắt có khiếp sợ không cam lòng thống khổ kéo ra nam cung lãng cổ áo liền thấy hắn trên cổ bên người có một cây màu đen tê thẳng lôi ra tới treo một quả ngọc truy cong cong trăng non hình dạng như là chính mình điêu khác, bên cạnh cũng không phải thực san bằng nhưng thực bóng loáng hẳn là thường xuyên vuốt ve mà ngọc truy mặt trái khắc lại một chữ trạch cái này làm cho nam cung hành nhớ tới lúc trước ở thanh lâm đỉnh núi nam cung lãng nói câu kia tối nay ánh trăng thực lãnh nam cung hành tốn hạ kia cái ngọc truy ngọc hành lại rút ra nam cung lãng quần áo xem xét một phen cũng không có phát hiện mặt khác đồ vật rồi sau đó dựa theo nam cung hành phân phó dùng hóa thi phấn xử lý rớt ánh sáng mặt trời sơ thăng mặt biển gió hêm sóng lặng sóng nước lóng lánh nam cung hành mặt chiều nam nhìn hải thiên tương tiếp chỗ đôi mắt hơi hơi mị lên chủ tử nam cung lãng trước khi chết nói sáu là tưởng nói cho chúng ta biết sở minh trạch chính là nam cung diệp sao ngọc hành hỏi nam cung hành giơ lên trong tay ngọc truy màu xanh lá ngọc truy sáng trong trong suốt mặt trên trạch tự dưới ánh mặt trời thấu bắn ra kim sắc quá mang nam cung hành khẽ lắc đầu chưa chắc nhưng Sở Minh Trạch người sát Nam Cung Lãng, Nam Cung Lãng đều phải đã chết, còn sẽ che chở hắn sao? Ngọc Hành khó hiểu. Nam Cung Lãng đem ứng Mẫn Nhi đương tấm mục, đương quân cờ, ứng Mẫn Nhi biết, lại như cũng nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, không cần xem nhẹ nhân tâm. Nam Cung Hành nói, có đôi khi bởi vì ái, có đôi khi bởi vì ấy nấy, cũng có lẽ là mặt khác, người chấp niệm tới rồi trình độ nhất định, đó là mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, nội tâm cũng có thể điên cuồng, thậm chí có thể vượt qua sinh tử nam cung lãng đây là báo ứng hắn hại ứng mẫn nhi cả đời kết quả chính mình cũng bất quá là sở minh trạch tấm mộc cùng con dối bỏ như giày cũ xứng đáng ngọc hành nói nếu nam cung lãng sắp chết đều che chở sở minh trạch nói kia sở minh trạch liền không phải nam cung diệp hắn ở cố ý lầm đạo chúng ta nhưng thuộc hạ cho rằng sở minh trạch là nam cung diệp khả năng như cũ tồn tại rốt cuộc chúng ta trước mắt mới thôi chưa nhìn thấy chân chính nam cung diệp ân trở về nam cung hành rất lời thuyên nhỏ quay đầu hướng ngàn diệp thành phương hướng đi đây là cái điệu hổ ly sơn kế thực rõ ràng ngay từ đầu nam cung hành cùng diệp linh liền trong lòng biết rõ ràng nhưng nếu cái gì đều không làm liền tìm không thấy đột phá khẩu không dự đoán được sở minh trạch đã đem nam cung lãng trở thành khí tử dễ được như thế đột nhiên thả sạch sẽ lưu loát nhưng nam cung lãng thực sự xứng đáng đến nôi cái kia sáu chỉ chính là nam cung diệp không thể nghi ngờ nhưng nam cung diệp hay không thật là sở minh trạch không thể dễ dàng có kết luận bởi vì nếu nam cung hành cùng diệp linh nhận sai sở minh trạch trọng sinh lúc sau thân phận liền sẽ hoàn toàn chúng sở minh trạch gian kế chân chính sở minh trạch sẽ từ đây tiêu giao tự tại không chừng khi nào cho bọn hắn tới cái một đòn chí mạng khó lòng phòng bị rời đi ngàn diệp thành khi đã tiến vào 7 tháng nhanh nhất tốc độ trở lại tấn dương thành cũng muốn 7 tháng hạ tuần nam cung hành nóng lòng về nhà cũng có chút lo lắng tấn dương thành sẽ xảy ra chuyện gì qua trung tuần tháng bảy tấn dương thành gió êm sóng lặng ít nhất mặt ngoài như thế ngay nay sáng sớm nam cung chiết lại chạy tới thất dạ cung tìm diệp trần chơi đùa diệp trần giáo nam cung chiết khinh công vài lần nhưng hắn chưa học được tiểu chiết đệ đệ ngươi đại khái là không có tập võ thiên phú nếu không liền không học đi diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nam cung chiết có chút mất mát thật vậy chăng chính là ta còn là hảo muốn học trần ca ca ngươi có thể hay không lại dạy dạy ta ta sẽ nỗ lực học diệp trần nghe vậy liền cười tay nhỏ vô vô nam cung chiết bả vai vừa mới ta là ở khảo nghiệm ngươi Nếu ngươi tưởng bỏ dở nửa chừng nói, ta liền thật sự không giáo ngươi. Chúc mừng ngươi, thông qua ta khảo nghiệm. Nam cung chít ánh mắt sáng lên, kia sư phụ sẽ tiếp theo dạy ta. Diệp chân gật đầu, đương nhiên. Bất quá nếu quăng ngã đau, ngươi nhưng đừng khóc, ta thực nghiêm khắc. Ta mới sẽ không khóc. Nam cung chít lắc đầu. Hai người một chức một sau chạy ra thất dạ cùng, đụng phải từ nơi không xa đi qua Niên Đình Huân Niên Đình Huân trong tay cầm một cái tinh xảo điểm tâm hộ, mỉm cười đi tới, đưa cho Nam cung chết nam cung chết ôm hộp mở ra, bên trong là hoa mai hình dạng điểm tâm, thuật nhìn thật xinh đẹp. Cảm ơn biểu thúc. Nam cung chết đối niên đình hân nói lời cảm tạ, sau đó dơ cấp Diệp Trần, Trần Kaka đây là ta phía trước cùng ngươi nói, ta bà ngoại làm hoa mai bánh, ăn rất ngon, ta chuyên môn làm biểu thúc thỉnh bà ngoại làm cho ngươi ăn. Diệp Trần méo lên một khối, nếm nếm, chua chua ngọt ngọt, cười gật đầu nói, thật sự ăn ngon. Cảm ơn tiểu chết đệ đệ. Cảm ơn năm thúc thúc. Diệp Trần đem dư lại hoa mai bánh đưa về thất giả cùng, giao cho băng nguyệt, sau đó lại chạy ra, niên đình hân đã đi rồi. Ta biểu thúc cũng là cứu cứu, thực mau liền biến thành tám dượng, ta cũng không biết nên gọi hắn cái gì. Nam Cung Chiết nói, như vậy thật tốt, muốn đêu cái gì gọi là gì bái. Bất quá năm thúc thúc cùng bát cô cô là biểu huynh muội, bọn họ có thể thành thân, ta cùng vãn vãn cũng là biểu huynh muội Diệp Trần nhữ như mày. Nam Cung Chiết gật đầu, Trần ca ca, cái này ta đều hỏi qua hoàng tổ mẫu. Ngươi cùng vãn vãn là có thể thành thân, nhưng ta không thể. Cho nên ta nói, ta cùng vãn vãn mới là người một nhà, là không sai. Diệp Trần liên tục lắc đầu, sai. Dù sao muội muội chính là muội muội, tiểu gì nói ta là muội muội thân ca ca. Ta phải làm ca ca mới không cần thành thân, đó là không đúng. Biểu thúc cùng cô cô liền phải thành thân, như thế nào sẽ là sai đâu? Nam cung chết không ủng hộ. Mặc kệ bọn họ, dù sao ta cùng muội muội chính là huynh muội. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Đêm đó vãn muội muội tương lai sẽ gả cho người khác. Chúng ta hiện tại đều không quen biết một người nam nhân. Nam Cung chết nói. Diệp Trần khẽ hừ một tiếng. Ai ngờ đoạt ta muội muội, ta liền giết hắn. Ách Nô theo ở phía sau, vui tươi hớn hở mà cười. Hắn nhưng thật ra cảm thấy Diệp Trần cùng vãn vãn ở bên nhau thực hảo, chính là Diệp Linh giống như không hy vọng loại này khả năng tính xuất hiện, sớm cùng Diệp Trần giao hơn quá. Muội muội chính là muội muội quan niệm. Đến ngự hoa viên. Diệp Trần lại lần nữa kiên nhẫn mà cùng Nam Cung Chít nói khinh công yếu lĩnh, Nam Cung Chít lại quăng ngã vài lần, trên mặt đều sắp phá, vì không bị Diệp Trần khinh thường, lăng là không khóc. Cuối cùng Diệp Trần thành công đem Nam Cung Chít giáo hội, Nam Cung Chít cao hứng mà đến không được, nói phải đi về luyện cho hắn hoàng tổ mẫu cùng nương xem. Tách ra thời điểm, Nam Cung Chít hỏi Diệp Trần ngày mai muốn hay không đi hắn bà ngoại trong nhà chơi, Diệp Trần cũng có đoạn nhật tử không ra cùng, vui vẻ đáp ứng. Trở lại thất giả cùng, Diệp Trần cùng Diệp Linh nói. Hắn ngày mai muốn tới Nam Gia đi làm khách, Nam Cung Chiết nói Nam Gia có một cây thật lớn thật lớn thụ, Diệp Trần muốn đi xem. Đi thôi. Diệp Linh không có phản đối, không cần chạy loạn. Ách Nô chỉ chỉ chính mình, tỏ vẻ hắn sẽ một tấc cũng không rời mà đi theo. Ăn cơm xong, ngủ trước, Diệp Trần lại hỏi Diệp Linh, tiểu gì, biểu huynh cùng biểu mội rốt cuộc có thể hay không thành thân đâu. Diệp Linh lắc đầu, ở nhà chúng ta không thể. Vì cái gì đâu. Biểu huynh muội thành thân là không tốt sự sao. Nhưng năm thúc thúc cùng bắt cô cô liền phải thành thân. Diệp Trần rất tò mò, bởi vì Diệp Linh nghĩ nghĩ nói, đây là các ngươi ông ngoại định ra tới gia quy, cái dạng này a, Hào đi. Diệp Trần gật gật đầu. Hôm sau, Diệp Trần ăn qua cơm sáng, liền nghe nam cung chết ở bên ngoài kêu hắn. Ba Nguyệt đưa Diệp Trần ra tới, ách nô trong tay để ra hai cái hộp quà, là Diệp Trần năm trước ra muốn mang lễ vật. Niên Đình Huyên hôm nay nghỉ tắm gội, không có mặc thị vệ thống linh quần áo, một thân màu xanh ngọc cao gấm. Tuấn giật đỉnh bạn, Nam nam cung chết đứng ở thất dạ cung cửa. Trần Nhi liền làm phiền niên thống lĩnh. Băng Nguyệt buông ra diệp chân tay, khách khí mà nói. Niên Đình huân mỉm cười gật đầu. Thỉnh Tần tiểu thư yên tâm, nam mộ sẽ chiếu cố hảo bách lý thái tử. Băng Nguyệt thấy Niên Đình Hân mang theo hai đứa nhỏ rời đi, Ách nô theo ở phía sau, liền xoay người đi trở về. Gia cung, ngồi trên một chiếc hoa lệ xe ngựa, hướng trung tín hầu phủ Nam gia đi. Nam gia vốn cũng là tướng môn, chỉ là tới rồi Niên thị huynh trưởng Niên canh tân chuyển làm quan văn, niên đình huân lại đường trở về võ tướng. niên đình huân cưỡi ngựa, ách nô ở trong xe, nhìn hai đứa nhỏ ngồi đến đoan đoan chính chính ở đánh cờ, hạ chính là diệp linh đã dạy diệp trần cờ nam quân, nam cung chết mỗi lần đều thua, trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền ra hắn ảo nao thanh âm, a, trần ca ca ngựa như thế nào lại thắng? tới rồi trung tín hầu phủ cổng lớn, ách nô một tay ôm một cái hài tử nhảy xuống xe ngựa, diệp trần ngựa đầu nhìn thoáng qua trung tín hầu phủ bằng hiệu, đi theo niên đình huân vào cửa đi cách đó không xa một cây láo trên cây cành lá hơi hơi rung động thực mau quy về bình tĩnh diệp trần làm tây hạ quốc thái tử ở trung tín hầu phủ đã chịu rất cao quy cách đãi ngộ hắn nhưng thật ra cảm thấy có chút nhàm chán bất quá đi theo nam cung chết đi hoa viên gặp được kia cây thật lớn cây đa diệp trần liền vui vẻ thật sự thật lớn a diệp trần tiểu thân mình nguyện chuyển nhẹ nhàng mà bay đi lên đều có thể tại đây mặt trên kiến cái phòng ở ở niên đình huân đứng ở phía dưới mỉm cười nói nếu là các ngươi thích ta làm người tại đây mặt trên kiên cái thuốc lần sau lại đến chơi được không hào A. nam cung chết vui vẻ gật đầu biểu thúc ngươi cần phải nói chuyện giữ lời nga diệp trần cùng nam cung chết ở trên cây chơi nửa ngày lại ở trung tín hồi phủ ăn bữa cơm niên đình huân liền đưa bọn họ hồi cung đi theo tới khi giống nhau xe ngựa rời đi trung tín hồi phủ hướng hoàng cung phương hướng đi đi ngang qua một cái ngõ nhỏ hai cái hắc y nhân từ trên trời giáng xuống mục tiêu minh xác một người huy kiếm chặt đứt cương ngựa một người chém giết Sa Phu. xe ngựa kịch liệt mà lay động một chút, Ách Nô thần sắc một ngừng, một tay ôm một cái hài tử, từ trong xe ngựa phi thân mà ra. ngay sau đó, xe ngựa bánh xe rơi xuống, ầm ầm ngã xuống đất. bảo hộ nam cung chiết ám vệ xuất hiện, cùng niên đình huân cùng nhau đón nhận kia hai cái hất y hệ nhân công kích, Ách Nô mang theo hài tử hướng hoàng cung phương hướng đi. bất quá kia hai cái hất y hệ nhân thực lực mạnh mẽ, giết người như thiết dưa, một lát sau, ám vệ đều bị giải quyết trong đó một cái hắc y nhân nhất kiếm đâm chúng niên đình huân niên đình huân che lại ngực nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau liền thấy hai cái hắc y nhân truy Ách nô đi ách ra ra cẩn thận Ách nô quay đầu lại công phu diệp chân nhìn đến phía trước xuất hiện một cái mang đấu lạp nam nhân rồi sau đó mặt thích khách đã truy lại đây trước có chặt đường sau có truy binh Ách nô mang theo hai đứa nhỏ không dám mạo hiểm hướng một cái khác phương hướng chạy nam cung chết sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh Gắt gao mà bắt lấy Ách Nô cổ áo. Diệp Trần ở Ách Nô bên thai nói một câu nói, không bao lâu, Ách Nô mang theo hai đứa nhỏ vọt vào dạ vương phủ trung. Ách gia gia, người đi đối phó bọn họ, ta cùng tiểu chết đệ đệ sẽ tăng tốt. Diệp Trần lôi kéo Nam Cung chết chạy vào rầm rạp trong rừng trúc. Ách Nô quay đầu lại, sắc mặt lanh túc, rút kiếm đón nhận truy lại đây hai cái hắc y rìa nhân. Nam Cung chết lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, thực sợ hãi, té ngã. Diệp Trần đem hắn kéo tới Tiếp tục hướng rừng trúc chỗ sâu trong chạy. Bị thương truy lại đây niên đình huân nhìn đến một đạo hắc ảnh từ một cái khác phương hướng vào rừng trúc, hắn cũng cầm kiếm vọt đi vào. Ách nô thực lực ở hai cái hắc y li nhân phía trên, nhưng là một đôi nhị, một chốc muốn giải quyết bọn họ cũng không dễ dàng. Diệp Trần lôi kéo nam cung chết tới rồi dừng trúc chỗ sâu trong, dừng lại, an ủi hắn, không có việc gì, ta sẽ bảo hậu ngươi. Ngay sau đó, nam cung chết quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất bởi vì một cái mang đấu lạp nam nhân không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau cười lạnh rũi tay hướng tới diệp trần bắt lại đây diệp trần theo bản năng mà né tránh người nọ nhéo nam cung chiết cổ áo đem hắn nhắc lên nam cung chiết sợ tới mức khóc lên niên đình huân nghe tiếng hướng bên này chạy bách lý thái tử ngươi tới đổi hắn bằng không ta liền bóp chết hắn ra nuôi trầm thấp thanh âm hảo diệp trần lập tức gật đầu ngươi trước đem tiểu chiết đệ để thả lão giả phủi tay ném nam cung chiết tới bắt diệp trần cả người là huyết niên đình Hơn vọt lại đây chạy mau diệp trần chạy tới ôm nam cung chiết đem hắn đưa đến cách đó không xa lúc sau lại trộm lưu trở về liền thấy lao giả một trưởng đánh chúng niên đình Hơn ngực hắn thân mình bay ngược đánh ngã rất nhiều căn cây trúc nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất hộp máu không ngừng mà lao giả nhặt lên một cây bẻ gãy sắc nhọn cây trúc hướng tới niên đình Hơn bước đi đi diệp trần đôi mắt híp lại giơ tay nhắm ngay Lão giả giữa lưng ám khí bắn ra Lão giả phảng phất sau lưng dài quá đôi mắt nghiêng người tránh đi, quay đầu lại đối với Diệp Trần cười lạnh. Diệp Trần thấy được một viên sám trắng trong mắt, trong lòng cả kinh. Niên Đình Hân đã không thể động đậy, liền ở lão giả trong tay cây trúc sắp đâm vào hắn ngực thời điểm, Diệp Trần giống cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt tới lão giả trên người, một tay câu lấy cổ hắn, một tay cầm đao nhọn hướng tới hắn mặt đâm tới. Lão giả nghiêng đầu, Diệp Trần đao ở trên mặt hắn lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Hắn gầm lên một tiếng, tìm chết dứt lời trở tay méo diệp trần cổ mặt khác một bàn tay chung cây trúc thứ hướng về phía niên đình huân. diệp trần cảm giác cổ lạnh như băng còn không có tới kịp nghĩ nhiều ách nô kiếm bay qua tới đánh rất kia căn cây trúc mà diệp trần dãy rủa, chân nhỏ đá vào lão giả trên người hắn dày tàng ám khí xỏ xuyên qua lão giả thân thể lão giả lảo đảo hai bước bắt lấy diệp trần đã muôn đi ách nô nhất kiếm chém trúng hắn cánh tay trái diệp trần thoát ly không chế tiểu thân mình ở không trung quơ vững vàng mà dừng ở trên mặt đất lão giả thân bị trọng thương phi thân rời đi ách nô không có đuổi theo sợ chỗ tối còn có người vội vàng lại đây xem xét diệp trần tình huống ách ra ra ta không có việc gì mau nhìn xem nam thúc thúc đi hắn giống như bị thương thực trọng diệp trần nhữ mày diệp trần chạy đi tìm nam cung chiết ách nô đi xem niên đình huân thương thế hắn đã hôn mê đi qua bị thương thực trọng ách nô cấp niên đình huân ăn hai viên dược đem hắn cõng lên tới một tay đỡ niên đình huân một tay ôm diệp trần diệp trần bắt lấy nam cung chiết Dùng nhanh nhất tốc độ hồi cung đi. Diệp Linh đang ở tu luyện, đột nhiên nghe được băng nguyệt tiêu nàng, muội muội mau ra đây. Đã xảy ra chuyện.